Cô Úp xin mời các bạn nghe truyện lão đại là nữ lang của tác giả La Thanh Mai. Thể loại: ngôn tình cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, thanh mai trúc mã, nữ giả nam trang, quan trường, nam cường, nữ cường, he. Độ dài: 168 chương cộng 2 phiên ngoại. Văn án: Thăng quan phát tài thu nhận đàn em. Bỗng một ngày đột nhiên phát hiện ra lão đại anh minh thần võ lại là một tiểu nương tử nữ giả nam trang thì nên làm gì bây giờ? Đám đàn em bày tỏ ý kiến đương nhiên là phải tiếp tục đi theo nàng rồi. Nữ chính trọng sinh trở thành một người khác. Nàng sống không phải để báo thù mà là để tập trung tiến về phía trước đi từng bước từng bước một lên đỉnh cao. Những năm tháng thanh xuân chỉ tiến không lùi. Tình thân, tình bạn, tình yêu công danh lợi lộc ăn ngon mặc đẹp nàng muốn nắm giữ tất cả. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Lão Đại là Nữ lang Các bạn đang nghe truyện tại cổ đọc chuyện.com Chương 1 Bánh Bao Rau Phó Vân Anh nằm mơ, nàng mơ thấy một ngày rét đậm, bên ngoài tuyết như những mảnh vải bông xé vụn là tả rơi như muốn cuốn hết mọi thứ. Trong nhà chính cả nhà ngồi vây quanh nồi lầu, một chiếc nồi đồng đựng nước dùng sôi sùng sục đặt trên chiếc bàn bát tiên bằng gỗ hoa lê. Dưới nồi than hồng cháy đượm vang lách tách trong nồi phía dưới rải cải trắng, củ cải, nấm mới được đưa từ thôn trang tới và những miếng măng thái to bản phía trên đó là một lớp thịt gà, thịt vịt, xương lợn trên cùng là sủi cảo trà cá trứng cút ngó sen điểm xuyết mấy miếng phù trúc mềm mại một nồi lẩu thập cẩm đầy ấm áp mang theo hương vị thơm ngọt tràn ra khắp phòng trong làn hơi ấm áp ngụy lão ra đừng lên gắp một miếng thịt vào bát nàng vẫn trong làn hơi ấm áp thơm ngọt ấy cha mẹ anh trai chị dâu em gái các cháu trai cháu gái đều đang mỉm cười nhìn nàng Nụ cười của họ vẫn như những ngày tháng đã qua từ lâu ấy, những ngày tháng êm đềm tươi đẹp. Nhưng rồi chẳng ai nói gì cả, ngay cả nồi nước lẩu đang sôi to kia cũng chẳng phát ra tiếng kêu ùng ục theo lẽ thường, cả gian phòng yên tĩnh không một tiếng động. Vân anh nghi hoặc nhíu mày, cha mẹ nàng còn sống sao? Sự nghi hoặc trôi đi, nỗi hân hoan ập vào lòng nàng, lòng bàn tay nàng cũng nóng rực lên, kích động đến run giấy, hóa ra người nhà nàng vẫn chưa chết, họ còn sống. Tiếng gió bắc thổi và giọt lệ nóng bỏng nơi khóe mắt kéo Vân Anh lại với hiện thực, giữa đêm đen tĩnh lặng, nàng mở choàng mắt nhận ra khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Giờ đang là mùa đông, gió bắc lạnh thấu xương, ngay cả nước cũng đóng thành băng. Nơi biên ải lại càng khắc nghiệt, xung quanh trăm rặng cũng hoang tàn vắng vẻ. Từ bãi chăn thả của Thiên hộ sở ở Cam Châu, đi về hướng Nam, dần dần có thể thấy bóng dáng của thôn làng nhưng cũng vẫn điều hiu quạnh quẽ trong chạm dịch cũ nát cửa sổ cũ nát bị gió thổi kêu quẻ quẻ. Nàng khoác áo đứng dậy, khép cửa sổ lại. Hàn thị đang ôm chặt một chiếc tay nải ngủ say sưa bỗng xoay người, lờ mờ nhận ra một bóng người đang đứng ở mép giường thì sợ tới mức lăn thẳng xuống đất. Lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên bà làm là kiếm tra lại chiếc tay nải xem giấy thông hành và mấy sâu tiền đồng có còn hay không, sau đó mới ngẩng đầu lên xem cho rõ người đang đứng ở đó là ai. Nhận ra người đứng ở đầu giường chính là con gái đại nha của mình, bà mới thở vào nhẹ nhõm ngáp một cái, lấy ngón tay ấn vào chán nàng, nhẹ nhàng của trách trời lạnh như thế này còn không chịu chui vào chăn cho ấm, đừng có để bị khóng. Đôi bàn tay thô giáp của bà lại di chuyển đến khuôn mặt nàng, lạnh ngắt hàn thị giật mình, vội vàng ngồi dậy, động tác thô lỗ còn bực bội lại nhải, giờ bị bệnh muỗng chữa phải mất mấy ngàn tiền, trên người mẹ chỉ còn lại có vài quan, vừa đủ chi tiêu trên đường, con mà bị bệnh, mẹ cũng chẳng có tiền mời người đến khám đâu. Nói xong bà lại mắng người chồng đã chết, bỏ mặc mẹ quá con cô chẳng nơi nương tựa, nếu không phải chú con còn có lương tâm, mẹ con ta chỉ còn nước hít khí trời thôi. Sống 3 năm trong trại chăn nuôi của thiên hộ sở, Hàn Thị vẫn luôn chăm sóc cho Vân Anh nên mặc dù chẳng mấy thân thiết với người phụ nữ thô lỗ này, nàng vẫn biết tâm địa bà chẳng phải là xấu. Nàng lặng lẽ bỏ lên giường đất quấn chặt chăn quanh mình rồi nghe lời bà nhắm mắt lại. Hàn Thị ca cầm một hồi về những khốn khó của cuộc đời cho tới khi mồm miệng khô đắng mới mò mẫm lấy nước uống. Trời lạnh đến mức bà phải dùng mình, nhìn thấy bà vai Vân Anh đã lộ ra ngoài lớp chăn, bà co mày, đưa tay sốc lại chăn cho nàng, đến cả khuôn mặt nhỏ cũng bị giấu dưới lớp chăn. Lúc này, bà mới nằm xuống ôm tay nải tiếp tục ngủ. Vân Anh bị chăn che đến mức khó thở nhưng vẫn chờ đợi một lúc tới khi đầu giường bên kia vọng lại tiếng ngáy của Hàn Thị mới im lặng kéo chăn xuống một chút để thở cho thoải mái. Nàng vốn là đã chết từ lâu, Vân Anh là đích nữ của quan thị độc ở Hàn Lâm Viện ngụy Tuyền Liêm từ nhỏ vốn được nuông chiều. Tới năm 14 tuổi, nàng gả cho thư sinh nghèo Thôi Nam Hiên. Tuy rằng nhà chỉ có bốn bức tường nhưng vợ chồng hòa thuận, giúp đỡ nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn. Năm năm sau, Thôi Nam Hiên có công phò tá thiên tử, một bước lên mây. Sau khi Hoàng đế lên ngôi, công thần như hắn cũng được hậu đãi đặc cách phong làm thiếu chiêm sự ở chiêm sự phủ chịu trách nhiệm quản lý Hàn Lâm Viện hắn được lòng vua sự nghiệp lên như diều gặp gió ngược lại ngụy tuyền liêm lại vì tỏ lòng thương cảm cho định quốc công bị chết oan mà khiến hoàng đế tức giận bị phạt trượng đỉnh đánh chết ngay trước triều đình hoàng đế mới lên ngôi còn trẻ sốc nổi nóng lòng muốn lập uy không chỉ đánh chết ngụy tuyền liêm trước mặt văn võ bá quan mà còn muốn diệt cả ngụy gia toàn bộ nam giới đã tới tuổi thành niên của ngụy gia bị giết trong ngục của bắc trấn phủ ti phụ nữ trong nhà bị bán đi làm nô tỳ ngụy phu nhân nguyễn thị vốn dòng dõi thư hương không chịu nổi nỗi nhục này cùng con gái con dâu cháu gái uống thuốc độc tự sát các cháu trai chất trai còn nhỏ thì bị sợ hãi cũng chẳng còn người chăm sóc nên lần lượt chết yểu tần đế không dung nổi cựu thần bốn đời ngụy gia già trẻ lớn bé mấy chục con người chết đi như thế vân anh là con gái đã gả ra ngoài vốn thoát được kiếp nạn này Chồng nàng Thôi Nam Hiên là học trò của nội các thủ phụ thẩm giới khê tuổi trẻ tài cao, lại được hoàng đế trọng dụng, mới 20 tuổi đã được liệt vào hàng tiêu cửu khanh tiền đồ gấm vóc. Không tới 10 năm nữa, chắc chắn hắn sẽ lên tới vị trí cao trong triều đình. Nàng được phong cáo mệnh nhưng lại rời kinh sư, rồi bỏ mạng ở nơi băng tuyết giá lạnh. Nàng không biết thôi Nam Hiên sẽ công bố nguyên nhân cái chết của nàng như thế nào, nàng chỉ nhớ rõ rằng nàng đã chết chết ngày 18 tháng 11 3 năm trước, đúng 3 tháng sau ngày vị Hoàng đế trẻ tuổi kia đăng cơ ở Điện Kim Loan. Cứ như thể một giấc mộng Hoàng Lương, sau khi tỉnh lại nàng đã trở thành một cô bé 4 tuổi, là con gái của Phó Lão Đại, một mã phu chuyên nuôi ngựa ở trại chăn nuôi của Thiên Hộ Sở ở Cam Châu. Mẹ nàng là Hàn Thị, vốn là con gái nhà lành nhưng lại bị giặc thát đát bắt cóc đến vùng thảo nguyên này. Hàn Thị vốn là người phủ Hán Trung, một lần chạy nạn cùng người nhà lại bất hạnh gặp cảnh chiến loạn suýt nữa bị người thắt đát làm nhục không thể về quê được nữa. Bà quay mặt về hướng quê nhà khóc lớn một trận rồi quyết định gà cho Phó Lão Đại. Hai vợ ngày ngày cùng nhau chăm sóc ngựa cuộc sống trôi qua êm đềm hòa thuận. Phó Lão Đại rất thương Vân Anh, thấy nàng càng ngày ủ rũ, gầy dọc đi nên giấu chút muối ăn tích góp được đổi bánh sữa thịt dê của dân du mục trên thảo nguyên mang về cho nàng ăn, chỉ hy vọng nàng sớm có da có thịt nhưng cuộc đời có ai nói trước được cái gì đầu xuân năm trước phó lão đại ốm nằm liệt giường rồi nhắm mắt xuôi tay hàn thị trở thành quả phụ còn vân anh cũng thành đứa trẻ không cha hàn thị khóc lên khóc xuống một chập rồi lại sắn tay áo cầm sẻng lên đến chuồng ngựa tiếp tục dọn phân không có đàn ông thì sao chứ vẫn cứ phải sống qua ngày đó thôi nước mắt cũng nào đổi được lương thực bà chẳng có nhiều thời gian như thế để mà buồn đau Rồi cách đây không lâu có một người trông có vẻ chất phác tới doanh trại thiên hộ sở tự xưng là Lão Bộc ở Phó Gia, được tứ Lão Gia phái tới tìm anh trai ông ta là Phó Lão Đại. Hỏi tên tuổi quê quán cho rõ ràng, thấy Lão Bộc cũng là người thật thà, Hàn Thị quyết định đưa con gái về Hồ Quảng Nương nhờ nhà chồng. Nàng len lén nói với Vân Anh, mẹ đã hỏi Vương Thúc rồi, ông ta nói Phó gia nhờ vào nghề nuôi tầm ươm tơ nên mới phất lên, giờ nhà cũng có mấy trăm mẫu đất hai ba căn phòng lợp ngói, ngày mùa cũng không cần phải ra đồng, thuê người làm công là được. Cha con chỉ có mỗi đứa con gái là con, chú con thế nào cũng sẽ cho con vài mẫu đất mẹ sẽ trồng trọt còn có thể nuôi lợn, dệt vài cũng được. Thôi cứ trở về vẫn là hơn, Vương Thúc là lão bộc kia của Phó gia hàn thị vốn là dân chạy nạn trong lòng vẫn luôn mong muốn được trở về trung nguyên hồ quảng thục thiên hạ đủ huyện hoàng châu cũng ở gần phủ võ sương và phủ hán dương dầu có đông đúc là vùng trồng lúa làm sao mà nghèo đói cho nổi huống chi phó lão đại lúc sinh thời vẫn luôn nhớ về quê hương nay người trong nhà tới tìm hàn thị cũng muốn đưa linh cữu chồng mình về quê âu thì cũng là lá dụng về cội trùng hợp thế nào tổ tiên ngụy gia cũng là người hồ quảng kiếp trước vân anh lớn lên ở phủ giang lăng Giang Lăng là vùng đất nhiều hồ, tôm cá đổ đầy, ngó sen chẳng thiếu. Hàn Thị đang say giấc lại chờ mình, duỗi tay duỗi chân, đùi phải đạp vào bụng Vân Anh một phát cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Vân Anh vốn đang đắm chìm trong hồi ức bị đạp đau đến nhíu mày, giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ mỉm cười. Nỗi bi thương đong đầy khi nãy cũng như thể một đám bụi bị gió thổi qua, mau chóng tan thành mây khói, nàng lau khô nước mắt nơi khóe mi, đẩy chân Hàn Thị ra co người lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Người ngụy gia đều đã chết, Vân Anh cảm thấy mình còn sống nào có ý nghĩa gì? Nếu không phải mỗi lần nàng bị bệnh, Phó Lão Đại và Hàn Thị đều khóc chết đi sống lại, chạy vậy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho nàng, nàng có lẽ đã buông tay nhân gian từ lâu. Cuối cùng, nàng vẫn còn sống. Nếu đã còn sống thì phải sống cho thật tốt thì mới không phí một công truyền thế làm người. Nói thế nào đi chăng nữa, còn sống vẫn luôn là điều tốt, mỗi ngày còn sống đều là món quà ông trời ban tặng cho nàng. So với bao nhiêu người khác, nàng chẳng phải là quá may mắn hay sao? Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Anh đã tỉnh dậy. Bên ngoài trời đang có tuyết hạt chút ánh sáng mờ mờ xuyên qua cửa sổ giấy dầu, gió bắc vẫn đang gào thét hạt băng nện trên mái ngói nghe lanh canh. Vân Anh xoa xoa hai tay, chạy trong phòng vài vòng cho ấm lên rồi hít thở đều đặn luyện một bộ quyền pháp đơn giản mà Phó Lão Đại đã dạy cho nàng để rèn luyện sức khỏe. Từ năm 4 tuổi cho đến giờ là 7 tuổi, nàng vẫn kiên trì luyện tập chưa lười biếng một ngày nào. Hàn thị trèo xuống giường, vòng qua bình phong đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn đại nha, buồn bã thở dài. Đại nha nhỏ yếu thế này, có khi gió thổi qua cũng ngã, đừng nói đến làm việc nhà nông, không biết có thể nuôi lớn tới khi trưởng thành hay không. Phó gia liệu có coi thường đại nha là con gái không? bà càng ngày chỉ biết nuôi ngựa ở trại chăn nuôi càng người chìm trong phân ngựa nào có thời gian chăm lo dạy dỗ con gái đại nha đã bảy tuổi mà không biết châm bếp nhóm lửa không biết theo thùa may vá biên cương chỉ có gió với cắt mà chẳng hiểu sao đại nha càng lớn càng yểu điệu yếu ớt trong nhà lại chẳng có tiền không có nổi mấy đồng làm đồ cưới đại nha dáng vẻ như tiểu thư mềm yếu thế này sau này việc hôn nhân tính thế nào đây Hàn Thị càng nghĩ càng thấy buồn lòng, từ khi mới 6 tuổi, bà đã biết thổi cơm nấu canh còn có thể giã gạo, hấp bánh bao, cán bột, hái quả, đại nha đã 7 tuổi rồi cơ mà. Bà cúi đầu lau lau tay vào cái bọc trước bụng mình, quyết định khi nào về Hồ Quảng sẽ dạy con gái nấu ăn, có khi còn phải mời thầy đến dạy con bé biết theo thùa may vá. Con gái ấy mặt thế nào cũng phải học vài kỹ năng quán xuyến gia đình, nếu không sau này làm sao tìm được chồng tốt đây. Đại nha là đứa trẻ không cha, về sau làm gì có ai bảo vệ, giúp đỡ con bé, sau này con bé sẽ phải tự mình lo liệu mọi việc, không thể nuông chiều con bé nữa. Hàn Thị ngẫm lại chính mình là người tầm tiện, ăn uống kham khổ, sao đại nha lại chẳng khác gì đứa trẻ con được nuông chiều như thế chứ. Mấy tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là tiếng vương thúc gọi cửa. Mấy người bước chân vào tới Trung Nguyên, ông ta kiểm lại tiền bạc thấy vẫn đủ dùng liền nhờ người thuê một chiếc xe lừa giờ tới đây báo với mẹ con họ để khởi hành cho kịp giờ. Sảnh nhà ra thất nghiệp đầu đâu cũng đầy rẫy nguy cơ, khi vương thúc vừa ra khỏi đất hồ quảng, lộ phí đã bị kẻ gian trộm mất đến cả chăn đệm cũng bị lấy, chỉ còn lại hai lượng bạc giấu ở nách. Ông ta là người có năng lực dọc đường làm việc cho người ta, khuân vác làm thuê cũng không cần tiền, chỉ cần tối đến có bát mì nóng, một chỗ ngủ trong đống cỏ khô nhà người. Cứ như thế ông ta cũng tới được Cam Châu mà chẳng mất một đồng. Hai lượng bà kia cuối cùng dùng để thuê người rời mộ cho phó lão đại. Hai mẹ con gấp gọn chăn đệm xuống bếp mua mấy chén nước cơm nóng. Người làm trong bếp thấy họ đáng thương nên cũng không lấy tiền. Mỗi người uống một bát nước cơm xong, Vương Thúc lau miệng nói tất cả là do tiểu nhân đi đường không cẩn thận không trông coi hành lý tử tế. Khi nào tới phủ khai phong hẳn sẽ đỡ hơn, tứ lão gia quen biết nhiều người, chỉ cần nói tên tứ lão gia là có thể tìm được thuyền đưa nương tử và tiểu nương tử về huyện Hoàng Châu. Bánh bao súp ở phủ khai phong rất ngon, đến khi đó tiểu nương tử muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vân Anh quá gầy, vương thuốc thậm chí nghi ngờ có phải từ trước đến nay nàng chưa từng được ăn no hay không. Hàn thị nghe xong thì cả mừng, không còn quá tầm tiện, cắn răng chi ra hai văn tiền mua hai chiếc bánh bao rau cho Vân Anh. Vân Anh đưa một chiếc cho Vương Thúc, Vương Thúc từ chối. Hàn Thị chỉ mua hai chiếc cho con gái, đến bản thân bà cũng không nỡ ăn, ông ta làm sao dám nhận. Hàn Thị bật cười ra tiếng, chờ Vương Thúc đi ra ngoài mới kéo tay Vân Anh, ai cần con hào phóng hả. Ăn một mình thì có làm sao chứ? Vân Anh kéo tay Hàn Thị ra. Hàn Thị vốn bột chộp, động tay không biết nặng nhẹ. Mẹ, mẹ đừng keo kiệt như thế, cha mất rồi, hai mẹ con chúng ta trở về nhờ cậy phó ra ai mà biết được tình hình nhà họ thế nào. Vương Thúc là người tốt ngàn dặm xa xôi tới đón chúng ta về quê chúng ta đối xử tử tế với ông ấy một chút về đến phó ra ông ấy cũng có thể giúp đỡ chúng ta ít nhiều. Hàn Thị nghe nàng nói xong lại gạt đi. Người một nhà với nhau sao phải suy nghĩ nhiều như thế. Chúng ta cũng chẳng tham đồ nhà họ cho mẹ vài mẫu đất đủ để nuôi sống con là được rồi. Vân Anh lắc đầu, Hàn Thị sinh ra đã nghèo khổ, không hiểu tình hình của các gia tộc lớn, cả nhà có hai anh em, đến lúc chia gia sản cũng còn tranh chấp, đằng này phó gia vừa mới giàu lên thoáng chốc, chỉ sợ ngày nào cũng có họ hàng nghèo khó tới cửa xin tiền. Lúc này, hai mẹ con nàng tới nhờ cậy nhà họ tự nhiên thêm hai miệng ăn, chắc chắn sẽ có người không vui. Nàng còn nghe Vương Thúc nói, phó gia được như ngày hôm nay đều là do mình tứ lão gia gây dựng, chẳng liên quan gì đến phó lão đại. Phó lão đại trước kia rời khỏi hồ quảng là vì uống rượu say đánh bị thương công từ nhà chi huyện muốn tránh tai họa mới đào tàu. Phó gia phát triển đến mức này, phó lão đại chẳng có đóng góp gì. Ông vốn là con trai trưởng, lại gây họa bỏ mặc một nhà già trẻ lớn bé chạy trốn tới nơi khác như vậy là bất hiếu bất nghĩa. Trước mặt phó gia, Vân Anh và Hàn Thị sao có thể thẳng lưng mà sống đây? Hơn nữa, đã vài lần Vân Anh nhìn thấy Vương Thúc muốn nói gì với Hàn Thị nhưng lại chẳng nói nên lời. Vương Thúc có lẽ đang che giấu chuyện gì đó, mà chuyện kia chắc chắn không có lợi cho Hàn Thị. Trước khi trở lại phó gia, Vân Anh muốn biết sốt cuộc có vấn đề gì đang chờ đợi họ ở đó. Hàn Thị là người thẳng tính, chẳng biết tính toán gì. Bà không coi Vương Thúc là nô bộc, rất tôn trọng ông ta nhưng cũng chưa hề nghĩ tới việc muốn nhờ ông ta giúp đỡ. Đối với bà, người một nhà vốn nên giúp đỡ nhau chuyện đâu rồi có đó, không cần phải nghĩ quá nhiều. Vân Anh chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng chẳng phải đứa trẻ 7 tuổi thật sự, nàng có thể giúp đỡ Hàn Thị. Nàng ăn xong một chiếc bánh bao, lấy chiếc còn lại, cắn một miếng nhỏ rồi nhét vào tay Hàn Thị. Mẹ ơi, do cứng quá con không thích ăn, con ăn vỏ thôi, mẹ giúp con ăn nốt nhé. Hàn Thị dí ngón tay vào đầu nàng, mắng, sao con lại kén chọn như thế chứ? Một văn tiền một cái cờ đấy, lại còn không thích ăn nữa à? Mắng thì mắng thế nhưng bà cầm chiếc bánh trong tay, hơi do dự không biết có thêm có nên bỏ thêm chút tiền. Ăn no chưa, nếu còn đói mẹ mua thêm cho con một chiếc nhân thịt dê nhé. Vân Anh cười cười lắc đầu, đi ra sau nhà tìm nước rửa tay. Hàn Thị cắn mấy miếng đã ăn xong chiếc bánh, lau sơ miệng nghĩ thầm, sức khỏe đại nhà yếu ớt, vẫn cứ nuôi con bé cho tốt đã rồi tính. Đàn bà con gái là cái giống đáng thương khi còn nhỏ phải sống khổ cực thiếu ăn thiếu uống, làm việc vất vả, lấy chồng xong cũng không được sung sướng, phải chăm sóc cả gia đình nhà chồng, phải cung kính với cha mẹ chồng, nhường nhịn em chồng. Hàn thị từ nhỏ chưa được bữa no nào, đến khi thành thân với phó lão đại cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng không may phó lão đại lại đoàn mệnh. Hàn thị thở dài, bà trải qua nhiều đau khổ đến thế, làm sao đành lòng để con gái cũng khổ như mình, thôi thì bà cố gắng kiếm thêm chút tiền, giúp con gái tích góp đồ cưới, đồ cưới nhiều thì con bé mới có tiếng nói trong nhà. Bà chép miệng, quay đầu lại nhìn một nồi hấp bánh bao mềm mềm xốp xốp trắng như tuyết, lại nghĩ đến chiếc bánh vừa ăn xong, lại càng ôm chặt bọc quần áo chứa mấy quan tiền trước mặt. Đúng là một văn tiền một cái, thật sự ngon chết đi được ấy. Chương 2, Dưa muối Người đánh xe lừa là một ông lão tầm 50 tuổi, trên người khoác một chiếc áo bằng vải bố có lót bông chùm kín tới tận gối, đầu đội một chiếc mũ sáu mảnh, đôi tay giấu trong tay áo, cười hiền hòa. Hàn Thị mang bọc chăn đệm lên xe lừa rồi quấn chặt Vân Anh vào trong chăn như gói bánh trưng, xoa đầu nàng. Ngồi ngoan đó cho mẹ, đừng có mà nghịch ngợm. Vân Anh cũng muốn ngồi yên nhưng đường đi gập ghềnh, xe lừa lại quá sốc cứ đi một đoạn người nàng lại trượt ra khỏi tấm chăn. Hàn Thị cuốn đi cuốn lại nhiều lần tự nhiên nảy ra ý tưởng nhờ ông lão đánh xe kiếm giúp bà một ít giây thường để buộc cả người lẫn chăn lại cho đỡ mất công. Vân Anh lắc đầu, nhất quyết không chịu, lấy tay giữ chặt tấm chăn, như vậy quá bằng chói nàng trong đống hành lý cái ý tưởng này mà Hàn Thị cũng nghĩ ra được. Hàn Thị vốn chẳng phải là người có ý có thứ gì, không biết để ý trước sau, hồi còn ở trong trại chăn nuôi, đôi khi bận quá còn quên mất mình có đứa con gái là Vân Anh. Có một lần Vân Anh đang thiêu thiêu ngủ trên chiếc ghế đá dưới bóng cây, Hàn Thị đi làm về, chẳng thèm để ý, đặt mông xuống là ngồi luôn, ngay chỗ đầu nàng, may mà nàng còn tránh kịp. Vân Anh có thể sống đến năm bảy tuổi cũng chẳng dễ dàng gì. Hàn thử kéo chăn của Vân Anh ra vài lần, thấy không tuột ra nữa thì bật cười ha hả, đập một cái đánh bóp vào cánh tay gầy như que củi của nàng. Hóa ra con cũng không yếu đâu nhỉ. Bà thầm nghĩ, xem ra việc bếp núc vẫn phù hợp với đại nha xào nấu đồ ăn chẳng phải là cần cánh tay khỏe hay sao? Trong lúc hai mẹ con còn đang co co kéo kéo, Vương túc nói chuyện phiếm với ông lão đánh xe, đầu tiên là nói chuyện thời tiết năm nay và chuyện thu hoạch lương thực, sau lại nói về chi phí sinh hoạt trong nhà, rồi lại chuyển sang mấy tin tức quan trọng trốn kinh sư gần đây. Ban đầu Vân Anh cũng không chú ý nghe nhưng bỗng nhiên nghe được một cái tên quen thuộc thì bỗng ngẩn người thôi nam hiên lại được thăng chức hắn giờ đã là hữu thị lang ở lễ bộ thôi đại nhân là một vị quan tốt ông lão đánh xe mỉm cười nói từ khi vạn tuế gia đăng cơ tới giờ thầm các lão và thôi đại nhân đã làm nhiều việc tốt tạo phúc cho vạn dân khi ấy sai dịch dẫn mấy vị trong huyện nga tới thôn đo đặc ruộng đất tất cả mọi người đều sợ hãi đến vãi ra quần ấy thế mà quan gia đâu phải tới thu thuế không chỉ không thu thôi đâu mà còn miễn thuế là đẳng khác giờ thiểm tây hà nam đều không cần nộp thuế đinh trưng thu lương thực lao dịch tất cả đều quy thành ngân lượng vải vóc từ năm nay trở đi dân cư sinh sôi nảy nở ngày càng giàu có vương thuốc cười ha hả ông anh ạ huyện hoàng châu chúng tôi năm kia cũng vậy còn sớm hơn bên anh nữa kia nghe nói phía nam phủ tô châu phủ hồ châu thuế ruộng cũng giảm xuống còn nhiều thứ thuế trồng chất trước kia cũng được quy về một mối việc vận chuyển lương thực bằng đường thủy sửa đường xây cầu đều do quan phủ chi tiền thuê nhân công Ông lão đánh xe hơi ngượng ngùng, gãi đầu gãi tay, vung nhẹ cây roi quất lừa cười nói, thời buổi này ấy mà, phải cố gắng thôi, cố gắng mới khấm khá được. Giờ không phải đã gần cuối năm hay sao, nhà cũng chẳng có việc gì, lão già này cũng có chút thời gian làm thêm đôi việc kiếm chút tiền, sang năm lại mua vài mẫu đất. Vương thúc bình thường như cây hũ nút cực kỳ ít nói, nhưng cứ nói đến hoa màu lương thực là như đã biến thành người khác cứ như vậy hai người nói chuyện rôm già quên cả trời đất. Vân Anh ôm chặt chăn đệm quanh mình im lặng nghe họ nói chuyện với nhau. Ông lão đánh xe khen thôi Nam Hiên nức nở, giảm bớt những chiếc quan dư thừa cải cách thuế khóa, đo lại ruộng đất. Mỗi việc làm đều có lợi cho dân, cho nước chỉ mấy năm mà hệ thống thuế khóa đã thay đổi hoàn toàn. Vương Thuốc cũng cho là phải, hai người họ sùng bái thôi Nam Hiên nhưng lại gần như quên mất nội các thủ phụ thẩm giới khê. Xung quanh trại chăn nuôi là thảo nguyên rộng lớn, cách xa phố xá thành quách. Vân Anh đã ba năm không rời chạy một bước cái tên Thôi Nam Hiên nàng từ lâu cũng chẳng nghe người ta nhắc đến nữa. Thôi ra hồi đó đã xa suốt lắm rồi, khi Thôi Nam Hiên lên kinh dự thì cũng chỉ có mấy đôi giày dơm, nên sớm hiểu được sự khó khăn của dân chúng. Từ trước khi đỗ thám hoa, hắn đã chuẩn bị kỹ càng kiến nghị để dâng lên Hoàng đế, khuyên Hoàng đế miễn trừ siêu cao thuế nặng cái cách lại hệ thống quan lại. Khi đó còn chưa ít bảng. Hắn đã tin chắc rằng mình sẽ thi đỗ, hắn từ nhỏ đã có danh thần đồng, không sợ bất cứ kỳ thi nào. Có người từng chỉ trích hắn ý có tài năng mà khinh thường người khác kiêu ngạo tự mãn. Thật không ngờ, hắn thật sự đã làm được tất cả. Nếu như nói phò tá tân quân đăng cơ giúp hắn có cơ hội để thể hiện được tài năng thì mấy năm nay... Hắn đã cố gắng hết sức để thực hiện lý tưởng của mình, không sợ sự uy hiếp của đám người quyền quý, biết rõ cải cách lần này sẽ xâm phạm đến lợi ích của quan lại địa phương, đặc biệt là đám người ăn bám nọ nhưng vẫn tích cực hoàn thành thực sự khiến người trong thiên hạ biết đến năng lực thực sự và thủ đoạn của hắn. Thôi Nam Hiên là con người quyết liệt cũng tàn nhẫn như thế. Vân Anh nhớ tới lần cuối cùng nàng tới gặp cha mình, Ngụy Tuyển Liêm. Khi ấy Phù Thuận Thiên nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông, đêm tối đặc quánh, tuyết lặng lẽ rơi cửa chính Ngụy phủ đóng chặt. Nàng đợi mãi, đợi mãi, đợi tới hơn nửa canh giờ, hai chân đã lạnh cóng tới mức chẳng còn cảm giác, Ngụy Tuyển Liêm mới chịu ra gặp nàng. Tiên đế lúc sinh thời chưa lập thái tử lại đột một băng hà khiến triều đình rung chuyển, đại thần trong nội các và quan viên lục bộ tranh đấu kịch liệt cho hoàng tử mà mình ủng hộ, chỉ trong mấy ngày kinh sư như vừa lột xác, cái gì cũng đổi thay. Cha nàng tóc bạc đi nhiều như thể già đi mười mấy tuổi. Vân anh nước mắt như mưa nhưng Ngụy Tuyền liêm lại khẽ mỉm cười, nhét chiếc lò sưởi tay bằng đồng vào tay nàng. Anh nhi cha là thầy dạy của Vinh Vương, Hoàng thượng hạ lệnh diệt cả nhà Vinh Vương rồi, sau đó chắc chắn sẽ đến phiên cha. Quân sư thần tử thần bất từ bất chung, Ngụy gia phe này tránh cũng không được nghe cha nói. Khi đó con đừng tới, con đã là dâu thôi ra. Ông vuốt tóc nàng, phủi đi bông tuyết trên mái đầu thôi Nam Hiên cũng được coi như nửa người thầy của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tín nhiệm những thần tử ủng hộ mình từ trước khi lên ngôi. về sau Thôi Nam Hiên tất sẽ được trọng dụng. đừng trách chồng con cha với chồng con vốn chẳng thờ chung một chủ, chồng con cũng có cái khó xử riêng. ngày hôm sau, Ngụy Thuyền Liêm bị Ngự Tiền Thị vệ đánh chết trước triều đình. ông biết rõ Ngụy gia gặp nguy, vẫn cười khuyên Vân Anh trở về thôi ra, dặn dò nàng đừng vì nhà mẹ đẻ mà ghét bỏ, xa lánh chồng mình. Vân Anh chỉ là phụ nữ tối ngày ở trong nhà, nào có hiểu chuyện chiều chính, chỉ có thể bán đồ đặc trang sức, quần áo lấy tiền để nhờ người lo lót. Đáng tiếc là đã muộn, mẹ nàng là Nguyễn Thị tính tình cương liệt cầm y vệ mới phụng mệnh xuất phát, chỉ huy sứ còn chưa tới trước cửa, Nguyễn Thị đã tự sát cùng với toàn bộ phụ nữ ngụy gia. Tin người nhà mẹ đẻ bỏ mạng và mũ phượng khăn quảng cáo mệnh của triều đình ngự ban được đưa đến thôi ra cùng một lúc hàng xóm láng giềng nườm nượp đến chúc mừng vân anh vẫn hết sức bình tĩnh chẳng hề rơi một giọt nước mắt nàng lệnh cho nha hoàn tiếp đón hàng xóm còn bản thân thì quay về thư phòng muốn viết cho thôi nam hiên một bức thư nhưng ngồi mãi cũng chẳng viết ra nổi một chữ mực trên ngòi bút chảy xuống tờ giấy đọng lại thành một vệt đen cuối cùng nàng chỉ mang theo chiếc lọt sưởi tay mà thụy tuyền liêm đã đưa cho nàng ngụy tuyền liêm từng nói với nàng thôi nam hiên hết lòng vì thiên hạ có chịu chút chắc chờ cũng không vấn đề gì chỉ cần thời cơ tới Hắn nhất định có thể nắm chắc cơ hội rồi sẽ như diều gặp gió rồi từ đây trời cao biển rộng thỏa trí tung hoành. Chồng con sau này nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt hết lòng vì dân. Cho dù bất đồng chính kiến, Ngụy thuyền Liêm vẫn tôn trọng con rể mình như thế. Vương Thúc và ông lão đánh xe rôm giả bàn tán, Hàn Thị Thích buôn chuyện cũng kéo màn xe ra góp lời, vị thôi đại nhân kia năm nay mới hai mươi mấy tuổi thôi thật hả. Hai mươi mấy tuổi, người bình thường có khi còn đang học tập gian khổ để chuẩn bị cho kỳ thi, vậy mà Thôi Đại Nhân đã lên tới chức lễ bộ hữu thị lang rồi. Ông lão đánh xe cười đáp, đúng là như thế. Thôi Đại Nhân đỗ thám hoa năm đồng an thứ 20. Trong buổi tiệc mừng tiên đế ban trâm hoa cho các vị tiến sĩ, vừa nhìn thấy Thôi Đại Nhân đã vô cùng kinh ngạc, nếu chẳng phải Thôi Đại Nhân đã lấy vợ tiên đế còn định phong ngài ấy là phò mã nữa cơ. Hàn thị nghe được câu cuối thì hiểu ngay thôi đại nhân cuối cùng cũng không cưới công chúa, tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Tư sinh nghèo vào kinh dự thi, đỗ đạt thành danh, công thành danh toại cưới được công chúa như thế mới là hoàn mỹ chứ. Ai dè, Vân Anh ngồi bên cạnh chậm rãi khép mi. Nguyễn Thị đã chết Thôi Nam Hiên hiện giờ thăng quan tiến chức danh tiếng ngất trời, chẳng còn là thư sinh nghèo ngày xưa mặc chiếc áo vá chẳng vá đục chân đi giày dơm, tay cầm một túi bánh nướng vào kinh nữa, con gái quan lại muốn gả cho hắn nhiều như lá rộng mùa thu. Tuy vậy Vân Anh có thể khẳng định Thôi Nam Hiên sẽ không cưới công chúa, mục tiêu của hắn nào đâu phải giàu sang phú quý, hắn có lý tưởng lớn hơn nhiều, bởi thế cũng khinh thường cái danh phò mã này. Nguyễn Thuyền liêm khuyên Vân Anh không nên vì Thôi Nam Hiên thấy chết không cứu mà giận dỗi hắn cha nàng thật ra không biết rằng khi ấy nàng căn bản cũng không nghĩ nhiều đến chuyện thôi nam hiên lựa chọn bên nào người ngụy gia đắc tội chính là thiên tử thôi nam hiên nào có quan hệ gì đâu ngụy gia và thôi gia là đồng hương hai bên gia đình từng đính ước với nhau sau này thôi gia xa cơ lỡ vận thôi lão thay thái bán cả tổ trạch đưa con cái đi nơi khác nhờ cậy họ hàng từ đó hai nhà không còn liên hệ năm vân anh 13 ba tuổi thôi nam hiên bỗng nhiên tìm tới cầu hôn Ngụy Thuyền Liêm thấy Thôi Nam Hiên nghèo khó, lại nhiều năm chẳng có liên lạc gì thì hơi do dự. Khi đó nhà binh bộ thượng thư cũng muốn kết thông gia với Ngụy gia, công tử nhà họ tức giận phái binh lính tới vây chặt ngôi chùa bỏ hoang mà Thôi Nam Hiên đang trú ngụ, buộc hắn phải trả lại tín vật đính hôn giữa hai nhà Thôi Ngụy. Thôi Nam Hiên nhất quyết từ chối. Từ nhỏ, Vân Anh đã được Nguyễn thị dạy dỗ, thêu thùa may vá đều xuất sắc, lời ăn tiếng nói tinh tế quy củ, kính cẩn nghe lời nguyễn thị yêu cầu nàng thực hiện ước định giữa hai nhà gả cho thôi nam hiên ngụy thuyền liêm gọi nàng vào nói với nàng thôi nam hiên nghèo đến mức chẳng có tiền vào ở khách điếm hỏi nàng có sợ không nàng trả lời cha con không sợ vất vả ngụy thuyền liêm thở dài một tiếng rồi từ chối binh bộ thượng thư một năm sau vân anh gả cho thôi nam hiên đồ cưới chỉ có hai dương quần áo và vài món trang sức đơn giản Thôi Nam Hiên từ nhỏ đã có tài, nào có thể không cao ngạo, không muốn mang tiếng dựa dẫm nhà vợ, cự tuyệt sự trợ giúp của nhà mẹ đẻ nàng. Ngụy Tuyền liêm lo rằng đôi vợ chồng trẻ sẽ vì mấy thứ đồ cưới mà xích mích nên không để Vân Anh mang đồ đi cất vào trong kho giữ lại cho nàng. Đợi đến khi Thôi Nam Hiên đỗ thám hoa, Ngụy Gia mới mang đồ cưới của Vân Anh tới Thôi Gia. Trong mấy năm ấy, Vân Anh từ một tiểu thư ở nhà không phải làm lụng gì phải học cách nhóm lửa nấu cơm, trải giường gấp chăn, học cách tầm tiện chi tiêu, làm thế nào để dùng một số tiền nhỏ nhất mua được mớ rau tươi ngon nhất, làm thế nào để chế biến bó rau dại vừa đắng vừa chát thành món dưa muối ngon miệng. Nàng chưa từng làm gì có lỗi với thôi Nam Hiên. Lúc rời bỏ thôi ra trong lòng nàng không còn gì lưu luyến, dù chỉ là một chút. Người nhà mẹ đẻ đều đã chết tim nàng cũng đã chết nào còn hơi sức đi hận người khác. Từ lâu đã chẳng còn hận thù, chỉ còn hờ hững thờ ơ. Trước khi lấy chồng, nàng cửa chính không ra cửa sau không tiến, luôn nghe lời cha mẹ và các anh trai. Sau khi lấy chồng, toàn bộ vinh nhục của nàng đều gửi gắm ở Thôi Nam Hiên. Nhà mẹ đẻ gặp nạn, ngoài việc khóc lóc cầu xin chồng giúp đỡ, nàng chẳng làm nổi điều gì. Nàng là con gái của Ngụy Gia, là vợ của Thôi Nam Hiên, Thôi Ngụy Thị, nhưng nàng không phải là chính mình thân như cánh bèo, nước chảy bèo trôi. Thực ra nàng đâu có thích những thứ quy củ mà Nguyễn Thị dạy nàng, nàng ghét cay ghét đắng việc cả ngày phải quanh quần trong xó bếp nàng mệt mỏi rồi, nàng không muốn tự tra tấn chính mình nữa. Rồi nàng chết đi, nàng trở thành con gái đại nha của phó gia. Chiếc xe lừa chạy qua khúc cua đường núi, gió trên núi thổi xuống làm lay động màn xe, mấy hạt mưa đá nho nhỏ văng vào chăn đệm trên xe. Hàn Thị nhìn mà dầu dĩ, mấy cái chăn này đến phủ khai phong còn phải dùng đấy. Bà giang tay giang chân, bò lên chăn đệm định dùng thân thể của mình để che bớt hy vọng băng tuyết không làm ướt chúng. Vân Anh lắc đầu bật cười, tựa vào người hàn thị ôm lấy eo bà, hai người sát vào nhau như vậy cũng ấm áp hơn một chút. Chương ba, bánh bao suốt, suốt dọc đường, mấy người họ gian lao vất vả, không ngừng tăng tốc cố gắng chịu đựng những cơn gió lạnh sắc như dao cắt trên mặt. Nửa tháng sau, ba người cuối cùng cũng tới được phủ khai phong phồn hoa náo nhiệt. Vừa vào thành, Vương Thúc đã đến một cửa tiệm buôn bán đặc sản phía Nam. Không ngoài dự đoán, ông tìm được một người quen của tứ lão gia, nhờ người ta cho vay chút tiền rồi đưa hai mẹ con Hàn Thị và Vân Anh đi tới quán ăn ăn một bữa no nê. Lần đầu được ăn bánh bao súp Hàn Thị vô cùng kinh ngạc, từ trước tới nay bà nào đã được ăn thứ gì ngon như vậy. Từ triều đại trước bánh bao súp của phủ khai phong vốn nổi tiếng khắp mọi miền. Đây là một món ăn tinh tế hết sức tinh tế. Vỏ mỏng nhân nhiều, dùng đũa gắp lên có thể nhìn thấy nước xúc chảy xuống, giống như một chiếc đèn lồng nho nhỏ, đặt trên lồng hấp lại thấy nếp gấp mở ra thành hình một đóa hoa cốt trơn mượt lấp lánh. Hàn Thị ăn lấy ăn để. Hình bất thượng đại phu, lễ bất hạ thứ dân, dân chúng bình thường không cần tuân thủ nghiêm khắc 3 năm để tang không được ăn mặn, chỉ cần 7-7-49 ngày là được. Ăn bánh bao xúc vốn cũng có quy tắc khi gắp phải nhẹ nhàng, đưa vào bát phải chậm rãi, phải mở bánh trước rồi mới hút nước xúc. Đầu tiên dùng chiếc đũa tạo một lỗ nhỏ trên thân bánh, sau đó nếm nước súp tràn ra, thưởng thức một chút beo béo thơm thơm ngon ngọt, rồi mới dùng thìa nhỏ múc nước súp này từ từ uống hết, cuối cùng mới ăn đến phần bánh, cảm nhận hương thơm tỏa ra trong miệng. Trong khi Vân Anh thong thả chậm rãi ăn thì Hàn Thị đã ăn xong một lồng bánh, lúc này mới để ý thúc giục nàng ăn nhanh lên ăn nhiều vào. Tính ra hai mẹ con cũng đã tầm nửa năm không được ăn thịt, Hàn Thị thường tự giễu rằng đến ngựa nuôi ở trại có khi còn được ăn tử tế hơn bọn họ. Vương Thúc để Hàn Thị và Vân Anh chờ ở tiệm ăn, ông ta muốn ra bến tàu một chuyến. Bến tàu này vốn là nơi trung chuyển đường thủy của địa phương, ông ta ra đó nhờ khách đi tàu nào qua huyện Hoàng Châu thì báo tin giúp. Bến tàu người đến kẻ đi, tình hình phức tạp, hạng người nào cũng có, Hàn Thị đưa Vân Anh đi cùng cũng không tiện. Nhân dịp Vương Thúc không ở cạnh, Vân Anh quay qua Hàn Thị, mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ. Nàng nói, giọng điệu trịnh trọng. Hàn Thị phì cười thấy mặt nàng nghiêm túc nên lại muốn trêu nàng. Đại nha con chưa ăn no à? Theo suy nghĩ của Hàn Thị, nuôi con cũng giống như nuôi ngựa chỉ cần giải quyết được nhu cầu quan trọng nhất là được cho nó ăn no. Vân Anh lắc đầu quyết định nói thẳng, mẹ cha con mười mấy năm nay không về quê, phó ra đã lấy vợ cho cha còn lấy danh nghĩa của cha nhận nuôi một đứa con trai cũng tầm 9 năm rồi tin tức này do nàng dò hỏi vương thúc mà có vương thúc là người chất phác nàng cũng chẳng phải cố gắng gì nhiều đã hỏi được chuyện này tứ lão gia nghe lời đồn đại rằng phó lão đại đã chết nơi đất khách tin là thật chi tiền cưới vợ cho anh trai là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của lão thái thái nhà bên kia quá nghèo cô cháu gái này đồng ý thủ tiết cho phó lão đại chỉ cần phó gia giúp nuôi sống mẹ già và anh em trong nhà so ra thì thời điểm phó gia cưới ngô thị này còn trước cả khi phó lão đại gặp hàn thị Nói cách khác phó gia chắc chắn sẽ không thừa nhận thân phận của Hàn Thị, chỉ có thể đối xử với bà như thiếp thất. Nói cho cùng, Ngô Thị là con dâu được phó gia cưới hỏi đàng hoàng, còn có công thủ tiết cho phó lão đại nhiều năm như thế. Hàn Thị nóng tính, bộc trực nghe Vân Anh nói vậy thì giận điên lên, cơn giận bốc lên đầu, mặt lúc đen lúc đỏ, ném chiếc lồng hấp trên bàn xuống, lớn tiếng nói ta cũng là con gái nhà lành, dù chẳng có tam môi lục xính, cũng là đã bái đường thành thân, ta không phải là thiếp. Vân Anh không nói gì, chờ Hàn Thị bình tĩnh lại, đứng dậy nhặt chiếc lồng hấp lên, rồi rót cho bà một ly trà nóng. Cũng may mùa đông trời lạnh, người ra vào cửa tiệm cũng không nhiều tiệm ăn này, chỉ có vài ba bàn khách, không ai chú ý đến họ, chỉ có tiểu nhị là lẳng lặng trừng mắt nhìn Hàn Thị vài cái. Hàn Thị hùng hổ uống mấy bát trà nóng liền, cơn bực tức trong lòng mới từ từ hạ xuống, bà hư lạnh một tiếng. Tới khi sắp xếp xong chuyện hậu sự cho cha con, mẹ con chúng ta dọn ra ở riêng chuyện phó ra cưới vợ cho phó lão đại, bản thân ông ấy cũng không biết hơn nữa người cũng đã mất rồi. Hàn thị cũng không đến mức chút lên người người đã khuất. Vân anh thấy Hàn thị bình tĩnh được như thế cũng hơi bất ngờ, gật đầu đồng ý. Hàn thị vốn là người nhanh nhẹn, làm được việc lại có sức khỏe cần cù chịu khó, tới khi nàng lớn cũng có thể đỡ đần cho bà ít nhèo. Hồ Quảng nằm ở giữa vùng hạ du sông Trường Giang, nhiều hồ nước đất đai bằng phẳng phì nhiêu tốt hơn ở Cam Châu nhiều. Hai mẹ con nàng tuy chẳng phải tài giỏi gì nhưng nuôi sống bản thân thì thừa sức. Hàn Thị vốn đang bực tức nhưng nghĩ lại thì Phó Lão Đại đã mất chẳng còn lý do gì để bực mình. Bà xoa đầu Vân Anh thở dài. Nếu như Phó Lão Đại còn sống, Hàn Thị nhất định không nước vào Phó ra một bước. Chỉ có điều hiện tại ông ấy đã chết lại chỉ có Đại Nha là huyết mạch duy nhất làm sao bà nỡ để Đại Nha chịu vất vả với mình cơ chứ. Nói cho cùng thì Đại Nha vẫn mang họ phó. Hàn Thị uống một ngụm trà rồi thở dài. Vương thúc trở lại, dẫn theo một đoàn người. Đi đầu là một người đàn ông tầm 30 tuổi tướng mạo đoan chính, đầu đội mũ lụa sáu mảnh, mặc một chiếc đạo bào và chéo tay rộng bằng phiêu bố màu hoa thanh, vừa vào đến tiệm ăn nhìn thấy Hàn Thị liền quỳ xuống. Ông ta dập đầu mạnh mấy cái đến thâm tím cả chán. Hàn Thị hoảng hốt, người đàn ông này nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Khiến chị dâu và cháu phải chịu khổ rồi. Vương Thúc đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt thấy Hàn Thị đang lúng túng thì khẽ nhắc nương tử, đây chính là tứ lão gia. Hóa ra đây chính là người một mình vực dậy cả phó gia phó tứ lão gia. Hàn Thị vốn quyết tâm tới huyện Hoàng Châu nhất định sẽ nói rõ ràng với người nhà họ phó giờ thật sự gặp phó tứ lão gia bà lại cuống lên mồ hôi túa ra ấp úng chẳng nói nên lời phó tứ lão gia dáng người cao lớn quần áo trình tề không giống phó lão đại chút nào từ trước đến giờ hàn thị nào có gặp được ai giàu sang phú quý như thế thấy hàn thị lúng túng như thế vân anh đành phải đứng dậy thay mẹ đáp lễ cháu gái bái kiến tứ thúc phó tứ lão gia nhìn nàng một lúc đây là anh tỷ nhi sao hai mắt ông đỏ lên khuôn mặt lộ ra vẻ đau buồn Đúng là giống đại ca như tạc, đây là lời nói dối trắng trợn, Vân Anh đâu có giống phó lão đại. Ứng ý một hồi như vậy làm cho chủ tiệm cũng phải chú ý, một tên tùy tùng tinh ý chạy tới tìm chủ tiệm đề nghị thuê một nhã gian, đỡ phó tứ lão ra dậy rồi mời Hàn Thị và Vân Anh tới nhã gian nói chuyện. Tiểu nhị thấy phó tứ lão ra ăn mặc chỉnh chua tươm thất nên phục vụ cẩn thận, mang khăn và nước ấm tới cho ông lau mặt. Hàn Thị lấy di vật của phó lão đại ra. Phó tứ lão gia ôm lấy quần áo cũ của phó lão đại mà khóc lóc một hồi, khóc đến là cả giọng. Mấy tên tùy tùng sợ phó tứ lão gia khóc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nên vội vàng khuyên giải. Vương Thúc là lão bộc của phó gia từ khi phó tứ lão gia còn nhỏ nên cũng không rào đón nhiều, nói thẳng, quan nhân đừng đau lòng, tìm thấy vợ con của đại lão gia là tốt rồi, giờ việc quan trọng cần làm là sắp xếp cho nương tử và tiểu nương tử Phó tứ lão già vẫn khóc, còn có thể nói thế nào đây? Đại ca đi rồi, ta đây là em chỉ hận không thể đi thay. Mấy năm nay nhờ có người trong tộc giúp đỡ ít nhiều cũng còn kiếm được chút tiền chi tiêu không còn khó khăn, nhất định phải chăm sóc chị dâu cho thỏa đáng. Dứt lời ông ta kéo tay Vân Anh lại, nhìn nàng hồi lâu, lại thấy nàng gầy yếu như thế, mũi lại nghèn nghẹt, nước mắt tiếp tục còng ực tuôn ra hổ thân anh tỷ nhi còn nhỏ như vậy mà đã mất cha. giờ viện tỷ nhi của đại phòng có cái gì con cũng sẽ có cái đó. nguyệt tỷ nhi, quế tỷ nhi cũng không thể so sánh với con được. mấy tên tùy tùng thầm kinh ngạc trao đổi ánh mắt với nhau. phó viện là đích nữ của tộc trưởng, phó lão thay gia, phó nguyệt là con gái ruột của tứ lão gia, phó quế là con gái nhà tam lão gia. Anh tỷ nhi không còn cha tứ lão gia thương xót cháu gái, đối xử tử tế với anh tỷ nhi cũng là chuyện bình thường, nhưng mà so sánh với viện tỷ nhi phải chăng là hơi quá rồi. Vương Túc cũng kinh ngạc, không nói nên lời ông thương cho mẹ con Hàn thị nên mới hỏi tứ lão gia định sắp xếp như thế nào, ngờ đâu tứ lão gia lại nói đến Nguyệt tỷ nhi cũng sẽ chẳng thể nào so sánh được Nguyệt tỷ nhi chính là hòn ngọc quý trên tay tứ lão gia đó. Nhưng mà nghĩ lại thì Phó Lão Đại và Phó Tứ Lão Gia khi còn nhỏ vốn rất thân thiết chưa bao giờ xung đột kể ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lần này Vương Thúc vô tình gặp được Phó Tứ Lão Gia. Cổ sen và rau cải của đất Hồ Quảng Vốn nổi tiếng khắp cả nước. Rau cải được trồng trong khu vực gần chùa Bảo Thông Phủ võ sương còn là công phẩm. Hơn nữa sau đợt tuyết mùa đông là lúc rau cải tươi ngon nhất dân chúng muốn ăn cũng chẳng có mà mua rau này chỉ để dành cho các các quan lại quyền quý mà thôi. Nơi khác cũng có thể trồng rau cải nhưng chẳng đâu có hương vị thơm ngon được như thứ rau được trồng ở phủ võ sương. Tuyết vừa ngừng rơi, Phó Tứ Lão Gia đã đưa một thuyền củ sen tươi và rau cải tới phủ khai phong biểu bạn bè. Vương Thúc tới bến tàu tìm người giúp đỡ liền nhận ra thuyền của Phó Gia đang đậu ngay đó nên vui mừng khôn xiết. Phó Tứ Lão Gia nghe Vương Thúc kể hàn thị và Vân Anh đang chờ ở tiệm ăn thì ngay lập tức tới gặp quyết định không đi thăm bạn nữa, đưa chị dâu và cháu gái về nhà mới là chuyện quan trọng nhất Gặp được bọn họ, sau đó Hàn Huyên chuyện phó lão đại lúc sinh thời, khóc lóc một chập mới nhận ra trời đã gần tối, phó tứ lão ra lau nước mắt lệnh cho tùy Tùng chuẩn bị lên đường. Dẫu trên mặt ông còn vương lệ, hai mắt đỏ hoe nhưng sự uy nghiêm thì không hề suy giảm. Lúc ông nói chuyện với Hàn Thị, mấy gã tùy Tùng yên lặng, không dám nói một câu. Tới khi ông quay qua phân công công việc, họ nhanh chóng tiến lên nghe lệnh thái độ vô cùng cung kính. Vân Anh tự nhủ, vị phó tứ lão gia này không đơn giản, thảo nào lại có thể vực dậy cả phó gia. Hàn Thị và Vân Anh đi theo bọn họ ra khỏi tiệm ăn. Ngay bên cửa đã có một chiếc kiệu đang đứng đợi. Tiệm ăn cách bến tàu không xa, hơn nữa những người ngồi kiệu thì đều phải là các thay thái, thái nhà quan. Hàn Thị là một người nghèo khổ xuất thân từ nông thôn, nào dám lên kiệu. Bà nhất quyết từ chối. Tuy vậy phó tứ lão gia kiên trì thuyết phục, Hàn Thị đành đồng ý bước lên kiệu vẫn ngại ngùng đến cứng cả người. Lên kiệu rồi, Hàn Thị mới nhìn ngang ngó dọc tấm tắc khen, êm ái, không sóc này gì hết thế này mới thoải mái chứ. Vân Anh giật giật ống tay áo Hàn Thị, mẹ tứ thúc còn chưa nói tới đại nương từ trong nhà kia đâu. Hàn Thị sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một tẹo cũng không quan tâm mấy, nói tứ thúc con là người tốt, ông ta khóc lóc như thế, mẹ cũng ngại hỏi thôi kệ đi, đợi tới huyện Hoàng Châu rồi nói. Vân Anh giờ khóc giờ cười, Hàn Thị vô lo vô nghĩ, trời sinh không phải lo lắng chuyện đời. Tới bến tàu, Vương Thúc dẫn Hàn Thị và Vân Anh lên thuyền. Lát sau trên thuyền có thêm hai bà tử, phó tứ lão già lo hai mẹ con Vân Anh không có người chăm sóc nên phái người đến nhà bạn bè mượn tạm hai người hầu tới. Hai bà tử này vốn quen việc hầu hạ người khác, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết kích thước quần áo của hai mẹ con, một người đi chuẩn bị nước thơm tắm rửa, một người chuẩn bị quần áo. Giờ chắc chắn không kịp may mới, chỉ có thể đi ra tiệm mua mấy bộ quần áo sạch sẽ, mấy bộ quần áo ở đó đa phần là vài mẫu cũ mà nhà giàu có mới mặc qua đôi lần đã bỏ đi vì không còn hợp thời còn lại là quần áo mới. Hàn thị tắm rửa rồi thay một chiếc áo bông màu xanh thúy lam phối với chiếc váy lụa màu vàng thiên cam xong còn không dám xuống đất đi lại. Quần áo đẹp thế này, quệt qua quệt lại một tẹo là lại bẩn, làm sao tôi dám mặc bây giờ. Bà nói rồi kéo chiếc áo cũ ra phủ ra ngoài bộ đồ mới. Hai bà tử nọ mặt hơi biến sắc nhưng vẫn cúi đầu không nói. Vân Anh cũng đã thay quần áo mới, bên trong là áo cân vạt màu nguyệt bạch, bên ngoài là áo kép màu tím nhạt, phía dưới là chiếc váy điệp màu xanh lá có thêu hoa văn tinh xảo tươi sáng. Bà tử thậm chí còn chuẩn bị cho nàng một bộ bội hoàn bảy dây để đeo bên eo trái tóc song ốc vấn lên bằng dây bạc thoạt nhìn trông y như một tiểu nương từ nhà giàu nào đó. Hàn thị suýt nữa không nhận ra con gái mình. Một bà tử cầm đôi khuyên tai hình hoa đinh hương ướm thử bên tai Vân Anh cười nói, tỷ nhi cũng nên sỏ lỗ tai rồi. Hàn thị nghe xong cũng muốn làm ngay. Bà tử lại vội và ngăn làm lại. Nương tử đừng vội, lúc này trời còn lại tháng 3 năm sau sỏ lỗ tai cũng không muộn. Hàn thị nghe vậy cũng không ý kiến gì nữa. Đợi Hàn thị ngủ rồi, Vân Anh mới bước ra khoang thuyền, bà tử hỏi nàng tỷ nhi có đói bụng không? Tại sao mọi người đều cho rằng nàng bị đói thế không biết? nàng quả thật đâu có đói. vân anh chỉ tay ra phía ngoài nói ta đi tìm tư thúc nói chút chuyện. hàn thị chắc hẳn muốn đưa nàng về phó gia, nếu không làm gì có chuyện vừa nghe họ nói các tiểu thư đều sỏ lỗ tai thì ngay lập tức muốn sỏ luôn cho nàng. hàn thị lo các chị em họ ở phó gia sẽ coi thường nàng. nàng muốn tìm phó tư lão ra hỏi cho rõ, phen này phó gia cuối cùng muốn giải quyết chuyện phó lão đại cưới hai vợ một lúc như thế nào. chương bốn bánh rán vừng đến tối bên trong khoang thuyền được thắp sáng bằng đèn dầu lạc một gã tùy tùng lên tiếng lão gia bên đại phòng lại làm ầm lên trần lão thái thái còn tát nhị thiếu gia một cái phó tứ lão gia cao mày cười lạnh lẽo làm loạn gì thế chứ cử nhân lão gia muốn đánh thì đánh chắc ông ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hạ lệnh chờ tới lúc thuyền cập bờ ngươi về huyện hoàng châu trước nói cho thái thái nhà chúng ta còn có thể giữ được mấy phần ruộng đất kia chẳng lẽ không phải là nhờ nhị thiếu gia thi đỗ cử nhân hay sao Đừng có xem thường nhị thiếu gia, bảo bà ấy nghĩ cách khuyên trần lão thái thái, đừng có làm to chuyện, sau này khó xử lý lắm. Cử nhân lão gia là khách quý ở chỗ trì huyện lão gia, trì huyện lão gia cũng phải tôn trọng nhị thiếu gia, lão thái thái làm vậy là quá đáng rồi, dạy dỗ con cái cũng không nhất thiết phải đánh mới được. Gã tùy tùng vâng vâng dạ dạ, bỗng ngoài cửa có người nói khẽ, lão gia, mỗ tiểu thư tới. Phó gia xếp thứ bậc cho con trai và con gái riêng biệt phó vân anh nhỏ nhất xếp theo tuổi nàng đứng hàng thứ năm. Phó tứ lão ra vội đáp, mau mời ngũ tiểu thư đi. Gã tùy tùng lui ra phía ngoài. Phó Vân Anh đi vào khoang thuyền. Sắp đến Tết trên sông có nhiều thuyền ngược xuôi đi lại suốt cả đêm nên lúc này nhìn từ cửa sổ cũng có thể thấy những con thuyền đèn đốt sáng trưng trên mặt sông. Phó tứ lão ra thấy nàng đã thay quần áo mới thì hài lòng gật đầu. Tứ thúc mẹ con sẽ về phó ra cùng với con ạ. Phó Vân Anh hỏi thẳng trên mặt phó tứ lão gia xuất hiện mấy phần xấu hổ nói cho cùng chính ông là người đã thay mặt phó lão đại cưới ngô thị kia vào phó gia tất nhiên là mẹ con sẽ cùng về với con rồi ông nhẹ nhàng nói anh tỷ nhi nhi tứ thúc sẽ coi con như con đẻ yêu thương con về sau mẹ con con sẽ không còn vất vả như trước nữa phó vân anh nhìn thẳng vào mắt phó tứ lão gia tứ thúc mẹ con không làm thiếp Phó tứ lão gia nghe vậy thì sửng sốt, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt như muốn tìm hiểu điều gì. Phó vân anh tỉnh bơ như không, chờ ông trả lời. Phó tứ lão gia mỉm cười, sau đó nói nghiêm túc tứ thúc hiểu rồi con yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ bê mẹ con. Nghe được câu này của ông, phó vân anh mới nhẹ nhàng đáp ứng, xin phép ra ngoài. Tứ thúc nghỉ ngơi sớm một chút ạ, phó tứ lão gia cũng không đi ngủ ngay, ông lặng lẽ ngồi đó một lúc. Tới khi bức đèn cháy hết rồi tắt phụt ông phì cười, lấy chiếc que khều bức đèn. Đại ca là người chất phác, không ngờ anh tỷ nhi nhi lại cố chấp thế này. Nhưng thôi táo bạo một chút cũng tốt, đứa trẻ không có cha, phải kiên cường mới không bị người ta bắt nạt. Ngày hôm sau, thuyền mới cập bờ, phó tứ lão ra dẫn hàn thị và phó vân anh rời thuyền rồi lại lên xe ngựa tiếp tục đi về phía nam. Đi tới bến tàu tiếp theo lại lên thuyền lần nữa cứ như vậy thuyền thuyền xe xe đến dã cả người năm ngày sau họ mới tới huyện Hoàng Châu thuyền vừa mới cập bờ họ đã thấy tôi tớ phó ra đợi trên cầu tàu trời khi ấy âm u có vẻ sắp có tuyết rơi phó Vân Anh theo Hàn Thị xuống thuyền Hàn Thị hơi say sóng ngồi trên bờ một lúc cho khỏi chóng mặt chân còn giò dẫm xung quanh cuối cùng cũng được đặt chân lên mặt đất bà Từ nha hoàn trong nhà ra đón thấy Hàn Thị đi như say rượu chân tay khô loạn xạ muốn cười cũng không dám cười Phó Vân Anh không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một bà từ cao lớn đi thẳng tới chỗ Vương Thúc, hai người nói chuyện với nhau, có vẻ rất thân thiết thì đoán được người đó chính là Vương Thẩm âm thầm ghi nhớ. Đợi đến khi Vương Thẩm tới chỗ nàng giúp đỡ khuân vác hành lý, nàng cười nói, "Nào dám làm phiền thím, trên đường đi Vương Thúc đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi." Tiếp trước nàng là đích nữ của Ngụy gia, từ nhỏ đã học theo mẹ nàng, từ dáng vẻ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói đều chỉnh chu, mấy thứ quy củ này đã ngấm vào xương cốt. Dù hiện giờ là đứa nhóc gầy trơ xương, thể hiện một chút cũng coi như có khí chất hơn người. Vương Thẩm bị nàng làm cho kinh ngạc hơi lúng túng nhưng vẫn cười tươi như hoa, khẽ cúi người thưa tiểu thư nói quá rồi, đó vốn là việc bà lão này phải làm. Sau đó, Vương Thẩm đi cùng Hàn Thị và Phó Vân Anh, nhiệt tình giới thiệu cho hai mẹ con từng nha hoàn, bà tử kể lệ chi tiết cho họ về mối quan hệ thân thích trong Phó Gia. Phó gia gốc gác vốn ở huyện Hoàng Châu, là một gia tộc lớn, phó lão đại và phó tứ lão gia chỉ nằm trong một chi trong tộc. Hiện giờ, dòng chính của phó gia đang ở trong tòa nhà lớn nhất ở phố Đông Đại, đó là một chi khác bình thường gọi là đại phòng. Phó tứ lão gia chịu trách nhiệm chăm sóc lão Thái thái, ở trong một tòa nhà khác ở đầu bên kia phố Đông Đại, tuy hơi nhỏ những nhà cũng không đông người, chỉ có hai anh em phó lão tam và phó tứ lão gia cộng thêm lão Thái thái nên cũng thoải mái. Phó Lão Tam và Tam Thái Thái ở trong một viện sinh được một cô con gái độc nhất là Phó Quế. Tam Thái Thái sinh ra Phó Quế đúng vào dịp hoa Quế trong viện nở rộ nên lấy chữ Quế đặt tên cho con gái. Tam Lão Gia và Tam Thái Thái đều là người ít nói nhưng tứ tiểu thư Phó Quế lại thích nói thích cười cả ngày díu dít. Mấy đứa nha hoàn bình thường làm việc trong sân, nghe thấy tiếng cười từ xa ắt là Phó Quế đang đi tới. Phó Tứ Lão Gia và Tứ Thái Thái có một trai một gái, con trai tên là Phó Vân Thái, con gái tên là Phó Nguyệt. Phó Gia hiện do Tứ Thái Thái quản lý, Tứ Thái Thái là người nghiêm khắc quy củ. Ngô Thị, người đồng ý thủ tiết cho Phó Lão Đại ở một viện riêng, bà ta là một quả phụ nên thường ngày không thể ra ngoài, cách đây 9 năm gả vào Phó Gia cũng chưa từng về nhà mẹ đẻ đến một lần. Ngô Thị chăm sóc cho con thừa tự của Phó Lão Đại là cửu thiếu gia Phó Vân Khải nhắc đến Ngô Thị và cửu thiếu gia Phó Vân Khải Vương Thẩm cũng ngại ngùng thế còn nhị lão gia Phó Vân Anh hỏi Vương Thẩm Vương Thúc An nói vụng về trước đó chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà của phó gia Vương Thẩm trả lời nhị lão gia thuộc một chi khác trong tộc Phó Vân Anh nghe xong cũng tóm lược đại khái được các mối quan hệ thân thích trong nhà Tam Thuốc Tam Thẩm sinh ra tứ tỷ tỷ Phó Quế Tư Thuốc tứ thẩm sinh được đại tỷ tỷ Phó Nguyệt và thập ca Phó Vân Thái bà nội nàng là lão thái thái, ngoài ra còn cả ngô thị và cựu ca phó vân khải. phó gia thật sự rất đơn giản, chỉ có phó tứ lão gia có hai thông phòng, tam lão gia không nạp thiếp trong nhà cũng không có con do vợ lẽ sinh ra. bên dòng chính đại phòng kia cũng chẳng biết cách bao nhiêu đời, vốn đã phân ra thì tạm thời nàng không cần quan tâm đến. xe ngựa nhanh chóng tới trước cửa phó gia, vương thẩm bế phó vân anh xuống xe, mấy bông tuyết rơi trên mặt nàng lạnh ngắt, tuyết lại rơi rồi có tiếng cười nói ở cửa vọng lại các nha hoàn tứ thái thái lư thị đang đứng đợi ở đó vây quanh là các nha hoàn bà tử lư thị thân thể khỏe mạnh cao sấp xỉ chồng mình là tứ lão gia mày rậm mắt to mặt mày tươi cười nhìn có vẻ dễ gần nếu chẳng phải trước đó vương thẩm bột miệng nói ra chuyện lư thị từng ra lệnh đánh một nha đầu ăn trộm đồ điểm tâm đến gãy một chân phó vân anh có khi còn cho rằng bà ta chắc hẳn là một người hiền từ tam lão gia và tam thái thái đứng ở một góc cũng cười theo tứ lão gia nhíu mày, mấy đứa trẻ con trong nhà đâu cả rồi? lư thị cười nói, hôm nay chúng nó hái trái cây, mẹ gọi chúng nó qua ăn bánh rán vừng rồi, thiếp vừa mới kêu người gọi chúng qua đây, nhưng mẹ nói bên đó đang vui, không chịu cho chúng đi. có gì đó không bình thường. tam lão gia và tam thái thái cũng mỉm cười không nói gì, các bà từ cúi đầu không dám hé răng tất cả mọi người trong phó gia đều biết lão thái thái không thích phó lão đại mỗi gần nghe thấy người khác nhắc tới phó lão đại mặt bà đã biến sắc quay ra cửa sổ mắng nhiếc nói rằng năm đó lão thái gia bị phó lão đại làm cho tức đến chết bà không có đứa con bất hiếu như vậy phó tứ lão ra thở dài thườn thượt quay đầu lại phía sau cầm tay phó vân anh dẫn nàng vào trong anh tỷ nhi nhi nhi về đến nhà rồi mọi người xung quanh lén lút nhìn nhau Phó tứ lão ra khỏe mạnh, lòng bàn tay ấm áp. Phó Vân Anh để ông dắt vào, không có chút lúng túng nào, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh cùng nhau bước qua cửa lớn phó ra. Lư Thị dẫn Hàn Thị đi phía sau. Một tiếng đại tẩu nghe rất thân thiết nói chuyện mấy câu đã khiến cho Hàn Thị cười tươi hơn hớn. Vương Thẩm nhận xét Lư Thị là người vợ chu đáo cũng không phải nói quá. Gã Thủy Tùng chạy về phó ra thông báo xong, Lư Thị đã hiểu ngay ý chồng sai người dọn dẹp phòng của Hàn Thị và Phó Vân Anh. Đó là một viện nhỏ độc lập cửa chính hướng Nam, buổi sáng đón nắng vào sân, sau buổi trưa nắng dọi vào đến phòng, sáng sùa, sạch sẽ. Trong viện còn có một cây táo, dưới gốc cây có xây mấy bồn hoa. Mùa đông hoa cỏ khô héo hết cả, lưu thị sai người mua mười mấy bồn hoa lan, sơn trà và thủy tiên mới, sắp xếp lại khu vườn cây cối có trắng có đỏ, nhìn không quá đơn điệu nhàm chán. Phía bắc viện là nhà chính gồm ba gian, bên trong cùng là phòng ngủ, gian giữa là phòng khách, đây là không gian dành cho hàn thị phó tứ lão gia là em chồng không tiện vào phòng hàn thị nên vòng qua khu này vào thẳng đến dãy nhà bên thật ra người làm chú cũng không nên đi vào phòng ở của cháu gái nhưng ông vẫn nhất định dẫn phó vân anh tới phòng được chuẩn bị cho nàng vân anh còn nhỏ không cần quá lo lắng hóa ra tứ lão gia cưng chiều ngỗ tiểu thư như thế người làm trong nhà thì thầm với nhau tỏ ra cung kính với hàn thị hơn lư thì cũng tiếp đón thêm nhiệt tình Dãy bên này của Phó Vân Anh cũng có ba gian, gian giữa có giá đa bảo, bình phong tấm chắn hình mai lan cúc trúc ngăn cách với gian trong, bên trong có đầy đủ bàn ghế. Đằng sau giá đa bảo là một chiếc giường bạt bộ sơn đen khảm trai, họa tiết phú quý trường xuân, bên dưới có bậc để leo lên, phía trên có màn dèm che bằng lụa, bên tường là đôi ghế thựa bằng gỗ liễu. Đằng sau tấm bình phong giả áo khắc hoa và giá để chậu rửa mặt đặt cạnh 4 năm chiếc dương gỗ đựng đồ, ngoài ra còn một chiếc bàn vuông có lò than sưởi ấm, bên cạnh là một bàn trang điểm và một bộ ấm trà bằng sứ tinh xảo. Hàn thị chưa bao giờ nhìn thấy khuê phòng lịch sự tao nhã nhường này, mắt mở to kinh ngạc. Phó Vân Anh lại cảm thấy đồ đạc trong nhà của phó gia cũng khá bình thường, có lẽ cũng như mấy gia đình tầm tầm ở trốn kinh sư, dù sao phó gia mới phất lên được vài năm cũng không chú trọng vào việc bài trí, huyện Hoàng Châu rỗ gì cũng ở nơi xa xôi hẻo lánh. Lư thị lệnh cho các nha hoàn và mama tới bái kiến phó Vân Anh, dặn họ họ phải hầu hạ ngũ tiểu thư cho tốt, bọn họ cũng cung kính dạ dạ vâng vâng. Phó tứ lão gia nhìn quanh có vẻ chưa hài lòng, còn trống trải quá. Lư thị khẽ đáp quan nhân chất nữ còn mấy tháng nữa mới qua hạn chịu tang. Dù thế vẫn cứ là trống trải. Phó tứ lão ra nói. Mang chiếc bình phong bằng gỗ tử đàn trong hậu viện qua đây đi. Lư thị nghe xong cũng tái mặt. Nhà bọn họ tổng cộng cũng chỉ có ba bốn bộ bằng gỗ tử đàn. Trong phòng lão thay thái bày một bộ. Trong phòng vợ chồng họ có một bộ còn một bộ bà ta giữ lại cho phó vân thái. Do dự trong nháy mắt bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, lập tức kêu người bê bình phong tới, nhìn qua cũng chẳng thấy bà ta có gì không thoải mái. Sắp xếp một lượt phó tứ lão ra đi nhà chính gặp lão thay thái. Lư thị lo hai mẹ con xích mích vì chuyện phó lão đại nên để nha hoàn và dưỡng nương ở lại hầu hạ Hàn thị và phó Vân Anh rồi vội vàng đi theo. Bảo dưỡng nương ra ngoài, Hàn thị kích động nắm chặt lấy bả vai Vân Anh. Thôi không đi nữa. Mẹ thấy có khi để mẹ làm công cho nhà họ cũng được ấy chứ. Phó Vân Anh chẳng biết nói sao nhưng cũng đáp, mẹ, mẹ không được giao động, mẹ là con nhà lành, không thể làm thiếp cho người. Nếu phó ra không cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng thì mẹ con ta đi luôn. Ai ôi, hàn thị dí tay vào chán nàng, con gái ngốc cha con mất sớm, mẹ cần cái danh phận đó làm gì chứ. Danh phận mài ra ăn được chắc, chỉ cần họ chịu nuôi con là được rồi, không thừa nhận mẹ thì cũng có làm sao. Ban đầu bà còn tưởng phó ra có mấy trăm mẫu đất là đã không tệ rồi, ai mà biết phó ra giàu có thế này. Đến quần áo của nha hoàn, bà từ nhà họ còn đẹp hơn đồ của mẹ con bà. Phó Vân Anh lắc đầu phản đối, đói cho sạch rách cho thơm. Hàn thị nghe không hiểu túm chặt lấy Vân Anh mà kêu, giàu rồi, giàu rồi, đại nha con giàu rồi con có hiểu không, con xem chăn trên giường kia kìa bằng lụa cả đấy. Con màu lấy lòng tứ thúc con đi thôi, mẹ thấy tứ thúc hẳn thương yêu con lắm. Bà kích động đến mức nói năng lung tung, đi vòng mấy vòng quanh phòng ngủ, quỳ dạp xuống ngắm hoa văn trên nền nhà, vừa trầm trồ vừa nói, đại nha con nên ở lại đi. Phó Vân Anh cuối cùng không nhịn nổi nữa nên phi cười, Hàn Thị chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà chăm chỉ, chịu thương chịu khó nhưng tính tình hiếu thắng, keo kiệt thô lỗ, chỉ ham cái lợi trước mắt, làm sao hiểu được cái gì gọi là không chịu khom lưng vì năm đấu gạo Hàn Thị có rất nhiều khuyết điểm nhưng Vân Anh lại thích bà như thế. Nàng đã nhìn thấy cảnh mấy nhà xung quanh doanh trại thiên hộ sở đem nữ nhi ra đổi lương thực với đám đàn ông trong quân doanh, một bé gái 8 tuổi cũng chỉ có thể đổi lấy một gánh lúa mạch. Khi Phó Lão Đại vừa mất có người khuyên Hàn Thị đem nàng đi bán rồi đi thêm bước nữa, Hàn Thị nhất quyết không chịu. Mẹ tứ thúc sẽ không đuổi mẹ đi đâu. Hàn Thị ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Thật thế ư, Phó Vân Anh gật đầu kéo Hàn Thị dậy. Nếu bọn họ thừa nhận mẹ, mẹ con mình cùng đi hàn thị bực mình con gái không chịu nghe lời tức giận nói con bị làm sao vậy phó gia giàu có như vậy con phải ở lại đi theo mẹ con chỉ khổ thôi hiểu không bà nhìn ngó xung quanh nhỏ tiếng thì thầm với phó vân anh nếu bọn họ đuổi mẹ đi thật con càng phải ở lại mẹ con còn chờ con trưởng thành chăm sóc cho mẹ con là do mẹ nuôi lớn không được quên mẹ đâu đấy nghe chưa phó vân anh bật cười hóa ra hàn thị vẫn biết tính toán nhỉ đây là dỗ dành nàng đây mà chương năm bánh bao thịt dê Nhà chính, lão thái thái đại ngô thị chất vấn một cách đầy phẫn nộ. Thanh nương là do nhà chúng ta cưới hỏi đàng hoàng nâng vào cửa, nó còn trẻ mà đã thủ tiết vì đại ca con nhiều năm như thế, giờ con nói không cần là không cần, về sau nó biết sống làm sao. Phó tứ lão ra gượng cười trả lời, mẹ con không nói sẽ đuổi thanh nương đi nói cho cùng việc này là đều là do con suy nghĩ không chu toàn, giờ đã tìm được chị dâu và cháu gái, làm sao có thể đẩy mẹ con họ ra ngoài sống đời cơ khổ. Mặt đại ngô thị hầm hầm tuy là bà không thích con trai cả nhưng Hàn thị cũng là quả phụ, không nơi nương tựa, phải chăm sóc một đứa con gái 7 tuổi kể ra cũng đáng thương. Về tình về lý, phó gia đều không thể bỏ mặc hai mẹ con họ. Cùng lắm là thêm hai đôi đũa, phó gia hiện giờ cũng không phải không nuôi nổi thêm hai người. Nhưng mà tiểu ngô thị lại là người nhà mẹ đẻ của bà, cả đến phó gia đã được 9 năm rồi, cần cù chăm chỉ cẩn thận lễ phép nàng cũng không nỡ kéo tiểu ngô thị xuống làm thiếp cách một tấm bình phong tứ thái thái lưu thị nghe được đến đó thì trầm ngâm một chút lệnh cho nha hoàn đưa đại tiểu thư phó nguyệt tứ tiểu thư phó quế cửu thiếu gia phó vân khải và thập thiếu gia phó vân thái ra ngoài hiên chơi rồi tự vén rèm đi vào cười nói mẹ mẹ đừng vội tức giận để xem quan nhân định sắp xếp thế nào đại ngô thị thấy lưu thị đi vào cũng không còn cao có như trước Con dâu không giống con trai, con trai làm sai gì có thể đánh, có thể mắng nhưng con dâu chẳng phải do mình mang nặng đẻ đau, dù sao cũng phải để ý một chút, làm sai cái gì cũng chỉ có thể từ từ dạy bảo. Phó tứ lão gia Thư Thanh tỷ nhi cũng chưa phải lớn tuổi gì, mới hai mươi mấy, nếu muội ấy muốn lấy chồng, con có thể tìm cho muội ấy một nhà tử tế, đồ cưới con sẽ chuẩn bị, về sau con coi muội ấy như em gái ruột, nhất định sẽ không để mặc muội ấy. Muội ấy không muốn lấy chồng cũng được, phó gia chúng ta sẽ nuôi muội ấy cả đời. Đại ngô thị trầm ngâm không nói, lư thị bước lại gần rót cho bà một chén trà. Mẹ, người cũng chưa gặp đại tàu và anh tỉ nhi đâu con bé cũng rất đáng thương, gầy gò ốm yếu a ngân lúc nãy mang bánh trái qua cho họ, đại tàu còn bảo từ bé đến lớn chưa được ăn bao giờ. Đại ngô thị hừ một tiếng, gắt lão đại nếu biết điều chút thì làm sao đến nông nỗi đó. Phó tứ lão ra lại thở dài, mẹ, đại ca chỉ còn có một đứa con gái là anh tỉ nhi. Trong phòng có đốt than, nhiệt khí bốc thẳng lên mặt đại ngô thị xua tay. Ta mặc kệ các con đấy, muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhớ, phải đối xử tử tế với Thanh Nương và Khải Ca Nhi. Khải Ca Nhi đã ghi tên vào gia phả rồi đấy. Không đợi phó tứ lão ra lên tiếng, Lưu Thị đã cười đáp lời, mẹ, người yên tâm đi, vẫn còn có con đây mà. Hai vợ chồng ra khỏi nhà chính, phó tứ lão ra mới hỏi Lưu Thị. Thanh Nương muốn tái giá không? Nàng thử đi hỏi muội ấy xem sao. Lừa thị hơi nhếch môi cười, không cần hỏi đâu thanh nương sẽ không tái giá, nếu không thì mẹ cũng sẽ không đồng ý thoải mái như thế. Nhà mẹ đẻ của tiểu ngô thị quá nghèo, mấy năm nay toàn do phó ra chu cấp cho nhà họ, bao gồm cả mẹ già, anh em, chị em dâu. Anh em nhà đó toàn lũ lười biếng, chỉ biết trông chờ vào tiền em gái gửi về cả ngày hết ăn lại chơi, trong nhà hết gạo lại đầy mẹ đẻ của tiểu ngô thị đến phó ra tìm con gái đòi tiền. Ngô gia lúc đến thì đi tay không, lúc về thì đồ đặc thức ăn, quần áo, cái gì cũng lấy đi hết, đến cả cái lu đựng nước trong viện của tiểu Ngô thị chắc cũng chẳng còn. Ngô gia không chỉ là người thân của tiểu Ngô thị, còn là người thân của lão thái thái đại Ngô thị, Lư thị cũng không quản nổi, mặc kệ bọn họ muốn ra sao thì ra, dù sao tiểu Ngô thị cũng tự nguyện trợ cấp cho người nhà mẹ đẻ, chẳng đến lượt bà nói ra nói vào. Tình hình Ngô gia thế nào, đại Ngô thị là người hiểu rõ hơn cả có một đám người thân vô tích sự như thế tiểu Ngô Thị căn bản không tìm được người tử tế để gả đi phó tứ lão gia đồng ý nuôi cả nhà họ tiểu Ngô thị là người chịu ơn nên chỉ cần có thể ở lại phó gia tiểu Ngô thị thế nào cũng đồng ý lão thái thái cũng hiểu người nhà mẹ đẻ nhà bà là một đám vô dụng nhưng không nỡ để mặc họ tiểu Ngô thị vì thế trở thành cái cớ để bà đường đường chính chính tiếp tế cho Ngô gia lão thái thái cũng sẽ không để tiểu Ngô thị tái giá hai vợ chồng bàn bạc hồi lâu phó tứ lão gia nói. Giờ cũng không suy xét được nhiều nữa, thanh nương sau này là con gái của mẹ tiền ăn tiền mặc vẫn sẽ như trước đây, khi nào muội ấy muốn lấy chồng, ta sẽ chuẩn bị đồ cưới cho muội ấy xuất giá." Lư Thị thở dài, lão gia là người nhân hậu. Phó tứ lão gia lắc đầu, "Chuyện này vốn là tại ta mà ra." Lư Thị ngắt lời ông, "Nể mẹ còn đó thiếp cũng không dám nói gì, nhưng lão gia đừng suy nghĩ nhiều, năm đó nếu không phải mẹ nói thanh nương đáng thương, lão gia mới chọn muội ấy." Nếu không có sự giúp đỡ của nhà chúng ta Thanh Nương có khi bị anh em nhà muội ấy bán đi chỗ bẩn thiểu nào rồi cũng nên. Mấy năm nay Thanh Nương không phải lo ăn lo mặc cả nhà mẹ đẻ cũng ăn bám chúng ta thiếp còn chưa nói một câu, nhà chúng ta đâu có làm gì có lỗi với muội ấy. Bà dừng lại một chút, chỗ khó là ở Khải Ca Nhi Thanh Nương sau này không phải mẹ thằng bé, không thể tiếp tục chăm sóc cho thằng bé nữa. Theo ý thiếp Khải Ca Nhi cũng lớn rồi, hay là cho thằng bé chuyển ra ngoại viện để nó tập trung học hành. Phó Vân Khải là con nối dõi được nhận về nuôi dưới danh nghĩa của Phó Lão Đại hơn Phó Vân Anh một tuổi. Phó Tứ Lão Gia gật đầu đồng ý. Phó Tứ Lão Gia là trụ cột của Phó Gia ông đã quyết định cái gì thì không ai dám phản bác. Tin tức nhanh chóng truyền ra khắp Phó Gia. Dưỡng Nương và đám nha hoàn đều tươi cười, gọi Hàn Thị là thay thái, thái. Hàn Thị vừa đứng lên định lấy đồ, ngay lập tức có nha hoàn chạy tới lấy giúp bà. Bà vừa mới ngồi xuống, Dưỡng Nương vội pha trà nóng cho bà bà muốn vén rèm ra ngoài xem sắc trời đã có ngay mấy bà tử vây quanh giúp bà khoác áo choàng hàn thị cảm thấy gò bó không thoải mái phó vân anh an ủi mẹ đừng sợ dần dần sẽ quen thôi hàn thị bối rối hai tay vặn vào nhau chúng ta xuất thân nghèo khổ làm sao quen được hay là cứ trả nha hoàn lại đi có thể tiết kiệm không ít tiền công phó vân anh đặt tay lên tay hàn thị nhìn năm vất vả khiến đôi tay này chai sần khô nứt mẹ mẹ đừng lo lắng con cũng ở đây cơ mà Hàn Thị không sợ vất vả, bà tháo vát đến đám đàn ông ở trại chăn nuôi có khi còn chẳng được bằng bà, nhưng phó ra lại làm cho bà hoảng hốt giống như đang mơ, mọi thứ đều tạo cảm giác không chân thực. Đồ ăn vừa được mang vào. Đã vào tháng chạp, đồ ăn toàn thịt cá, bà từ trong bếp muốn lấy lòng Hàn Thị biết bà là người phương Bắc nên làm một lồng bánh chưng thịt dê và một nồi mì gà nhỏ. Cuộc đời này còn có gì quan trọng hơn ăn uống? Hàn Thị cầm đôi đũa lên, lại tiếp tục hoảng hốt, bà chưa từng ăn món mì nào ngon thế. Ăn cơm xong, Lư Thị đưa hai mẹ con đi gặp lão thái thái Đại Ngô Thị. Đại Ngô Thị tuổi cao nên dễ nhiễm lạnh, chính viện cả ngày đốt chậu than giữ ấm, Phó Vân Anh đứng bên giường La Hán một lúc đã nóng đến toát mồ hôi dù đang ở trong phòng lão thái thái vẫn mặc áo khoác lông thú vạt áo gắn một chiếc nút bằng vàng họa tiết phúc thọ vạn năm phía dưới mặc váy dài thêu hoa văn phú quý trên đầu dùng đai buộc chán bằng gấm đen thêu họa tiết vạn thọ dùng bao tóc đeo khuyên tai hình hồ lô trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng vàng to bản lấp lánh tóc bà đã bạc nhiều nhưng mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh đối với hàn thị và vân anh thái độ bà không nhiệt tình cũng chẳng khắc nghiệt bà tặng vân anh một chiếc châm cài phật thủ bằng bạc rồng rồi gọi nha hoàn đến đưa nàng ra ngoài chơi Phó Vân Anh ngồi bên giường chơi dây với nha hoàn, làm được mấy kiểu thì hàn thị cũng đi ra, lão Thái thái không nói nhiều chỉ dặn bà phải đối xử tử tế với phó Vân Khải. Phó Vân Khải hiện còn được nuôi ở bên tiểu ngô thị. Lão Thái thái nói tết nhất mà chuyển chỗ ở thì không may mắn, đợi sang năm sẽ chuyển phó Vân Khải ra ngoại viện. Hàn thị vẫn chưa yên tâm, phó lão đại rất ít khi kể chuyện gia đình, bà chẳng biết gì về phó gia. Phó Vân Anh thấy bà đứng ngồi không yên liền bảo dưỡng nương lấy mấy mảnh vải nhỏ và chỉ thô để Hàn Thị làm tặng mấy đôi giày cho Tam Thái Thái và Tư Thái Thái Lưu Thị. Hàn Thị thấy vậy cũng vỗ tay hưởng ứng. Chúng ta chẳng có gì, nhưng mà vẫn có thể làm mấy thứ tặng cho bọn họ. Bà ngồi bên cửa sổ thêu giày, cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ. Tập trung vào việc này, bà dần bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn như trước. Mới làm được một nửa, nha hoàn trong phòng Lưu Thị là A Kim đã tới. Tứ lão ra cho mời ngũ tiểu thư đi nhà chính. Hàn thị hỏi, gọi anh tỷ nhi tới có chuyện gì sao? A Kim đáp lời tứ lão ra muốn đưa ngũ tiểu thư tới từ đường bái lại tổ tiên. Vào từ đường bái lại tổ tiên là việc lớn, Hàn thị là đàn bà con gái, không hiểu tới từ đường cần tuân theo những quy tắc gì, nhưng chắc hẳn là cũng cần phải trang trọng nên mặc cho phó Vân Anh một chiếc áo kép màu xanh đuôi yến và chiếc váy điệp màu hồng cánh sen kết cho nàng hai búi tóc nhỏ. Lư thị không hổ là người giỏi quán xuyến việc nhà, ngay từ đầu đã lệnh cho bà tử chuẩn bị cho Vân Anh vài bộ quần áo, do hơi gấp gáp nên mặc lên tay áo và cổ áo vẫn hơi rộng. Dưỡng Nương ngồi xổm xuống sửa lại góc váy giúp Vân Anh bỗng có người vén rèm đi vào. Cửu thiếu gia tới, một bà tử nắm tay một bé trai da trắng nõn bước vào. Hàn thị ngây người, Dưỡng Nương nhắc bà tặng quà gặp mặt, bà lục tìm trong tay áo một lúc lâu mới đành lấy ra một sâu tiền. Ca Nhi cầm cái này để mua đồ ăn vặt. Phó Vân Khải không chịu cầm, đôi tay nhỏ vặn vẹo trốn sau lưng bà tử. Bà tử ngại ngùng cười. Thái thái, Khải ca nhi nhi sợ người lạ. Hàn Thị cũng không biết phải nói gì, chỉ cười cười rồi nhét tiền vào tay bà tử. Ta không cần đồ của bà ta. Phó Vân Khải bỗng hét lên, đẩy bà tử ra, chạy ra ngoài. Bà tử tái mặt, Hàn Thị vốn đã không hay để bụng, cảm thấy chẳng có việc gì phải giận một đứa trẻ, xua tay nói, bên ngoài lạnh lắm, các ngươi ra xem thế nào. Mấy bà tử vội nói lời xin lỗi rồi chạy ra ngoài đuổi theo Phó Vân Khải. Phó Vân Anh nhìn theo bóng dáng Phó Vân Khải đã chạy xa, ông anh trai này của nàng thực ra cũng đáng thương, mấy năm nay vẫn yên bình làm thiếu ra nhà giàu, bỗng nảy ra một người mẹ và một đứa em gái từ trên trời rơi xuống. Tiểu Ngô Thị nuôi dưỡng cậu ta mấy năm lại trở thành con gái nuôi của Phó ra từ nay về sau cậu ta sẽ phải gọi Hàn Thị là mẹ, làm sao mà hiểu ngay được về tình cảm thì vẫn có thể tha thứ bên ngoài tuyết bay tán loạn dưỡng nương bung dù vải đưa phó vân anh đi nhà chính phó tứ lão gia nghe kẻ dưới nói phó vân khải giận dỗi với hàn thị chỉ thở dài một hơi không giấu nổi vẻ thất vọng trên mặt tổ tiên phó gia vốn làm nghề trồng trọt không sản sinh ra nhiều người đặc biệt tài giỏi cũng không có quá nhiều quy củ nhưng mà phó vân khải ngang ngược như thế chắc hẳn là bị nuông chiều quá rồi vương thúc hỏi phó tứ lão gia quan nhân không định chờ cửu thiếu gia sao ạ Phó tứ lão ra lắc đầu, nhìn thấy phó vân anh được nha hoàn bà tử đưa tới đã đứng trước cửa, hơi trầm mặc một chút rồi quyết định. Không chờ khải ca nhi nhi nữa. Vất vả suốt dọc đường, anh tỷ nhi còn nhỏ mà cũng chưa từng than khổ cũng là hiếm có. Mấy ngày nay, tứ lão gia luôn âm thầm theo dõi anh tỷ nhi, cảm thấy cô bé này không chỉ ngoan ngoãn, điềm tĩnh mà còn hiểu biết rất nhiều chuyện mà đến người lớn cũng không hiểu được hoàn toàn không giống với một bé gái lớn lên từ nơi hẻo lánh. Trẻ con nhà nghèo sớm gánh vác có lẽ chính là như vậy. Chi này của phó ra 10 năm trước còn nghèo sơ xác sau khi phất lên cuộc sống quá sung túc mấy đứa trẻ như lớn lên trong hũ mật quá ấu chỉ. Bản thân tứ lão ra từ nhỏ vất vả, không nỡ nghiêm khắc với chúng thành ra Khải Ca Nhi 89 tuổi vẫn ngày nào cũng khóc lóc đi đâu cũng quấn lấy tiểu mô thị thái Ca Nhi bị lưu thị chiều quá hóa hư, không chỉ kiêu căng ngang ngược mà còn thích bắt nạt anh chị em trong nhà phó tứ lão gia dắt tay phó vân anh đại ca chỉ để lại một mạch máu này ông sẽ dạy dỗ anh tỷ nhi cho thật tốt phó vân anh biết phó tứ lão gia vẫn thầm quan sát mình nàng không lo lắng gì bình thường vốn thế nào vẫn thể hiện ra như thế nàng không muốn giả vờ làm một bé gái hồn nhiên ngây thơ phó gia tuy chẳng phải phú quý nhưng cũng không nghèo nàng có thể sống một cách yên bình tựa như một tiểu thư vô lo vô nghĩ nhưng mà như vậy có gì khác với kiếp trước đâu nếu đã được tặng thêm một cuộc đời nữa, làm sao có thể lãng phí món quà của ông trời? nàng không có thời gian để ngây thơ hồn nhiên. từ đường phó gia ở tòa nhà lớn ở đầu phố bên kia, tộc trưởng phó gia hiện là đại phòng tam lão thái gia cũng chính là dòng chính của phó gia. ở đại phòng nhị thiếu gia là có tiền đồ nhất. phó tứ lão gia chỉ vào tòa nhà lớn tường trắng ngói đen ở nơi cuối phố đông đại nói với vân anh: 17 bảy tuổi đỗ cử nhân, mấy chục năm rồi phó gia chúng ta mới sinh ra được một người như vậy. Huyện Hoàng Châu không có truyền thống khoa cử, bình thường phải mấy chục thậm chí mấy trăm năm mới có người đỗ tiến sĩ. Đỗ tú tài đã có thể gọi là dạng dỡ tổ tiên cử nhân thi quý như Phượng Hoàng vàng. Nhị thiếu gia Phó Vân Trương Chính là con Phượng Hoàng bay ra từ cái ổ cỏ Phó Gia Chi huyện Lão Gia còn phải gọi nhị thiếu gia hai tiếng tiểu hữu 10 năm trở lại đây, Phó Gia có thể phát triển đến vậy cũng có một phần rất lớn là nhờ vào danh tiếng của nhị thiếu gia. Phó Vân Anh hơi nhớn mày. Nam trực lệ có truyền thống khoa cử, văn nhân tài tử thi đỗ nhiều như sao xa, nhất là phủ tô châu, ngôn ngữ phố phường là đâu đâu chẳng thấy cử nhân, so ra chó vẫn hơn phân tú tài. Đến kinh sư cũng không có nhiều anh tài hội tụ như nam trực lệ, chiết giang nên vân anh vốn cho rằng cử nhân cũng rất bình thường, ai ngờ sinh ra được một vị cử nhân đã khiến cho toàn thể phó ra kích động. Cũng phải thôi, 17 tuổi đã đỗ cử nhân cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Hơn nữa nhị thiếu gia này còn dựa vào công danh để giúp đỡ cả một gia tộc lớn trở nên thịnh vượng, át hàn phải giỏi giao tiếp, có tài năng, còn phải có thủ đoạn, nhị thiếu gia hàn là không phải loại mọt sách không hiểu sự đời. Phó tứ lão gia khen ngợi phó nhị nhíu gia một hồi, dắt phó Vân Anh đi về phía trước. Hai thằng anh kia của con con hiện đang ở học trong tộc học, tộc học này do nhị thiếu gia mở, Khải Ca Nhi hiện đang học Long Văn Tiên Ảnh, Thái Ca Nhi vẫn đang học tam tự kinh tứ thúc mong họ có thể thi đỗ, lấy được chút công danh. Dù sao không đỗ được cử nhân thì cũng phải đỗ tú tài chứ 9 tuổi mới bắt đầu học Long Văn Tiên Ảnh sao Long Văn Tiên Ảnh là sách vỡ lòng thôi mà Phó Vân Anh thầm nghĩ tứ thúc à cứ như vậy thì mong muốn của người chắc không thành được rồi chương 6 chè bột củ sen hoa quế Bái lại tổ tiên trong từ đường xong tộc lão kéo phó tứ lão ra qua một bên hỏi chuyện Lão chỉ vào phó Vân Anh hỏi đây là con gái nhà lão đại sao Phó tứ lão ra gật đầu trả lời, vâng, đây là Vân Anh, sang năm 8 tuổi. Tộc lão cao mày, chữ Vân là xếp cho con trai, con bé là con gái, sao lại đặt tên thế được? Con trai phó ra đều đặt tên hai chữ con gái thì tên một chữ, thế hệ này lấy chữ Vân đặt tên cho con trai, con gái thì không có quy định gì. Phó tứ lão ra lấy ra một túi tiền, đặt vào tay tộc lão. Xin thuốc công nể mặt đại ca cháu mà châm trước cho một chút, huynh ấy có mỗi một đứa con gái này thôi. Tộc lão ước lượng độ nặng của túi tiền rồi cười thùm thùm, được được ta cũng là nhìn lão đại lớn lên, cho nó phá lệ một chút vậy. Dù sao trên gia phả con gái chỉ ghi thứ tự chứ không viết khuê danh, nàng tên là Phó Vân Anh hay Phó Anh cũng chẳng có gì khác biệt. Phó tứ lão gia nói chuyện vài câu với tộc lão rồi dắt Phó Vân Anh về nhà. Lúc đi ngang qua tộc học bên trong vọng ra tiếng giọng đọc sách trong trèo của thiếu niên phó tứ lão gia dừng chân kinh ngạc nói tiên sinh cũng đã về quê ăn tết ai mà giờ này còn đọc sách vậy tộc học là một tòa nhà tường trắng ngói đen gồm hai dãy nhà cửa đóng chặt bên tường cây cối xum xuê dù trời đã vào đông nhưng cây hoa quế vẫn tươi tốt xanh gì gã tùy tùng tiến lại gần ngó qua bờ tường nhìn vào trong trong viện vắng vẻ chỉ có một thiếu niên thanh tú dáng người rong róng đang đứng trước cửa sổ đọc sách gã tùy tùng thưa hình như là tô thiếu gia nhà tam lão gia Chi bên phó Tam Lão Gia là chi giàu có nhất của phó Gia, do Tam Lão Gia đứng đầu. Nhị Thiếu Gia Phó Vân Trương là cháu trai ruột của Tam Lão Gia nên cũng thuộc chi này. Tô Thiếu Gia vừa được nhắc đến là biểu Thiếu Gia Tô Đông. Mười năm trước thanh niên trai trắng của Tô Gia bị quan phụ ép đi xuống phía nam đào canh đào để vận chuyển lương thực bằng đường thủy, đúng lúc trường giang lũ lụt. Đàn ông Tô Gia đều chết tha hương. Tam Lão Gia là người nhân nghĩa, đưa cô nhi quả phụ Tô Gia về nhà nuôi dưỡng. Tô Đồng lớn lên ở Phó Gia, con trai Tam Lão Gia mất sớm, nhà chỉ còn một cô con gái tên là Phó Viện nên ông ta coi Tô Đồng như con đẻ. Phó Tứ Lão Gia gật đầu, tháng 2 sang năm huyện thí, nghe nói Đồng Ca Nhi sẽ dự thi lần này, thảo nào chăm chỉ như thế. Tô Đồng cũng mới 11 tuổi, không lớn hơn Phó Vân Khải và Phó Vân Thái bao nhiêu, người ta đã sắp đi thi, huyện thí, viện thí rồi phủ thí trẻ con nhà mình được cưng chiều đến thế giờ mới đang nhận mặt chữ so sánh với nhau mới thấy thật nực cười. Phó tứ lão ra dắt tay Phó Vân Anh đi khỏi đó, bước chân cũng nhanh hơn. Ngoài đường vắng lặng, tuyết rơi xuống mặt đất lát đá xanh tạo thành một lớp mỏng. Dưới mái hiên nhà tuyết tan ra nhỏ xuống, động lại thành cột băng phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt. Chỉ có tiếng xoàn xoạt phát ra từ chiếc chổi quét tuyết động trước cửa nhà của gã sai vặt đội mũ nan, mặc áo xuông bằng vải bố xanh. Mấy tiểu thiếu gia đầu đội mũ giả. Người khoác áo giày đang tập trung một chỗ, dùng cây gậy chốt gõ nhẹ vào mấy cột băng đọng. Lão bộc rừng bên cạnh lựa lời khuyên chúng về phòng nhưng mấy tiểu thiếu gia nào thèm để ý còn chừng mắt nhìn ông ta. Phó tứ lão ra đừng lại nhìn một lúc bỗng nhiên mỉm cười. Nhớ khi còn nhỏ, đại ca thích nhất là đưa mấy anh em trong nhà ra ngoài đập băng đọng. Mỗi khi có tuyết, mấy anh em chúng ta cầm gậy trúc đi khắp làng trên xóm dưới cứ thấy có băng động là đập hồi đó có nhà nào là không biết đại ca cả thôn cũng không ai dám tranh băng với huynh ấy. Khi đó còn nghèo, đến Tết nhà người khác có cá có thịt có chân giò hầm, có hoa quả tươi từ phía nam đưa đến, có hoa quả khô có bánh bao thịt nóng hổi, anh em họ chỉ có thể đập băng động ra làm đồ ăn vặt. Giờ ông đã có tiền, trong nhà đã có sơn hào hải vị của ngon vật lạ, đại ca lại không còn trên đời nữa. Phó Vân Anh ngẩng đầu lên nhìn Phó tứ lão gia, khẽ nói: "Tứ thúc cảm ơn người." Nàng biết tên của con gái sẽ không được ghi vào gia phả nhưng vẫn nhất định muốn giữ cái tên Phó Vân Anh, Phó tứ lão gia không cần hỏi tại sao đã lập tức đồng ý với nàng. Phó lão đại trước kia chưa từng nhắc tới chuyện ở quê nhà, tới lúc hấp hối mới nhắc tới tên người thân. Nàng vốn cho rằng Phó lão đại có quan hệ không tốt với người nhà, nhưng mấy hôm nay ở đây, cách Phó tứ lão gia đối xử với nàng khiến nàng nhận ra mình đã nhầm vương thúc không lừa nàng tình cảm anh em phó tứ lão gia và phó lão đại rất khăng khít phó tứ lão gia mỉm cười cúi xuống xoa đầu phó vân anh tư thúc là chú ruột con không cần cảm ơn về sau con muốn gì cứ nói cho tư thúc phó vân anh cũng cười thật ra nàng cũng không biết bản thân mình muốn gì nhưng mà cũng không quan trọng ít nhất giờ nàng biết rõ mình không muốn gì quay về phó gia từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong viện Lão Thái Thái thích đông vui náo nhiệt gọi các con dâu đưa các cháu vào nhà chính nói chuyện phiếm với bà nhưng nói một lúc lại thấy mệt mỏi, nhưng người trên giường la hán ngủ gà ngủ gật. Lư thị, Hàn thị và Tam Thái Thái chuyển qua noãn các bên ngoài vừa sửa ấm vừa nói chuyện. Hàn thị kể chuyện ở trại chăn nuôi, nào là chăm sóc ngựa cho ngựa ăn, nào là chạy trốn mỗi khi gặp người thát đát. Tam Thái Thái và Lư Thị Vốn sinh ra ở huyện Hoàng Châu, đi ra ngoài xa lắm cũng chỉ đến phủ Võ xương. được nghe chuyện của Hàn Thị thì vô cùng hứng thú. Trong chậu than củi nổ lách cách quanh chậu để một cây giá để quyết phúc kiến, lê trắng sơn đông và hạt rẻ của địa phương, đại tiểu thư phó Nguyệt và tứ tiểu thư phó Quế ngồi trên ghế con chờ nha hoàn nướng hạt rẻ rồi bóc cho họ ăn thập thiếu gia phó vân thái dính chặt vào người mẹ mình là lư thị lư thị vuốt ve khuôn mặt hắn lệnh cho nha hoàn a kim lấy cho con trai mình một chén chè bột củ sen hoa quế cách đó một dãy hành lang gấp khúc phó tam lão ra ngồi dưới mái hiên đan đèn lồng nan trúc mỏng nhảy nhót trong tay ông chỉ một lát sau một khung đèn lồng cong cong bằng nan trúc đã được đan xong nha hoàn mang đèn lồng ra noãn các phó quế cầm lấy bảo nha hoàn đi lấy giấy đỏ và hồ rán nàng muốn làm đèn lồng Phó Vân Thái nhìn thấy chiếc đèn lồng nọ thì mắt sáng lên, buông thìa cùng chén xứ trong tay, đi về phía Phó Quế đòi đèn lồng. Phó Quế tiếc rẻ, chỉ ra phía ngoài nói, đệ đợi một chút, đệ thì bảo cha làm chiếc khác cho đệ. Phó Vân Thái hư một tiếng, giật lấy ngay chiếc đèn lồng trên tay nàng, còn đầy cả nàng lẫn ghế ngã nhào xuống đất. Tiền trong nhà này đều là cha ta kiếm, cha mẹ ngươi đều phải nghe lời cha ta, ngươi cũng phải nghe lời ta, không cho ta cũng lấy nha hoàn bà tử xung quanh nhìn nhau rồi vội vàng đỡ phó quế dậy giúp nàng phủi bụi trên quần áo nàng vốn ngồi gần chậu than nhất suýt nữa là ngã vào cháy cả tóc phó quế vừa giận vừa sợ khuôn mặt trứng ngỗng trắng trẻo lập tức đỏ ửng lên mắt ẩng ẩng nước nha hoàn vội vàng khẽ khuyên thái ca nhi nói đùa tỷ nhi đừng suy nghĩ nhiều rồi nàng nháy mắt với phó quế quế tỷ tứ thái thái đang nhìn kìa lư thị nghe được tiếng náo động bên này cao giọng hỏi thái ca nhi lại bướng bỉnh phải không bà từ ấp ủng không biết nên trả lời thế nào phó quế khẽ cắn môi tới khi ngẩng đầu lên khuôn mặt tươi cười trở lại cười nói không có gì đâu ạ còn với thái ca nhi nhi đùa giỡn thôi lư thị ừ một tiếng rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với hàn thị đại tiểu thư phó nguyệt hơi nhíu mày kéo tay phó quế đặt hạt rẻ nóng mới nướng xong vào tay nàng dịu dàng lên tiếng tứ muội muội muội đừng chấp thái ca nhi nó chỉ thích lấy đồ của người khác nó chơi một lúc là lại chán thôi ta sẽ bảo nó mang đèn lồng qua trả cho muội phó quế nhẹ nhàng đẩy tay phó nguyệt ra vẫn cười đại tỷ tỷ chỉ là cái đèn lồng thôi không cần đâu muội cũng không đến nỗi keo kiệt như thế phó nguyệt cũng chỉ biết ngượng ngùng Khi Phó Vân Anh theo Phó Tứ Lão ra vào phòng, nàng cũng tinh tế nhận ra không khí trong noãn các không được thoải mái. Nàng cũng quen rồi, không giống như nam giới, phụ nữ không thể ra ngoài cả ngày chỉ có thể ở trong nhà, ngoài quan tâm đến chồng con thì không có gì khác để làm, ngày qua ngày không thể không có xích mích với những người phụ nữ xung quanh, khi là lỡ lời, khi là nói dối đổ oan, khi lại gây chuyện thị phi. Những xích mích trong nhà như vậy nàng đã từng chứng kiến từ kiếp trước. Phó Tam Lão Gia và Tam Thái Thái trước đây cũng đã có hai đứa con trai nhưng đều mất sớm, chỉ có con gái là Phó Quế có thể lớn đến chừng này. Phó Quế từ nhỏ đã do Lão Thái Thái nuôi dạy hiện vẫn đang ở với Lão Thái Thái. Tam Lão Gia và Tam Thái Thái đều trầm lặng ít nói, Phó Quế lời ăn tiếng nói sắc bén hơn nhiều, cũng rất hiếu thắng vương thẩm khi trước từng nói với phó vân anh người dưới trong nhà hay nói đùa đại tiểu thư phó nguyệt và tứ tiểu thư phó quế có khi là đầu thai nhầm thân thể hoặc là khi còn nhỏ bị nhầm với nhau chứ nhìn đi nhìn lại thì phó nguyệt ít nói giống y tam lão gia còn phó quế thì lại có nét tương đồng với lư thị có người chồng đứng đầu cả gia đình như phó tứ lão gia lư thị luôn lấn lướt các chị em dâu trong nhà nhưng về khoản con cái lại không bằng người Lão Thái Thái vẫn thích Phó Quế hoạt bát vui vẻ hơn Phó Nguyệt ít nói, thập thiếu gia Phó Vân Thái ương ngạnh cũng không được người lớn yêu thích bằng cửu thiếu gia Phó Vân Thái. Phó Vân Anh không muốn bị kẹp vào tình huống khó xử giữa hai người chị họ liền vào trong phòng hỏi thăm Lão Thái Thái, lúc đi ra thì kéo Hàn Thị trở về phòng. Hàn Thị hoàn toàn không cảm nhận được sự cạnh tranh ngầm giữa Tam Thái Thái và Tư Thái Thái, bịn dịn nói lời cáo biệt với hai em dâu quay lại phòng còn cười nói với con gái, hai thím của con đều dễ gần cả. Phó Vân Anh cười cười, mẹ thích là được, Hàn Thị dễ thích nghi, không tham lam cũng chẳng cố học đòi cái gì, chẳng có tranh chấp lợi ích gì với lưu thị hay tam thái thái nên đương nhiên sẽ là người thoải mái nhất. Phó Vân Anh thắc mắc cửu ca đâu rồi ạ, tiểu ngô thì cũng không xuất hiện hơn nữa không muốn gặp phải Hàn Thị nên không thấy bà ta đâu cũng là bình thường. Nhưng mà Phó Vân Khải cũng không ở đó, lẽ nào người dưới còn chưa tìm được hắn? Hàn Thị trả lời tứ thầm con tìm thấy thằng bé xong đưa nó về phòng rồi. Phó Vân Khải làm mình làm mẩy không chịu ăn cơm, lưu thị lo tết nhất còn ẩm ý sẽ không hay nên đẩy đưa cháu này về viện của tiểu Ngô thị để tiểu Ngô thị khuyên bảo. Phó Vân Anh nhớn mày, nhìn thoáng qua cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, động lại thành một tầng dày trên cành táo khô. Nàng nói với Mama, mời cửu thiếu gia qua đây. Phó Vân Khải là con thừa tự đã được ghi tên vào gia phả, là người thừa kế của Phó Lão Đại trên danh nghĩa là anh trai nàng cứ coi việc làm thân với anh trai là bước đầu tiên để nàng bước vào phó ra đi. chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương bảy trà bát bảo huyện hoàng châu nhiều hồ thời tần hán nơi này khói sóng mênh mông là một phần của vân mộng trạch sau này bị các nhánh của sông trường giang xâm thực mài mòn chia cắt tạo thành địa hình gồm các vùng bình nguyên và sông ngòi đan xen hồ nhiều như sao xa tạo thành một một vùng sông nước mênh mông Phó gia ngụ trên một con phố ở phía đông huyện Hoàng Châu, cách huyện thành mấy dặm đường và một con sông. Nghe nói người ở phố Đông Đại đến vào huyện thành mua rau cũng phải đi thuyền. Dưỡng nương của Vân Anh, Trương Ma Ma có nói, trước khi lão Thái thái và mấy huynh đệ phó ra sống tận trong núi, đến khi dầu có mới dọn sang phố Đông Đại ở. Phó Vân Anh chợt hiểu ra, tòa này này của phó ra nhìn bên ngoài vào thấy hơi cũ tường viện cũng loang lổ, nhưng tường phòng, mái ngói cửa sổ lại mới. Đồ dùng trong phòng cũng mới, vậy là tòa nhà này được tứ lão gia mua lại rồi sửa chữa bên trong. Trương ma ma ngồi trên chiếc ghế nhỏ khâu dày. Bên cạnh là chậu than đặt dưới bàn bán nguyệt, bà tựa vào bên bàn, đưa chân lại gần chậu than sưởi ấm tay thoan thoát thành thạo khâu vá nhưng miệng vẫn nói chuyện phiếm với hàn thị. Cầu qua sông trước đây được chi huyện cho xây, người trong huyện nhớ ơn, gọi nó là cầu chi huyện nhưng cầu chi huyện xa quá, từ phố đông đại đi tới đó phải đi đường vòng rất xa, không tiện đi lại. Cử nhân lão gia chính là nhị thiếu gia của đại phòng ấy, nói sang năm định xây cho phó gia chúng ta một cây cầu. Ngày nhị thiếu gia còn nhỏ, trong nhà còn chưa có tộc học ngày nào nhị thiếu gia phải tới nhà thầy từ khi trời còn chưa sáng tới tận đêm mới về đến nhà. Ngày đại lão gia của đại phòng mất rồi, nhị thiếu gia vẫn còn trong bụng mẹ trần lão thái thái phải dệt vải lấy tiền nuôi nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia khi đó không có tiền ngồi đò chỉ có thể đi vòng đường xa, mỗi ngày đi bộ hơn 10 dặm đường. Thế có khổ không chứ? Bên phố Tây Đại ấy à, mấy thái thái tiểu thư đi huyện Thành chơi đều ngồi thuyền, các vị quan nhân vào thành từ sáng cũng phải có thuyền đến đón. Phố Đông Đại ở phía đông huyện Thành không nằm trong khu vực trung tâm huyện Thành, trong phố hơn nửa là người họ phó nên người trong huyện nếu không có việc gì thì cũng không tới phố Đông Đại. Cửa hàng của phó gia tập trung ở phố Tây Đại, phố Tây Đại lại ở ngay gần bến tàu, là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất ở huyện Hoàng Châu. Hàn Thị và Phó Vân Anh lần trước cũng tới bến tàu này rồi mới đi xe ngựa về Phó ra. Khi đó, Phó Vân Anh đã để ý thấy càng đi về phía đông thì bên đường cửa hàng càng lúc càng ít đi, dân cư cũng thưa thớt dần. Hàn Thị ngắt lời thế tại sao không dọn sang phố Tây Đại. Trường ma ma ngẩng đầu lên, trong phòng còn có hai đứa nha hoàn đứng trước cửa sổ hong quần áo. Nay trời tuyết Phó Vân Anh dù che dù ra ngoài nhưng góc váy vẫn bị ướt phải hong cả đêm để mai còn mặc tiếp. Bà lấy kim đâm tiếp hai nhát trên góc giày nói nhỏ. Quan nhân và thái thái vốn muốn dọn đi nhưng lão thái thái không đồng ý. Người trong tộc đều ở phố Đông Đại mà nhà chúng ta lại chuyển sang phố Tây Đại, lạ nước lạ cái. Hơn nữa, lão thái thái thích đánh bài, sợ không tìm được người chơi cùng. Hàn Thị cười nói, như thế cũng đúng, người trong tộc cùng sống một nơi, xung quanh toàn người họ phó thế mới không sợ người khác chèn ép. Phó Vân Anh lại cảm thấy trương ma ma không nói thật. Nàng còn nhớ Vương túc từng bảo, ngày còn nghèo khổ, người trong tộc không những không giúp đỡ Phó Lão Đại, Phó Lão Tam và Tứ Lão Gia lại còn thường xuyên chèn ép anh em họ chiếm đoạt hết mấy mẫu đất còn lại của nhà họ nên Phó Lão Đại mới hay đi đánh nhau với người khác, tính tình cũng trở nên dữ dằn, cuối cùng cây họa phải bỏ đi tha hương. Lão Thái Thái không đồng ý chuyển nhà chắc hẳn không phải do không muốn xa mấy người trong tộc mà căn bản là do nhà mình khó khăn lắm mới phát lên được nên muốn khoe khoang trước mặt đám họ hàng thân thích kia cho bỏ tức. Hàn thị làm xong một đôi giày rồi đưa cho Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ cười gượng. Thái thái khéo tay quá, giày rất chắc chắn. Phó Vân Anh cầm đôi giày lên, Hàn thị ghép mấy mảnh vải vụn đầu thừa đôi thẹo vào làm giày, tam thái thái và tứ thái thái sao có thể đi đôi giày này. Nhưng thôi còn cách nào khác Hàn thị khỏe mạnh tháo vát nhưng không tinh tế. Các thái thái nhà giàu toàn đi giày theo đế cao tinh xảo. bà chưa thấy lần nào thì làm sao làm nổi. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Trương Ma Ma rồi nói với Hàn thị mẹ làm thêm mấy đôi nữa nhé, con giữ lại để đem tặng. Hàn Thị cười mắng, mẹ làm sao lại thành của con rồi? Ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cửa. Nha hoàn Phương Tuế đi ra kiểm tra. Trương Ma Ma đứng dậy ra ngoài xem, là Sương Bồ, nha hoàn của tứ tiểu thư. Phó Vân Anh nhíu mày, nàng vốn tưởng là Phó Vân Khải đã tới. Cửa vừa mở ra đã có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài trời. Sương Bồ bước vào, mang theo một chiếc đèn lồng đây là đèn tam lão gia vừa làm quế tỷ nhi bảo nô tỷ mang tới cho ngũ tiểu thư chơi đèn lồng đan bằng nan hình hồ lô mềm mại phía ngoài bọc giấy đỏ bên trong để chống có lẽ định để thắp ngày tết phó vân anh nhận chiếc đèn lồng vậy là làm phiền tứ tỷ rồi ngươi nhớ thay ta cảm ơn tứ tỷ từ nhỏ phó quế đã được lão thái thái nuôi dưỡng là bảo bối trong lòng lão thái thái một cô bé xinh đẹp kiêu ngạo cái gì cũng hơn đại tỷ phó nguyệt nhưng cha mẹ nàng lại vô dụng chỉ có thể phụ thuộc vào tứ lão gia Bởi vậy, nàng mới không cam lòng, chỉ mong muốn vượt lên trên phó Nguyệt. Phó Vân Anh mới về phó ra tư thái thái còn chưa cho nàng cái gì, phó Quế đã vội tặng nàng một chiếc đèn lồng. Đây là muốn lấy lòng nàng, muốn kéo nàng về phe mình. Cô bé này còn nhỏ tuổi đã vội vã kéo bè kéo cánh nhưng đáng tiếc lại chưa biết suy xét kỹ càng. Năm nay bốc mộ cho phó lão đại nên Tết này phó Vân Anh không cần ra ngoài chúc Tết trong phòng cũng không thể dùng màu đỏ. Phương Tuế Tiễn Sương bồ ra ngoài viện, Phó Vân Anh nói Trương ma ma cất đèn lồng đi, hỏi một nha hoàn khác là Chu Viêm. Giờ là giờ nào rồi? Chu Viêm vén dèm nhìn sắc trời. Cũng tầm khoảng giờ rậu ba khắc à. Phó Vân Anh đứng dậy. Không chờ nữa ta tự đi mời cựu ca. Hàn thị cản nàng, bên ngoài tuyết lớn như thế, trời cũng tối rồi, sao phải phiền toái thế? Mai rồi đi, bà ngập ngừng một chút nói khẽ. Mẹ không cầu mong gì, chỉ cần hai mẹ con chúng ta có thể có cơm ăn. cửu thiếu gia đã lớn thế rồi, nhất định sẽ thân thiết với người đã nuôi dưỡng mình bấy lâu, chúng ta có đối xử tốt với hắn thế nào đi chăng nữa thì cũng là đem mặt nóng đi áp vào mông lạnh con đừng để ý nữa. Thêm một chuyện chẳng bằng bất một chuyện, Phó Vân Anh cất giọng không biểu cảm, nếu huynh ấy nếu đã là con nối dõi của cha con thì phải gánh vác một phòng nhà chúng ta, nghe mẹ gọi mà huynh ấy còn làm mình làm mẩy không tới, trên đời làm gì có đạo lý ấy. Trương Ma Ma và Chu Viêm nhìn nhau, vốn thấy ngũ tiểu thư ít nói còn tưởng ngũ tiểu thư giống đại tiểu thư Nguyệt Tỷ Nhi là người hiền lành dịu dàng, không ngờ bông hoa này có gai. Như thế cũng tốt, phòng bên này đại lão gia thì đã mất này, con ngũ tiểu thư như vậy mới không bị người khác chèn ép. Phương Tuế bung dù, Chu Viêm châm đèn lồng, Trương Ma Ma đi lấy một chiếc áo choàng cũ khoác lên người Phó Vân Anh lư thị vốn chỉ đưa qua đây một chiếc áo choàng lông sơn dương rất đắt tiền bị ướt thì hỏng mất bà ta cũng không dám lấy ra cho vân anh mặc vào thời tiết này hàn thị lo lắng làm ầm ý lên tư thúc con liệu có tức giận không tết nhất đến nơi rồi còn muốn căn bản là muốn làm ầm ý phó vân anh nói xong thì đã lẫn vào đêm tối tuyết rơi trương ma ma luống cuống vội vàng chạy theo suốt đường đi mọi người đều im lặng bà từ trực đêm thấy họ cũng không dám hỏi han Từ lúc biết được phó lão đại không phải đã chết từ lâu như đồn đại, người hầu kẻ hạ trong nhà cũng đoán được phó lão đại chắc chắn đã lấy vợ sinh con ở bên ngoài. Giờ tứ lão ra đưa đại thái thái và ngũ tiểu thư về phó ra thế nào cũng ẩm ý một hồi, họ vẫn còn đang chờ xem thế nào đây. Lúc đi đến khúc quanh ở lành lang, họ nhìn thấy ánh đèn lay động đang tiến về phía này. trương ma ma nhận ra người đang đến, anh tỷ nhi, đó là cháu gái bên nhà mẹ đẻ lão thái thái tiểu ngô thị. Phó Vân Anh dừng bước, người đối diện càng lúc càng tới gần, một phụ nữ tầm 30 tuổi, vóc người khỏe mạnh đang bước nhanh về phía trước. Người này dung mạo bình thường, tóc búi thấp dùng khăn bao tóc trên người mặc chiếc áo khoác kép màu lục phối với chiếc váy vải hoa xanh trên cổ tay đeo một đôi vòng bạc đơn giản, bàn tay rắt tay cửu thiếu gia Phó Vân Khải. Phó Vân Khải vùng vằng, muốn quay ngược lại. Người phụ nữ không đồng ý, vừa đi vừa khẽ khàng của trách. Phó Vân Khải không chịu nghe, tiếp tục vặn vẹo Tiểu Ngô thị tức giận, bực bội đánh cho Phó Vân Khải mấy cái vào mông. Phó Vân Khải tủi thân, gào lên: "Mẹ mới là mẹ của con, sao con phải nghe lời bà ta chứ?" Tiểu Ngô thị vội vàng che miệng Phó Vân Khải lại: "Tiểu tổ tông của ta ơi, sau này đừng nói thế nữa, về sau đại thái thái mới là mẹ của con." Hai người họ vừa đi vừa cúi đầu, không nhìn thấy Phó Vân Anh trước mặt. Trương Ma Ma nhìn Phó Vân Anh ho vài tiếng cất giọng nói: Đại Thái Thái cho mời cửu thiếu gia mà mãi không thấy cửu thiếu gia tới. Ngô tiểu thư lo lắng cho cửu thiếu gia nên tự đến tìm cửu thiếu gia đây. Tiểu Ngô thị hoảng hốt giảo chân tiến về phía trước. Người đã tới gần Phó Vân Anh mới nhìn rõ khuôn mặt Tiểu Ngô thị dưới ánh đèn lồng mờ mờ. Vành mắt Tiểu Ngô thị đã đỏ mũi cũng hơi đỏ hình như mới khóc xong. Phó Vân Khải định vùng chạy mất Trương Ma Ma và xương bổ lại bước qua đó mỗi người giữ một bên vai hắn, nhẹ nhàng giữ cho hắn khỏi chạy trốn. Phó Vân Anh cười nói, Cửu Ca đã tới đây rồi, tiểu cô không cần tiễn thêm nữa chút nữa cháu sẽ để Trương Ma Ma đưa huynh ấy trở về. Lão Thái Thái có một con gái là Phó Đại Cô, lấy chồng ở trấn trên Tiểu Ngô Thị nhỏ tuổi hơn Phó Đại Cô nên nàng gọi là Tiểu Cô. Tiểu Ngô Thị hơi ngượng gượng cười tránh người. Phó Vân Anh bỗng lên tiếng Tiểu Cô chờ chút. Người Tiểu Ngô Thị run lên, lập tức dừng lại. Phó Vân Anh nói với Phương Tuế, muộn thế này rồi tiểu cô cũng không đi cùng nha hoàn, nhỡ ngã thì phải làm sao. Người đưa tiểu cô về đi, tiểu ngô thị ngây ra, đứng sững đó một lúc lâu. Tới lúc nàng định từ chối, Phó Vân Anh đã đi rồi. Phó Vân Anh đưa Phó Vân Khải trở lại viện, sai người mang bài vị của Phó Lão Đại Gia, lạnh lùng nói quỳ xuống. Phó Vân Khải ương bướng vùng vằng, người nhỏ tuổi hơn ta có lý gì bắt ta quỳ. Chu Viêm pha một ly trà bát bảo nóng đến chính phòng. Trà có đường đỏ, long nhãn cam thảo, hạch đào táo đỏ, nho khô cầu kỳ trần bì chỉ cần hé nắp hương đã bay khắp phòng. Phó Vân Anh cầm chén trà lên uống cho đỡ lạnh. Bên ngoài giá lạnh tay chân nàng đã lạnh cóng. Hàn Thị ngồi trong phòng mà rối cả lòng, muốn ra khuyên con gái vài câu nhưng nghĩ một hồi lại ngồi xuống tiếp tục khâu giày Bà vốn chỉ biết làm việc nặng, không hiểu những thứ khác tóm lại vẫn không nên khiến con gái thêm phiền. Cửu thiếu gia không phải con đẻ của bà, về sau chắc chắn sẽ không quan tâm đến bà, chỉ có con gái sẽ hiếu thuận chăm sóc cho bà thôi." Phó Vân Anh chậm rãi uống từng ngụm trà, trong phòng vẫn im phăng phắc, nha hoàn bà từ trong phòng đến thở cũng không dám thở mạnh. Không biết vì sao Phó Vân Khải lại cảm thấy sợ hãi cô em gái nhỏ hơn mình một tuổi này, vốn định vùng chạy đi nhưng hai chân như bị đông cứng. Tầm một khắc sau, Phó Vân Anh mới đặt chén trà xuống, dịu dàng nói, "Hóa ra Cửu ca cũng biết huynh hơn tuổi muội." Phó Vân Khải cứng người, mặt đỏ bừng lên. Muội nghe tứ thúc nói cửu ca đã bắt đầu học Long Văn Tiên Ảnh, là người đọc sạch biết chữ, ắt là phải hiểu được chữ hiếu của người làm con. Phó Vân Anh nhìn Phó Vân Khải chậm rãi nói từng chữ: "Huynh là con nối dõi của cha, huynh họ Phó, Phó gia cho huynh ăn, cho huynh uống. Hiện giờ bài vị của cha đang ở trước mặt huynh, huynh quỳ hay không quỳ đây?" Phó Vân Khải siết chặt nắm tay, răng nghiến vào nhau, ken két miễn cưỡng quỳ xuống. Quỳ thì quỳ đem bài vị của cha ra ép hắn có gì hơn người hắn cũng không tin cái thứ em gái từ trên trời rơi xuống này dám để hắn quỳ cả đêm hắn về sau là người thừa kế hương hòa cho đại phòng ngũ muội muội chắc chắn không dám đắc tội hắn chương tám dạy anh vóc người phó vân anh nhỏ bé ngồi trên ghế bành gỗ liễu chân cũng không chạm đất dưới chân váy lộ ra một đôi hài lụa xanh thêu mây tím nhạt mũi dày cong cong có đính một con chim thước ngậm ngọc làm bằng tơ ngũ sắc đuôi chim thước sung dung ánh nến leo lát hát lên khuôn mặt non nớt của nàng đám nha hoàn thấy nàng còn nhỏ mà đã dám răn dậy cửu thiếu gia ban đầu còn cảm thấy thú vị đứng bên ngoài cười trộm nhưng sau đó không ai dám cười nữa ngũ tiểu thư vô cùng nghiêm túc sắc mặt trầm xuống ánh mắt như có vụn băng sắc đến điếng người phó vân khải run rẩy hắn quỳ cả buổi còn không cho hắn đứng dậy cái đứa em gái này thật sự làm tới hắn dập đầu trước bài vị phó lão đại một cái rồi lồm cồm bỏ dậy ta muốn về Phó Vân Anh liếc mắt nhìn hắn, Cửu ca, muội khuyên huynh nên quy tiếp đi. Phó Vân Khải ở phó ra từ nhỏ, trước nay chưa bao giờ bị hành hạ như thế, hắn đã chịu thua, hắn đã quỳ xuống, con bé này còn muốn thế nào nữa? Hắn tức đến trợn cả mắt, ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi nên không chấp ngươi, ngươi đừng bắt nạt người khác quá đáng, ta quỳ cũng đã quỳ, ngươi còn muốn gì? Phó Vân Anh hơi nhớn mày, nha hoàn, bà tử nhìn nhau rồi cúi đầu lôi ra ngoài hành lang. Phó Vân Anh đứng dậy, nhếch môi cười, "Cửu ca cái nhà này là do tứ thúc gây dựng, không phải cha. Huynh là đúng là con nối dõi của đại phòng, thì sao nào? Ai nuôi huynh, ai cho huynh ăn uống? Về sau huynh định sống thế nào?" Phó Vân Khải sững người trong giây lát rồi khẽ hừ một tiếng. "Ngươi là con gái, những chuyện này không cần ngươi quan tâm." Mặt Phó Vân Anh tối sầm, nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Khải. "Ta không quan tâm mấy chuyện của ngươi, ta quan tâm con nối dõi của cha ta." Nàng thấp hơn Phó Vân Khải, lúc nói chuyện còn phải ngẩng đầu ngước nhìn hắn nhưng Phó Vân Khải bị ánh mắt của nàng dọa cho sợ đến lức phải lùi về sau mấy bước. Người có ý gì? Người là em gái, người phải nghe lời ta, nào đâu có chuyện em gái quản thúc anh trai. Phó gia này không thiếu một thiếu gia như ngươi. Phó Vân Anh lại ngồi lên ghế, đôi chân nhỏ lại lắc lư không chạm đất. tiêu thúc cho rằng cha ta không còn mới đưa người đến Phó gia. Giờ ta trở về rồi, ta mới là huyết mạch của cha ta, ngươi cảm thấy tứ thúc sẽ thân thiết với ngươi hay là với ta đây? Phó Vân Khải liếc mắt nhìn Phó Vân Anh, xem thường nàng, hắt cằm. Thế thì thế nào, ta mới là con nối dõi được ghi tên vào gia phả, về sau ta sẽ thừa kế đại phòng, ngươi là phận đàn bà con gái, lớn lên sẽ gả đến nhà người khác, không còn là người Phó gia chuyện của Phó gia ngươi có muốn nhúng tay vào cũng chẳng được. Phó Vân Anh cũng cười, ngươi thừa kế ngươi định thừa kế cái gì? Đại phòng không có tiền, chẳng có nhà, chẳng có gì hết, Tứ Thúc muốn nuôi ngươi, ngươi sẽ có cơm ăn, một ngày nào đó Tứ Thúc không thích ngươi nữa, tống cổ ngươi ra ngoài, không có nha hoàn bà tử hầu hạ ngươi, ngươi ăn gì, uống gì, lấy gì phụng dưỡng tiểu Ngô thị. Mặt Phó Vân Khải trắng bệch suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra gì để phản bác, vung tay một cái tức tối nói, Tứ Thúc rất thương ta, sẽ không bỏ mặc ta. Đấy là trước kia thôi. Phó Vân Anh thở dài, về sau không biết thế nào. Ngươi không tôn trọng mẹ, lời ngươi nói ngươi cũng dám phớt lờ tứ thúc sẽ vẫn yêu thương ngươi như trước kia sao. Mắt Phó Vân Khải đỏ hoe tay nắm chặt, ta ta, Phó Vân Anh không để hắn giải thích ngắt lời hắn. Về sau nếu ngươi còn dám hỗn hào với mẹ ta, ta sẽ ghi nhớ rồi kể hết cho tứ thúc nghe, ngươi làm mình làm mẩy với mẹ ta như thế nào ta sẽ làm cho tứ thúc ghét bỏ ngươi ta nói được thì làm được. Ngươi, ngươi, ngươi, Phó Vân Khải trợn mắt không nói nên lời. Từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp ai độc ác như mũ muội muội. Hắn nghiến răng, ngươi sao lại hư như thế chứ? Ta sẽ nói với tứ thúc ngươi thích nói xấu sau lưng người khác. Phó Vân Anh mỉm cười, phẩy phẩy tay, thoải mái nói, đúng đấy, ta hư thế đấy. Phó Vân khải ngây người sửng sốt, bỗng miệng méo sạch, nước mắt ầng ẩc tuôn xuống, ta mới là con trai của đại phòng, tứ thúc thương ta, tứ thúc sẽ không tin ngươi hu hu hắn càng khóc càng thấy tủi thân, nằm ngửa ra đất dãy rụa khóc lóc ngươi không phải người tốt, ngươi bắt nạt ta. miệng phó vân anh run lên vì nhịn cười, nhìn hắn khinh thường. ban nãy không phải hùng hùng hổ hổ khí phách hiên ngang lắm mà cứ tưởng trời có sập xuống cũng không sợ chứ. sao lại thành khóc lóc nỉ non rồi thế này? nàng thở dài, ngươi đứng lên nói đi. phó vân khải khóc to hơn, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại ăn vạ. ta không đứng dậy đấy, ngươi làm gì được ta? ta sẽ cho người trong nhà biết ngươi hư thế nào. Ôi cái thằng bé ngu ngốc này, Phó Vân Anh bất lực nhìn Phó Vân Khải một lúc rồi đứng lên, đi đến bên vị tiểu thiếu gia đẫm nước mắt kia. Ta biết người đây là chút giận thay cho tiểu ngô thị, người cảm thấy bà ta bị thiệt thòi nàng uyển truyền. Thế ta và mẹ ta thì sao? Khi mẹ ta thành thân với cha ta tuy không tổ chức rình giang nhưng vẫn nghiêm trình mời bà mối, lập hôn thư, mẹ ta và cha ta lại đồng cam cộng khổng nhiều năm như thế, vợ chồng khăng khít mẹ ta làm sai cái gì à, mẹ ta đáng bị thiệt thòi hay sao? Phó Vân Khải bật dậy, lấy tay áo lau nước mắt, khóe mắt đỏ hoe, nức nở. Các người không cho ta nhận mẹ. Phó Vân Anh tức giận đến bật cười. Rốt cuộc là phó gia hay là tiểu Ngô thị nuôi ngươi, ngươi vẫn chưa hiểu phải hay sao? Phó gia nói ai là mẹ ngươi thì người đó mới là mẹ ngươi. Phó Vân Khải câm nín không nói được lời nào. Tuy hắn còn nhỏ nhưng cũng hiểu được tiểu Ngô thị là con dâu mà phó gia bỏ tiền ra mua về. Phó tứ lão gia cảm thấy tự nhiên lại để cho một phụ nữ trẻ thủ tiết cả đời là việc thất đức vốn định mua một người tàn tật không ai muốn cưới về làm đại thái thái. Tuy vậy Ngô gia vốn đã thèm thuồng tiền của phó gia nên sau khi biết tin đã chủ động đưa tiểu Ngô Thị đến. Lão thái thái thiên vị nhà mẹ đẻ nên đã buộc phó lão tứ gia nhận người. Vì thế tiểu Ngô Thị mới trở thành mẹ của hắn. Người nếu nhất quyết phải nhận tiểu Ngô Thị làm mẹ ta có thể khuyên tứ thúc. Phó Vân Anh nói. Phó Vân khải khịt khịt mũi, nửa tin nửa ngờ. "Ngươi nói thật chứ?" Hắn nói chuyện còn vương tiếng nức nở, nghe đến là đáng thương. Phó Vân anh gật gật đầu. "Tư Thúc đã nói tiểu Ngô thị nếu muốn lấy chồng, Tư Thúc sẽ giúp bà ta chọn một nhà tử tế, nếu bà ta không muốn, Tư Thúc sẽ nuôi bà ta cả đời. Nếu như tiểu Ngô thị muốn nhận ngươi, ngươi cũng có thể làm con trai bà ta." Mắt Phó Vân khải sáng lên. Phó Vân anh nói tiếp, "Đương nhiên cần phải tìm một người khác làm con nối dõi cho đại phòng." Đã ghi tên vào ra và cũng không có vấn đề gì lớn, cũng chẳng phải không thể sửa lại. Ta và mẹ ta có thể lại nhận một đứa trẻ khác trong tộc, nuôi nó lớn, sau này nó sẽ càng có hiếu với mẹ ta. ngươi và tiểu ngô thì có thể tiếp tục làm mẹ con, ta có thêm một đứa em trai, cả nhà đều vui. ầm một tiếng, tuyết ngoài trời lớn quá, tuyết đọng chĩu cả cành táo, một đợt tuyết ào ào rơi xuống. Ta người mặt phó vân khải hết xanh lại tím, hết tím lại trắng bạch, không nói nên lời. Ngũ Muội Muội mới bảy tuổi rưỡi, sao nàng lại biết nhiều thứ như thế? Phó Vân Anh tươi cười. Cửu Ca, huynh cảm thấy ý tưởng này của Muội thế nào? Môi Phó Vân Khải run run, chớp chớp mắt nước mắt lại trào ra. Ngươi bắt nạt ta. Phó Vân Anh nhún mày im lặng một lúc, mặc kệ Phó Vân Khải khóc lóc. Chờ tới khi hắn khóc đến là cả giọng, nàng mới nhếch môi nhẹ nhàng nói Cửu Ca, nói thế nào đi chăng nữa nếu như huynh đã là con nối dõi dưới danh nghĩa của cha muội thì huynh chính là ca ca của muội, muội là muội muội của huynh. nàng vỗ về khuôn mặt của phó vân khải nói tiếp: đại phòng chúng ta dù sao cũng chẳng có gì để mà tranh giành, muội sẽ không cướp của huynh cái gì, huynh cũng không đoạt được gì của muội, muội không muốn cãi nhau với huynh. chỉ cần huynh kính trọng mẹ muội, muội đảm bảo không nói xấu huynh. nếu huynh còn làm ẩm ý, ngày mai muội sẽ đi đón một đứa em trai mới về phó vân khải quyệt mặt khắp mặt đầy nước mắt nước mũi phó vân anh chờ hắn bình tĩnh lại đá nhẹ vào chân hắn một cái chờ huynh trưởng thành tự có nhà của mình lúc đó huynh muốn chăm sóc tiểu ngô thì ai cấm đoán được huynh chứ huynh làm được vậy tứ thúc vui vẻ tiểu ngô thì vui vẻ mọi người trong nhà đều vui vẻ huynh không nghe lời tứ thúc không vui tiểu ngô thì cũng làm sao vui được về phần mẹ của muội huynh cũng không cần lo lắng mẹ muội muội sẽ nuôi giọng nàng càng lúc càng lạnh lẽo Huynh đừng tưởng rằng ỉ vào chuyện là con trai của Đại Phòng thì có thể bắt nạt đứa em gái này. Huynh muốn đọc sách muốn đi thì kiếm công danh đúng không? Người đọc sách quan trọng nhất là Phẩm Hạnh, nếu Huynh dám có ý nghĩ xấu, muội sẽ đi tìm nhị thiếu gia tố giác Huynh, sau này Huynh đừng có mà hy vọng đọc sách làm quan gì nữa. Nhị thiếu gia của Đại Phòng là cử nhân trẻ tuổi nhất huyện Hoàng Châu trong khi thầy dạy ở tộc học chỉ là đồng sinh, học vấn có hạn. Nhị thiếu gia thi thoảng cũng sẽ tới tộc học dạy thay vài buổi nhân tiện kiểm tra việc học hành của con cháu phó gia. Người trong huyện Hoàng Châu ai chẳng biết mấy thiếu gia nhỏ tuổi của phó gia trời không sợ đất không sợ chỉ sợ nhị thiếu gia. Lời đồn không phải là giả, phó vân khải nghe đến nhị thiếu gia đã hơi run run. Lời hay lời dở gì phó vân anh cũng đã nói xong cả, hắn bấn loạn không biết phải nghĩ sao. Đưa tay quyệt nước mũi trên mặt, hắn sột sịt được ta thừa nhận mẹ ngươi, sau này tiểu cô già rồi ta sẽ chăm lo cho bà ngươi không được ngăn cản ta. Hắn đưa bàn tay bẩn vừa quyệt mũi ra, chúng ta ngoéo tay ai đổi ý là con chó con. Cuối cùng vẫn là đứa trẻ con, vừa đe dọa vừa rụ rỗ một chút là nghe lời Phó Vân Anh bật cười. Một lời đã định, sau đó, nghe thấy tiếng ho khan của Phó Vân Anh, mấy nha hoàn, bà tử mới lục tục trở về phòng. Trương Ma Ma đang định đưa Phó Vân Khải quay về bên kia, hắn đã lau khô nước mắt rồi nói: Ta vẫn chưa xin phép mẫu thân. Nói xong hắn đi vào phòng trong dập đầu với Hàn Thị rồi mới quay về. Mấy đứa nha hoàn đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhà bếp mang nước ấm tới, Hàn Thị liền xách ấm nước đổ vào chậu rửa chân cho Phó Vân Anh. Nha hoàn muốn làm thay, bà chỉ cười nói: Cứ để ta trời tối rồi các ngươi về nghỉ sớm đi. Phương Tuế và Chu Viêm nhìn nhau, biết hai mẹ con muốn nói chuyện riêng nên im lặng ra ngoài. Đại nha con giỏi thật, Hàn Thị đặt chân Phó Vân Anh vào chiếc chậu ngâm chân bằng đồng chứa dược liệu. Dọa Khải Ca Nhi sợ mất hồn mất vía, nước quá nóng Phó Vân Anh giật mình muốn rút chân về. Hàn Thị giữ chặt chân nàng không chịu buông ra. Đừng sợ nóng, thầy thuốc nói, sức khỏe con không tốt nên ngâm chân mỗi ngày nếu không sau này lớn lên sẽ bị bệnh. Ngoan, một tí là xong ấy mà. Đôi tay bà cũng cho vào nước nóng nên đỏ bừng lên nhưng cũng coi như không. Bà ngồi xổm trên mặt đất liên tục đổ thêm nước ấm, lại nhảy không ngừng. Bị ốm sẽ khó chịu lắm đấy, con sau này sẽ biết. Trước kia không có điều kiện, mẹ không có đủ tiền nên không chú ý, giờ con là con gái nhà giàu rồi, phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Mẹ thấy công từ tiểu thư nhà giàu ao cũng bụ bẫm trắng trẻo, đáng yêu biết mấy. Huyện Hoàng Châu này khí hậu dễ chịu, vài năm nữa con mẹ sẽ còn đáng yêu hơn bọn họ. Phó Vân Anh nhẹ nhàng đồng ý, con hiểu à, nàng đẩy hết nha hoàn, bà từ ra ngoài chỉ giữ lại mình Hàn Thị trong phòng vì nàng hiểu, dù nàng có nói ra những lời ghê gớm thế nào chăng nữa, Hàn Thị cũng sẽ chỉ đau lòng vì nàng phải lớn trước tuổi chứ không nghĩ linh tinh. Từ khi phó lão đại bệnh nặng qua đời, Hàn Thị một mình nuôi nàng. Nhiều người khuyên Hàn Thị bán nàng đi, Hàn Thị nhất quyết không đồng ý, dù nàng thường xuyên ốm đau, một lần ốm cũng đã đủ đánh bay vài đồng tích lũy của Hàn Thị. Thi thoảng nàng cũng sẽ tranh cãi với hàn thị, hàn thị ngoài miệng thì mắng nàng to gan lớn mật nhưng đều vẫn luôn lắng nghe lời nàng nói tôn trọng nàng. Bởi vậy, nàng muốn bảo vệ hàn thị, người thân kiếp trước đều đã chết cả kiếp này nàng sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa. Trong viện của phó tứ lão ra cửa sổ đang hé mở có cơn gió thổi qua lay động ngọn đèn dầu lạc. Nha hoàn vừa đẩy cửa vào, gió đã ngồi thẳng tới làm ngọn đèn bên cửa sổ ấy cuối cùng cũng tắt phụt a Kim vội vàng đem giá cắm nến bằng đồng đặt lên bàn bát tiên lão gia ngũ tiểu thư cho mời cửu thiếu gia đến không biết nói gì với thiếu gia nhưng trương ma ma nói hình như nghe thấy cửu thiếu gia khóc sau đó cửu thiếu gia lại ngoan ngoãn hành lễ với đại thái thái còn gọi đại thái thái là mẫu thân cửu thiếu gia cuối cùng cũng nghe lời tư thái thái lưu thị đang ngồi trước giường may áo sừng sốt ngẩng đầu lên hỏi cửu thiếu gia khóc hả chương chín bánh sơn cha lư thị suy tư một chút rồi hỏi nha hoàn có nghe thấy anh tỷ nhi nói gì không a kim đáp ngũ tiểu thư đuổi người hầu kẻ hạ ra ngoài cách khá xa bên ngoài gió lại to nên trương ma ma không nghe rõ bên trong nói gì chỉ nghe thấy cửu thiếu gia khóc ra tiếng lư thị cười anh tỷ nhi bình thường không nói nhiều ta còn tưởng con bé cũng hiền lành ít nói như nguyệt tỷ nhi không ngờ cũng có bản lĩnh như vậy phó tứ lão gia cười to đắc ý Cái này nàng không hiểu đâu, anh Tỷ Nhi là cháu gái ta, giống ta là đúng rồi. lư thị cười mắng, chúng ta đang nói chuyện anh Tỷ Nhi quan nhân lại tự nhận công về mình như thế. Thiếp chỉ nghe nói cháu trai đằng ngoại giống cậu chứ chưa từng nghe ai nói cháu gái giống chú. Bà đặt đồ trong tay xuống, dò hỏi. Quan nhân, ngài không lo lắng gì à? Anh Tỷ Nhi là con gái, Khải Ca Nhi mới là con trai. Lo cái gì? Phó tứ lão ra cười chiếc đạo bào bên ngoài, chui người vào chăn ấm. Ta còn mong anh tỷ Nhi mạnh mẽ hơn nữa nữa kia con bé mới là con gái của đại ca. Khải ca Nhi bị chiều quá thành ra thích làm mình làm mẩy cái đó mới đáng lo. Lư thị mỉm cười, ra ngoài bảo nha hoàng A Ngân. Lấy chiếc vòng vàng cá chép đùa sen trong cháp của ta ra đi, sáng mai ngươi nhớ cầm sang cho anh tỷ Nhi. Thái thái, lấy chiếc dáng tròn hay loại to bàn ạ Lư thị cười đai buộc chán, ngẫm nghĩ rồi nói. Lấy chiếc to bàn kia đi, phó tứ lão ra nghe vậy. Mày cũng nhướn lên cối đầu lên cánh tay hỏi. Chiếc đó không phải nàng định để dành cho Nguyệt Tỷ Nhi à? Lư thì cười dày leo lên giường, đấm nhẹ vai và lưng cho đỡ nhức mỏi. Số phận anh Tỷ Nhi rõ đáng thương, thiếp là người cứng rắn mà cũng còn thấy thương con bé. Nguyệt Tỷ Nhi còn nhiều đồ, không sợ thiếu. Bà đầy đầy phó tứ lão ra. Quan nhân, chuyện của Nguyệt Tỷ Nhi có tin tức gì không? Tam thái thái của đại phòng nói sao? Phó tứ lão ra nhíu mày nói, về sau đừng bàn việc này nữa Tô Đồng là do Đại Phòng nuôi dưỡng, nhị thiếu gia nói lần này cậu ta nhất định có thể đỗ tú tài, rất nhiều người sẽ muốn kết thông gia với nhà bên đó, đến nhà bên ngoại của tri huyện cũng hỏi thăm Tô Đồng đã đính hôn hay chưa, Đại Phòng đến giờ vẫn im lặng ta thấy họ chắc chắn muốn chọn Tô Đồng làm con rể. Đại Phòng muốn cho viện tỷ nhi đính hôn với Tô Đồng sao? Lư thị hơi nhụt chí Viện Tỷ Nhi là tiểu thư xinh đẹp nhất của Phó gia tính tình lại tốt Nguyệt Tỷ Nhi tính ra cũng kém người ta. Làm gì có ai nói con gái mình như thế bao giờ? Phó Tứ Lão gia đưa tay buông màn. Huyện Hoàng Châu có nhiều đứa trẻ khác cũng rất khá. Nguyệt Tỷ Nhi còn nhỏ cứ từ từ lựa chọn có gì phải gấp thế? Lư thị lường Phó Tứ Lão ra một cái. Đàn ông đàn an mấy người thì biết cái gì chứ? Chọn con rể là phải chọn sớm, đối tượng môn đăng hộ đối không dễ tìm đâu. Chờ ngài muốn tìm thóc lúa tốt đã bị người ta cắt hết, chỉ có thể mót được thóc lúa rơi rớt người ta không thèm nhặt. Đến lúc đó ngài lại giận ta làm mẹ mà không biết chuẩn bị cho sớm. Bà chờ mình quay lưng về phía phó tứ lão gia thầm nghĩ tô gia toàn mẹ quá con côi cả nhà đều phụ thuộc vào tộc trưởng phó gia là tam lão gia. Tam lão gia chưa bao giờ đề cập tới chuyện để tô đồng ở rể Tô đồng có tiền đồ nhưng lại nghèo quá. Viện Tỷ Nhi xinh đẹp như thế tam thái thái bên đại phòng cao ngạo chỉ mong cả viện Tỷ Nhi vào nhà quan lại không muốn chọn Tô Đồng. Tô Gia lại mang ơn Phó Gia nên mẹ Tô Đồng từng nói con dâu của bà phải là con gái Phó Gia. Nguyệt Tỷ Nhi và Tô Đồng tuổi tác phù hợp chuyện hôn nhân của con gái bà phen này chưa chắc đã là vô vọng. Sáng sớm hôm sau, Phó Vân Anh thức dậy, đánh bài quyền xong Phương Tuế đã dâng lên một chiếc vòng vàng to bản lên cho nàng. Tiểu thư, lúc nãy tư thái thái bảo nha hoàn mang tới. Hàn thị nhìn thấy vòng vàng thì sửng sốt vội đi tìm chìa khóa cháp đựng đồ trang sức chép miệng, đây là đồ tốt đấy nhé. Mẹ từng thấy thái thái nhà trưởng quan ở thiên hộ sở đeo một chiếc gần như vậy, để mẹ cất đi cho, sau này giữ cho con làm đồ cưới con mà đánh rơi ở đâu thì mẹ tiếc chết mất. Phó Vân Anh ngăn Hàn thị lại, mẹ đừng cất đi vội, để con đeo vào chút nữa đi gặp nãi nãi. Vương thầm từng bảo với nàng. Hai người thím của nàng đều không phải người xấu Tam thầm hiền lành ít nói Tư thầm quản lý toàn gia, hiếu thắng thích thể hiện ưa nịnh nọt Tư thái thái sai người mang một đôi vòng vàng sang tặng cho nàng Nói thế nào nàng cũng phải đeo mấy lần để cho người khác còn khen bà hiền hậu hào phóng Lão thay thái, thái đã lớn tuổi nên cũng ít ngủ trời chưa sáng đã dậy rồi bảo nha hoàn bà tử hầu hạ bà ăn cháo Tư tiểu thư phó quế cũng ăn cùng bà lúc Hàn Thị và Phó Vân Anh vừa vào nhà chính, hai bà cháu đang vừa ăn cháo vừa nói nói cười cười. Trên chiếc bàn bằng gỗ liễu để một liễn cháo bát bảo, một âu chân giò hầm rượu nếp, một đĩa bánh bao còn bốc khói và năm loại đồ ăn kèm, một đĩa đậu phụ lên men trắng, một đĩa dưa chuột muối, một đĩa trứng muối cắt sẵn với lòng đỏ bén ngậy, một đĩa củ cải ngâm mật kích thích vị giác và một đĩa chân vịt ngâm rượu thơm. Bá nương với anh tỷ nhi cũng mau tới ăn sáng đi ạ. Phó Quế đứng dậy kéo Phó Vân Anh vào ngồi. Phó tứ lão gia phải ra ngoài làm việc nên dậy sớm, hai thiếu gia đi học nên cũng phải dậy sớm, vậy nên mỗi phòng của phó gia đều tự chuẩn bị đồ ăn sáng riêng để không phải chờ đợi nhau. Phó Vân Anh cũng đã ăn sáng ở viện của mình nhưng thấy lão Thái thái đang cầm đũa nhìn mình, nàng cũng không tiện từ chối, chỉ có thể ngồi xuống. Hàn thị mới về nhà nên theo quy củ không được ngồi chung mâm với mẹ chồng, phải đứng một bên tiếp đồ ăn cho bà. Nhà hoàn lấy thêm một bộ bát đũa. Phó Vân Anh gấp một chiếc bánh bao rồi chầm chậm ăn. Phó Quế rất nhiệt tình với Phó Vân Anh, liên tục gắp đồ ăn cho nàng. Anh tỷ nhi có thích đèn lồng hôm qua không? Phó Vân Anh mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ về mặt quy củ, Phó gia có vẻ rất thoáng, lúc ăn cơm cũng có thể nói chuyện. Ăn cơm xong, lão Thái Thái ngồi lên chiếc giường La Hán trải đệm xanh bên cạnh Phó Quế và Phó Vân Anh ngồi phía dưới sưởi ấm. Phó Quế bảo nha hoàn mang hộp đồ ăn tới. Mở ngăn đựng điểm tâm ra, lấy cho Phó Vân Anh một nắm kẹo hạt thông và kẹo sơn cha. Mấy thứ này là do tứ thúc mang từ Phủ Tô Châu về, muội nếm thử xem. Kẹo hạt thông và bánh sơn cha của Phủ Tô Châu khi sư cũng rất được ưa chuộng ở kinh sư, Phó Vân Anh đã lâu không được ăn. Nàng nhón tay lấy một viên kẹo hạt thông ngậm vào miệng, vẫn là hương vị ở kiếp trước. Phó Quế cho một viên kẹo sơn cha vào miệng cười nói, tích tô bào ốc của phủ Tô Châu là ngon nhất, vừa thơm vừa ngọt đến tỷ tỷ nhà chi huyện còn nói tích tô bào ốc là loại điểm tâm ngon nhất trên đời. Đáng tiếc món đó không để lâu được nên tỷ ăn hết rồi. Lần tới tư thúc đi Tô Châu, muội cũng sẽ được ăn thôi. Nha hoàn vào báo lưu thị đưa Phó Nguyệt, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái tới. Lát sau, Phó Tam Thầm cũng tới, Tiểu Ngô thị vẫn không thấy đâu. Phó Vân Khải tối hôm trước vừa khóc lóc một trận, hai mắt sưng lên như hạt đào. Lão Thái Thái hơi cao mày. Sao Khải ca Nhi lại khóc vậy? Phó Vân Khải tủi thân, liếc xéo Phó Vân Anh một cái, khịt khịt mũi. Nãi nãi con. Phó Vân Anh từ từ ngẩng đầu lên. Phó Vân Khải giật mình, không dám nói nữa. Phó Vân Anh cười khẽ nói: Tối hôm qua con cùng Cửu Ca nói chuyện về cha lúc sinh thời, Cửu Ca đau lòng nên khóc ạ. Lão Thái Thái không thích phó lão đại nên nghe thấy thế không hỏi tiếp nữa. Phó Vân Khải hậm hực lén lườm Phó Vân Anh một cái. Phó Vân Anh cũng lườm lại, chỉ về phía thập thiếu gia Phó Vân Thái đang làm nũng với lão Thái Thái, thì thầm hai chữ em trai. Mặt Phó Vân Khải tái đi, miễn cưỡng im miệng đành phải chạy sang chỗ khác chơi với Nha Hoàn. Lão Thái Thái hỏi đến hai đứa con trai phó tam gia và phó tứ lão gia phó tam thẩm thưa phó tam thúc vừa ăn xong đã đi ra ngoài sắp hết năm nay cũng nhiều việc ông ra cửa hàng giúp đỡ mọi người gần đến tết áo lông thú bán chạy phó tứ lão gia mới nhập mấy dương từ phủ khai phong về vẫn chưa vào sổ lão thay thái, thái không mấy để tâm mấy lời tam thẩm nói nghe xong cũng chỉ ẩm ừ đến lượt lư thị đáp lời bà mỉm cười nói phó tứ lão gia còn chưa ngủ dậy lão thái thái vội nhắc đừng đánh thức nó để cho nó ngủ tiếp khổ suốt ngày chạy ngược chạy xuôi gần tết đến nơi cũng có được nghỉ đâu thế rồi bà lại gọi nha hoàn vào lão ra nhà các ngươi thích ăn cá kho dưới bếp có cá tươi ngươi xuống đó nhắc bọn họ nấu một niêu rồi để riêng ra đó chờ lão ra dậy thì mang sang tuy rằng phó tam thúc không giỏi giang như phó tứ lão gia nhưng dù sao trước mặt các cháu lão thái thái vốn không nên tỏ ra quá thiên vị như vậy phó quế nghe xong mặt mày cũng tối sầm Phó Nguyệt biết hôm qua Phó Quế không vui chủ động tới cạnh nàng ngồi xuống nhưng chưa được mấy câu đã bị thứ muội muội phớt lờ. Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh nhạc vang lên, Phó Tam Thầm cầm lấy tay Phó Vân Anh. Chiếc vòng này đẹp quá, mọi người đền nhìn sang Phó Vân Anh, quanh cổ tay trắng nõn là một đôi chiếc vàng bàn rộng chạm hình hoa sen quả là rất đẹp. Hàn Thị cảm kích tứ thầm của con bé cho đấy. Đối với lão thái thái, ngoài đứa cháu gái mà bà đích thân nuôi dưỡng là phó quế tình cảm của bà dành cho mấy đứa khác đều như nhau, dẫu sao cũng là cháu bà. Thấy con dâu đối xử tốt với cháu gái bên chồng như thế, bà cũng vui lòng, gật đầu tán thưởng ta cũng đoán được là nó, nó lúc nào cũng thương mấy đứa trẻ. nha hoàn, bà tử xung quanh cũng góp lời phụ họa. Chỉ một lát xung quanh đã tràn ngập những lời khen dành cho tư thái thái. Lư thị làm sao mà không vui cho được cười nói, đây là điều con nên làm mà thật ra con còn thương anh tỷ nhi như con ruột nữa ấy chứ. Phó Vân Anh cười ngượng ngùng nhưng vẫn thoáng thấy Phó Tam Thầm lén lườm Phó Quế một cái cảnh cáo, nhắc nàng không được phản ứng. Phó Tam Thầm nhìn qua thì thường chẳng để tâm cái gì, hóa ra cũng không hoàn toàn là vậy. Lão Thái Thái nhắc các con dâu về lo việc của mình, chỉ giữ lại các cháu ở bên nói chuyện với bà. Lư thị cần phải chuẩn bị đồ ăn tết hàn thị và phó tam thầm cũng trợ giúp bà. Tới giờ thị hai khắc phó tứ gia cuối cùng cũng dậy lệnh cho nha hoàn đến nhà chính nói với các thiếu gia tiểu thư. Tứ lão gia ăn cơm xong sẽ đi ra bờ sông dạo chợ phiên nên muốn hỏi các thiếu gia tiểu thư có muốn đi cùng hay không. Phó Quế đang giận dỗi không muốn đi. Nàng không đi phó Nguyệt cũng bảo không đi. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đang say sưa chơi rút que với đám nha hoàn, cuộc chơi đang đến hồi gai cấn nên cũng xua tay đuổi nha hoàn đi. Không đi, không đi. Chỉ có mình Phó Vân Anh nói. Phiền tỷ tỷ nói với tứ thúc ta muốn đi. Lão thái thái cao mày liếc nhìn Phó Vân Anh, ánh mắt tỏ vẻ không đồng ý. Phó Vân Anh vờ như không nhìn thấy. Phó tứ lão ra đội mũ giả, mặc chiếc đạo bào bằng tơ tùng giang màu hoa lau, giắt tay Phó Vân Anh ra ngoài. Anh tỷ nhi, trước kia con đã đi chợ phiên bao giờ chưa? Phó Vân Anh lắc đầu, mười giảm xung quanh trại chăn nuôi không có một bóng người, lấy đâu ra chợ phiên. Tiếp trước nàng cũng từng đi, nhưng mà hồi đó đa phần là ngồi trong kiệu cưỡi ngựa xem hoa chỉ để cảm nhận không khí náo nhiệt mà thôi. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Phó Tứ Lão ra lấy chiếc mũ dạ đội lên đầu Phó Vân Anh, chỉnh đi chỉnh lại một lúc lại bật cười, quay qua nói với Vương Thúc cũng nên mua cho anh tỷ nhi một bộ vòng bạc khóa bạc khi nào tới gian hàng bán đồ bạc ông nhớ nhắc ta vương thúc dạ dạ vâng vâng tứ thúc con không cần khóa bạc phó vân anh ngẩng đầu lên nói phó tứ ra cúi xuống đôi mày hơi nhướn lên gạt bỏ sự uy nghiêm hàng ngày tươi cười trông hiền hòa đầy yêu thương à thế anh tỷ nhi thích cái gì nào len sợi rối gỗ hoa thông thảo trong chợ phiên đều bán cả đấy phó vân anh trả lời con muốn mua giấy bút và mực viết phó tứ lão gia bất chợt ngẩn ra chương mười chứng bác thảo phó tứ lão gia hỏi khẽ anh tỷ nhi vì sao con muốn đi học tiếp trước khi vân anh còn nhỏ cũng đi học với các anh chị em trong nhà nàng và các chị nàng đều học rất tốt khi anh trai nàng còn đang ngâm nga tam tự kinh đến phát chán các chị em nàng đã có thể thuộc lào thanh luật vỡ lòng tuy nhiên học chữ xong mẹ nàng lại không để các con gái tiếp tục học hành Con gái không thể đi thi cũng chẳng lên triều làm quan được đọc sách nhiều cũng phí công, biết chữ là đủ rồi. Nữ tử vô tài tiện thị đức đọc sách nhiều không tốt đâu, sau này không cần đi học nữa. Phu nhân nhà thủ phụ trước khi lấy chồng cũng là tài nữ nước tiếng xa gần. Vậy mà trước khi gả vào thẩm gia, thẩm gia bắt bà ấy đem mấy dương sách ra đốt bằng hết rồi mới chọn ngày thành hôn. Đọc sách thì có lợi ích gì chứ? Bàn chuyện hôn nhân, trước là môn đăng, sau là hộ đối, sau nữa là phẩm hạnh tướng mạo chứ có ai hỏi xem con gái nhà người ta có biết chữ không. Mẹ nói vậy, cha cũng nói vậy, những người khác cũng nói vậy, Vân Anh và các chị nàng đành phải nghe theo tập trung học theo thùa may vá với các dưỡng nương, không còn có cơ hội sờ vào sách vở nữa. Tuyết vẫn đang rơi, phó tứ lão gia nghiêm túc đứng chờ phó Vân Anh trả lời. Nàng mỉm cười, nói từng chữ tứ thúc, vì con thích học. Nàng thích đọc sách, thích học đường lanh lành tiếng đọc ngâm nga, thích những câu chuyện lịch sử chấn động miêu tả trong sách vở, cũng thích đưa bút từng nét từng nét tạo thành chữ viết. Trong nhà vĩnh viễn sẽ chỉ có từng ấy thứ các chị dâu nàng và đám thiếp thất suốt ngày tranh cãi vì mấy việc không đâu. Không phải vì bọn họ muốn trôn chân trong đó, mà vì họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Nàng biết con gái không thể tham gia khoa cử, nhưng người ta vẫn nói con gái đi học đường đọc sách chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc. Tiếp trước nàng cũng sợ như thế. Không suy nghĩ gì cả chỉ vâng lời cha mẹ vứt bỏ sách vở tập trung học theo mẹ nàng, học quán xuyến việc gia đình như thế nào, lấy chồng rồi cũng bận rộn hầu hạ nhà chồng, nên cũng không còn đầu óc nghĩ đến những chuyện khác nữa. Nhưng mà lúc này, nàng muốn được thoải mái làm theo ý mình một lần. Nếu cuộc đời lần này là do nàng may mắn mới có được thì phải sống thật thoải mái, hoặc là sống thật vui vẻ, hoặc là chết thật vui vẻ. Phó tứ lão ra lặng người suy nghĩ một lúc lâu rồi bật cười. Được, ông xoa xoa chiếc mũ trên đầu phó Vân Anh thở dài. Đại ca hồi nhỏ cũng rất thông minh, nếu như nhà chúng ta không quá nghèo, có chút tiền cho huynh ấy đi học, huynh ấy hẳn phải đỗ tú tài. Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện, mặc hai bên đường người đi kẻ lại ồn ào thoáng chốc đã đến bờ sông. Chợ phiên ở huyện Hoàng Châu không hề giống với trong tưởng tượng của Vân Anh. Bờ sông đông như chảy hội hai bên đường cửa tiệm san sát, tiệm bán đồ ăn, bán nến, bán nồi niêu, bán dầu vừng, bán len sợi, bán giày, bán trang sức, bán đồ bạc, cái gì cũng có. Quán trà, quán rượu người đến kẻ đi tấp nập trước tiệm có một bếp lò đặt một lồng hấp bánh bao, bánh bao chất cao như tòa núi nhỏ. Giữa đồ thứ âm thanh ồn ào, người ta vẫn nghe thấy tiếng tiểu nhị cười hỏi quý khách lấy một chai một mặn chứ à? Chọn rượu nhẹ hay rượu nặng? Đồ gia thú, nhân sâm nhung hưu thịt dê thịt hưu từ phương Bắc, bình bà na xiêm từ Bắc trực lệ táo mật vân, lê trắng sơn đông, hoa lơ trắng sơn Tây, trứng bắc thảo tứ xuyên, trà bông giang Tây, mứt quýt và kẹo mè sừng của Phúc Kiến, trao của phủ Quế Lâm, Quảng Tây, sơn tra ngào đường và vịt muối của Kim Lăng, trà bánh quýt đường của Hàng Châu, các loại quạt xếp từ Phủ Dương Châu, tơ lụa từ Phủ Tùng Giang tất cả đều đổ về đây. Trấn Hán Khẩu của Phủ Võ Sương là càng chủ chốt trên con đường vận chuyển lương thực bằng đường thủy, lương thực từ hành, vĩnh, kinh, nhạc và cả phủ trường xa được vận chuyển trên sông đều phải đi qua Trấn Hán Khẩu. Là nơi tập kết lương thực cũng là trạm trung chuyển quan trọng như vậy, Trấn Hán Khẩu ngày càng phồn vinh, xứng với danh hiệu một trong thiên hạ tứ đại danh chấn. Hàng hóa vận chuyển từ phía nam lên phía bắc và ngược lại đều trung chuyển ở Phủ Võ Sương. Huyện Hoàng Châu ngay gần Võ Sương nên trong chợ cũng có đủ thứ hàng hóa từ khắp nơi trong cả nước cũng là hợp lý. Phó Vân Anh thích nhất là những đội thuyền buôn nhiều không đếm xuể. Huyện Hoàng Châu chỉ là một huyện nhỏ, ban đêm có lệnh giới nghiêm cửa hàng trên phố được mở cửa từ giờ thìn tới khi mặt trời xuống núi lại phải đóng cửa cả năm chỉ có mấy ngày Tết là không buôn bán. Nhưng chợ phiên không chỉ có những cửa hàng trong huyện mà còn có người từ khắp nơi đưa thuyền hàng tới bán đồ Tết. Mỗi đội buôn bao gồm răm ba nông hộ hợp tác với nhau để thuê hoặc mua thuyền, mỗi đội có mười mấy chiếc thuyền nhỏ. Mỗi lần tới dịp họp chợ phiên, trai tráng đưa những thuyền này tới đây bán sản vật địa phương rồi mua về các loại dầu muối tương giấm, bánh trái, kim chỉ, quốc sẻng, dụng cụ lao động để mang về thôn nhà mình. Mặt sông bị vô số chiếc thuyền lấy đầy trông giống như chiếc lưng của một con cá voi màu đen vừa trồi lên mặt nước, chỉ có chính giữa lòng sông là còn chừa ra vài thước tạo thành một đường nhỏ cho thuyền bè đi qua Tuyết vẫn rơi xuống những chiếc thuyền buôn, nhưng cũng chỉ rơi xuống rồi lập tức tan ra. Trong khoang thuyền chứa đầy các loại hàng hóa, có dưa muối cá muối, có rượu gạo tự ủ, có thịt thú rừng được săn trên núi, có tương đậu, có giỏ nan, sọt nan, có bát đĩa, có khăn áo, giày thêu, giày cỏ do phụ nữ trong nhà làm. Người trong huyện đi dọc theo bờ sông lựa chọn hàng hóa thấy vật nào vừa ý sẽ đi xuống cầu thang đá, đi qua tấm ván bằng gỗ lên thuyền bàn bạc giá cá với người bán. Các nông hộ dùng trò trẻ dùng tiếng địa phương bàn bạc giá cả với khách hàng. Cũng có nhà thuyền trách thuyền bên cạnh đụng vào thuyền nhà mình, bên kia lại có mấy tên hư đốn cố ý lấy mái trèo đập trên mặt nước làm nước bắn lên ướt hết váy áo của một phụ nữ nhà thuyền khác. Có mấy nhà chỉ lo bàn chuyện làm ăn quên mất thuyền vẫn đang trên mặt nước đùng một cái bốn năm chiếc thuyền đã va vào nhau, người làm đổ rổ rau nhà ta rồi, ôi thùng cá của ta còn có người loạn trọng ngã xuống dòng nước lạnh mùa đông. Người giao hàng, người hét lên sợ hãi, người chửi rùa bực dọc, người quát mắng ầm ầm, người xin lỗi nhỉ non Người người ồn ào, náo loạn cả lên Phó Vân Anh nào đã bao giờ nhìn thấy cảnh này Tiếp trước khi còn nhỏ, nàng ở phủ Giang Lăng nhưng phủ Giang Lăng không có sông lớn nên cũng không có tàu bè từ các châu huyện lân cận đi qua Phó Tứ Lão ra thấy nàng nhìn thuyền buôn trên mặt sông không chớp mắt thì mỉm cười Đứa bé này cả ngày nghiêm túc này cuối cùng cũng giống trẻ con một chút Ông lệnh cho Tùy Tùng đi thuê một chiếc thuyền rồi dắt tay nàng đi về phía bờ sông lát đá. Lên thuyền ngắm, thấy cái gì thích thì dừng lại mua, cũng phải mua cho anh chị con ở nhà, nếu không chúng nó lại giận dỗi cho mà xem. Phó Vân Anh theo phó tứ lão ra lên thuyền. Khoang thuyền sạch sẽ ngăn nắp. Trong khoang có một bàn ghế, trên bàn có một bộ ấm trà nhỏ bằng sứ thô, một hộp điểm tâm bốn ngăn, một ngăn bánh vân phiến, một ngăn hạt dưa rang, một ngăn hạt rẻ nướng, một ngăn củ năng tươi. Gã sai vặt rót ra hai ly trà nóng, phó tứ lão ra cũng ngồi đó bóc hạt rẻ. Dém trong thuyền được vén lên để hai chú cháu có thể vừa ngồi trong khoang thuyền thưởng trà ăn điểm tâm vừa ngắm được cảnh bên ngoài. Thuyền nhỏ như con cá bạc lách giữa các thuyền hàng. Thuyền khác nhìn thấy bọn họ cũng lên khua mái treo chào hỏi. Mỗi lần nhìn thấy thuyền nào có bán đồ mình muốn mua, phó tứ lão ra lại kêu nhà đò dừng lại, đứng phía đầu thuyền mặc cả với người bán. Phó Vân Anh tự mua cho mình chút kim chỉ, vải vóc và khung theo, mua cho Phó Nguyệt và Phó Quế mỗi người một con vịt khắc bằng gỗ, mua cho Phó Vân Khải và Phó Vân Thái mỗi người một chiếc mặt nạ quan công. Dọc theo dòng sông đi về phía tây, thuyền trên sông càng ngày càng ít. Cuối cùng, thuyền dừng lại bên bờ đá, Phó Tứ Lão ra dẫn Vân Anh bước lên cầu thang bằng đá lên bờ. Đi tiệm giấy bút nào. Trời lạnh chủ tiệm ngồi trong phòng sưởi ấm, tự nhiên nghe thấy tiếng Phó tứ lão gia nói chuyện với tiểu nhị thì mới vội vém rèm đi ra đón tiếp ông, chào hỏi mấy câu xong thì cười lấy lòng, "Công tử trong phủ muốn mua bao nhiêu giấy?" Phó tứ lão gia cúi xuống nhìn Phó Vân Anh, trong mắt chủ tiệm hiện lên một chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, cũng đoán được Phó tứ lão gia là người yêu thương con cháu trong nhà, hôm nay vớ được mối hời rồi. Phó Vân Anh không nói gì, đi xung quanh nhìn ngắm các kệ hàng một lượt. Tiểu nhị cũng biết phó tứ lão gia là người có tiền nên dù thấy phó vân anh còn nhỏ nhưng cũng không coi thường nàng, đi theo nàng, kiên nhẫn giới thiệu cho nàng các loại giấy trong cửa hàng, bao gồm giá cả và ưu điểm của từng loại. Giấy làm bằng gỗ che bình thường là 80 văn tiền 100 trang, giấy đã xén lề là 400 văn, giấy nguyên lề là 600 văn, giấy xanh, giấy vàng thì đắt hơn, tận ba lượng bạc 100 trang, loại rất đắt như giấy cao ly, giấy tuyên thành, người bình thường không hay dùng, tiểu nhị không nhắc đến. Phó Vân Anh đề nghị mua mấy trăm trang giấy loại rẻ nhất làm bằng gỗ tre. Tiếp theo là chọn bút. Bút lông có nhiều loại, lông thỏ, lông dê, lông chuột, lông ngựa. cán bút cũng được làm từ đủ loại chất liệu từ rẻ đến đắt như trúc, gỗ, ngà voi, ngọc sứ, vân vân. Phó Vân Anh chỉ chọn một cây bằng trúc. Phó tứ lão già không biết mấy về giấy bút, không nói nhiều, bào tiểu nhị lấy hết các loại bút lông từ mềm đến cứng, mỗi loại một chiếc giấy cũng mua mấy trăm trang mỗi loại. Phó Vân Anh nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không từ chối. Dù sao thì ân tình nợ cũng đã nợ rồi. Sau này nàng trưởng thành nhất định sẽ báo đáp cho tứ thúc. Cuối cùng là chọn mực. Mực thỏi cũng nhiều loại. Mực tốt chất mịn trơn, màu đen, âm thanh trong trèo. Mực mịn tức là không có tạp chất. Mực phải trơn thì viết ra nét mới liền mạch, không bị nặng tay. Màu mực phải đen, không lẫn màu nào khác. Còn âm thanh là khi thỏi mực đập vào nhau phải phát là tiếng canh leng trong trèo. Như thế mới là một thỏi mực tốt, không có tạp chất. Chủ tiệm ban đầu coi thường phó Vân Anh tưởng rằng vị tiểu thư này của phó ra coi giấy bút là đồ chơi nên đòi người lớn mua cho mình, định nhân cơ hội làm ăn, lấy ra mấy thỏi mực tầm thường nhưng lại giới thiệu như thế đây là loại thượng hạng, được dùng trong cung, có pha thêm hương liệu, đảm bảo viết ra chữ sẽ đẹp mỗi thỏi giá mấy lượng bạc. Phó Vân Anh ngẩng đầu nhìn chủ tiệm cười đầy ẩn ý. Chủ tiệm thấy vậy cũng trột dạ thầm nghĩ, sao mình lại sợ một đứa bé gái cơ chứ? Nhưng rồi dù không biết tại sao nhưng không còn ý định ban đầu nữa thật thà hơn hẳn, giới thiệu với phó tứ lão ra mấy thỏi mực thường dùng. Xong xuôi, chủ tiệm tiễn hai chú cháu họ ra ngoài. Quan nhân cứ về nhà là được chiều nay chúng tôi sẽ mang đồ đến tận nhà. Trường 11 chân giò hầm mật, hai chú cháu quay lại thuyền đi về phố Đông Đại. Chợ vẫn còn đông đúc náo nhiệt thuyền nhỏ len lỏi giữa những thuyền hàng, đội sóng trở về. Gần cập bờ, phó tứ lão gia bỗng ngạc nhiên kêu một tiếng rồi chỉ vào một chiếc thuyền phía đối diện. Đó là thuyền của đại phòng. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền dần ngắn lại từ bên này có thể nghe thấy tiếng nói vọng ra từ thuyền bên kia. Phó tứ lão gia cao mày. Chiếc thuyền đối diện đang rung lên có vẻ như người trên đó đang tranh cãi. Ẩm tiếng động vang lên chát chúa, dường như là tiếng lật bàn. Thuyền đối diện ngừng lại có người vén dèm đi ra, nổi giận đùng đùng. Đó là một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi đầu đội mũ sáu mảnh trên người mặc trường bào bằng lụa tơ tầm sơn đông, chòm dâu đã lấm tấm hoa dâm, quay đầu lại cười lạnh, nói với người trong khoang thuyền, cháu giờ thì giỏi rồi, là người học hành đỗ đạt là ông nọ bà kia, đám người già chúng ta nào dám động vào, nhưng cháu đừng có quên năm ấy mẹ phải làm sao mới nuôi nổi cháu lớn đến chừng này. Nhà đỏ không dám lên tiếng. Phó tứ lão ra vốn định ra chào hỏi người trung niên kia mấy câu nhưng nghe thấy thế cũng vội quay về khoang thuyền nhà mình, nhăn mặt với phó Vân Anh rồi nhắc nhà đỏ. Đi thôi, tiếng mái trèo lại bì bõm vang lên, thuyền nhỏ lại phóng trên mặt nước. Khi hai thuyền lứt qua nhau, họ nghe thấy người trên thuyền kia nói. Tam thuốc cháu không đồng ý, tiếng nói trầm ấm, giọng điệu ôn hòa nhưng vẫn quả quyết và dứt khoát người đàn ông trung niên hừ một tiếng lạnh lùng nói tới lúc về gặp mẹ cháu cháu còn dám nói thế không không nghe thấy người bên trong thuyền sẽ trả lời thế nào gió bắc thổi qua tốc lên một góc rèm lộ ra một dáng người mảnh khảnh đứng trong khoang thuyền hai tay chắp lại đôi mắt vẫn hướng về phía mặt sông như đang ngắm tuyết rơi trong chớp mắt phó vân anh không kịp nhìn kỹ tướng mạo của người con trai kia chỉ cảm thấy trước mắt như hiện lên một quầng sáng trông như băng tuyết dẫu chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng nàng đã nhìn thấy vài đường nét trên khuôn mặt người nọ thật sự là mặt mày như họa nếu nàng không nhầm người trên thuyền ắt là một mỹ nam nàng cúi đầu chỉnh lại chiếc vòng vàng trên cổ tay đã lộ ra ngoài tay áo thoáng nghĩ giọng nói đã hay đến thế vẻ ngoài phải đẹp đến thế nào mới phù hợp đây về tới phó gia nhà chính đã tràn ngập tiếng nói cười Phó Nguyệt và Phó Quế không biết vì sao đã lại làm hòa với nhau, hai chị em ngồi trên sập chơi đan dây, mấy nha hoàn đứng xung quanh chỉ dẫn. Hai thiếu gia Phó Vân Khải và Phó Vân Thái vẫn đang chơi rút que. Phó Vân Khải thắng ít thua nhiều nên bực bội cởi áo khoác ra tựa vào bên giường La Hán chăm chú theo dõi từng động tác của Phó Vân Thái. Lão Thái Thái quan tâm Phó Tứ Lão ra, hỏi chuyện ông ra ngoài làm ăn thì ăn uống ngủ nghỉ như thế nào? Phó Vân Anh bảo Nha hoàn mang đồ chơi mua từ chợ về ra tặng cho các anh chị. Quả giống nhau, không có gì phải so bì giành giật Phó Nguyệt và Phó Quế mỗi người cầm một phần cười cảm ơn nàng, dù nàng chơi cùng. Nàng chưa kịp từ chối, đại Nha hoàn của lão thái thái là Phu Nhi đã bế nàng lên giường La Hán rồi xoa đầu nàng. Phu Nhi là con gái nhà nông, người khỏe khoắn nên bế nàng cũng không có gì khó khăn. Phó Vân Anh cầm lấy dây lụa, đan mấy lần đã làm được mấy kiểu phức tạp đây là kiểu gì thế sao tỷ chưa thấy bao giờ phó quế thấy thế liền phấn khích giật lấy dây lụa vòng vào cổ tay mình anh tỷ nhi muội mau dậy ta làm thế nào đi phó nguyệt ôn tồn quế tỷ nhi đợi anh tỷ nhi chơi xong lại dậy muội được không để muội ấy chơi thêm một lúc nữa rồi sẽ lại đến lượt muội mà phó quế tối mặt phó vân anh không nói lời nào hai chị em họ này đúng là oan gia lúc trước thì tay trong tay ăn mất quả lúc sau thì mặt đỏ tía tai không nói không rằng Nàng đã quên cách làm bạn với mấy cô bé 11-12 tuổi từ lâu, nghĩ ngợi một lúc rồi bám lấy thành sập trèo xuống. Sập này không có chỗ để chân, nàng cố mấy lần đôi chân nhỏ mới chạm đất an toàn. Mấy nha hoặc bên cạnh cười khúc khích trông mũ tiểu thư chậm chạp bỏ xuống giường đáng yêu quá mà. Phó Vân Anh muốn quay về viện của mình. Khi mua giấy bút và mực viết cho nàng, Phó Tứ Lão Gia cũng đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện học hành của nàng, nhưng cũng không nói nàng có thể đi học đường học như các thiếu gia đầu tiên nàng cần biểu hiện sao cho thật không giống bình thường vậy mới có thể có cơ hội tiếp trước nàng chỉ học đến khi biết chữ rồi hoàn toàn từ bỏ nên nàng cũng chỉ có thể đọc hiểu thư từ chữ tri thức trong sách vở nàng đã quên hết từ lâu thời gian sẽ chẳng đợi ai cả nàng cần phải tranh thủ ôn lại kiến thức nhanh chóng đuổi kịp mấy vị thiếu gia trong nhà rồi từ từ vượt qua bọn họ lão thái thái vẫn đang nắm tay phó tứ lão ra hỏi cái này cái khác thì trong viện vang lên tiếng cười nói của lư thị Lư Thị đi vào theo sau là một đám nha hoàn bà tử, bên cạnh là Hàn Thị và Phó Tam Thầm. Đã đến giờ ăn trưa, Lư Thị tới hỏi Lão Thay Thái, Thái bữa trưa hôm nay bà muốn ăn vịt hầm hay canh xương. Phó Vân Anh cũng cùng ăn với người trong nhà. Phó Tam Thúc đã về, Phó Tứ Lão ra sai người bày rượu, hai anh em ngồi phòng ngoài, vừa ăn vừa uống rượu, lại vừa bàn chuyện làm ăn. Lão Thay Thái, Thái và các cháu nội ăn ở một gian khác, các con dâu mỗi người ngồi trên một chiếc ghế cạnh con mình, giúp con gắp đồ ăn ăn được nửa bữa cơm phía ngoài có tiếng bước chân gấp gáp vương thúc từ ngoài chạy vào hồn hền quan nhân bên đại phòng lại ầm ĩ lên rồi tam lão gia mời các chi khác qua bên đó nói chuyện tam lão gia của đại phòng là tộc trưởng hiện giờ của phó gia tộc trưởng cho mời là chuyện lớn phó tứ lão gia và phó tam thúc nhìn nhau rồi đặt chén rượu xuống Vương Thúc lại tiếp lần này chắc phải có chuyện lớn, bên đó nói mỗi chi có bao nhiêu anh em thì phải từng ấy người qua, nếu không ở nhà thì phải cử con trai hoặc cháu trai đi thay, không ai được phép vắng mặt. Hình như là việc gấp nên bên kia dục quan nhân mau đi thôi à. Lần này là để bầu tộc lão à. Phó Tam Thúc vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Chuyện trong tộc bình thường là do các tộc lão bàn bạc và quyết định. Tộc lão là những người đức cao vọng trọng trong tộc nên một khi đã được chọn, sẽ không thay đổi, trừ phi người đó làm gì quá đáng lắm khiến mọi người không thể chấp nhận được. Chỉ khi người đời trước mất đi mới có người đời sau thay thế, trở thành tộc lão mới. Tết đến là thời điểm mọi người làm ăn bên ngoài đều trở về nhà nên những việc quan trọng trong tộc đều được bàn bạc vào dịp này. Phó tứ lão già khẽ nhíu mày, nhìn về phía gian bên cạnh. Phó Vân Khải đang gặm một miếng chân giò hầm mật miệng bóng nhảy mỡ, nước xương chảy xuống thong thỏng. Phó Vân Anh giật giật ống tay áo Phó Vân Khải. Cửu ca tứ thúc nhìn huynh kìa, mau đi rửa mặt chải đầu, sửa soạn đi thôi. Trong miệng vẫn còn ngậm miếng thịt Phó Vân Khải ngơ ngác. Cái gì cơ, Phó Vân Anh từ từ giải thích vương thúc vừa nói đó thôi, không ai được vắng mặt cha không còn nữa thì huynh phải đi chứ lư thị cũng hiểu ra nhanh chóng lệnh cho nha hoàn đi múc nước giúp phó vân khải rửa tay rửa mặt phó vân khải suýt nghẹn miếng thịt trong cổ họng nuốt nước miếng đánh ực một tiếng con không đi lư thị đứng lên kéo hắn dậy cười an ủi khải ca nhi ngoan không có việc gì đâu con đi theo hai thúc thúc con đừng sợ phó vân khải run rẩy tránh thoát khỏi tay lư thị chui vào lòng lão thai thái nãi nãi con muốn ăn người đừng bắt con đi Lão thay thái, thái vỗ về khuôn mặt cháu trai, cao giọng nói, lão tứ, hai đứa con đi là được rồi, khải ca nhi còn nhỏ tết nhất đến nơi, đừng làm nó sợ. Khuôn mặt phó tứ ra lộ ra vẻ khó xử. Trong tộc nhà nào càng nhiều anh em thì lại càng tự tin, người khác nhìn không dám chèn ép, phân chia tài sản cũng sẽ có lợi. Nếu phòng nào không có con thừa tự thì đất đai tổ tiên để lại cũng bị dòng họ thu về. Ông nhận nuôi con nối dõi cho Phó Lão Đại cũng chính là vì muốn giữ được phần gia sản của dòng họ nằm dưới danh nghĩa của Phó Lão Đại dù ít dù nhiều nhưng cũng không thể để cho người khác cướp đi. Một cái núi hoang cũng còn có thể có quạng ngọc nữa là. Ông có thể cho Khải Ca Nhi vị trí con nối dõi của Phó Lão Đại nhưng muốn người trong tộc thực sự nhìn nhận đứa trẻ này phải tự cố gắng. Đưa Khải Ca Nhi đi nghe người lớn trong tộc bàn bạc chuyện quan trọng là để nó có cơ hội học hỏi. Đáng tiếc Khải Ca Nhi bị nuông chiều bắt ép nó đi, không biết chừng nó sẽ khóc lóc ẩm ý trước mặt người lớn trong tộc thế thì còn biết để mặt vào đâu. Phó Tứ Lão ra mặt mày nhăn nhó, ánh mắt chợt quét đến Phó Vân Anh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Phó Vân Khải chỉ biết làm nũng, chỉ thiếu nước chui tọt vào ống tay áo lão thay thái. Anh Tỷ Nhi lại tỉnh táo hiểu chuyện, không cần ông nói cũng hiểu ông định đưa Khải Ca Nhi đi từ đường trong tộc. Phó Tứ Lão ra vẫy tay với cháu gái. Anh Tỷ Nhi con tới đây. Phụ nữ trên bàn ngơ ngác, hàn thị bỗng giật mình, thế này, mẹ con đi với thứ thúc ra ngoài một chuyến, không có vấn đề gì đâu à. Trong khi bà nội và các thím vẫn đang nghĩ ngợi, phó Vân Anh chậm rãi đứng dậy, nhắc nha hoàn mau đi theo mình rồi đi ra ngoài. Chờ nàng đi tới, phó tứ lão ra nắm tay nàng. Cũng chẳng còn cách nào, trong tộc cũng có người đi làm ăn buôn bán, quanh năm suốt tháng không ở nhà, vợ bọn họ có thể thay mặt chồng mình, chỉ có điều không thể bước vào từ đường. Qua bên đó con ngồi cùng với họ ở phòng bên cạnh, nếu con sợ thì gọi vương thúc đưa con về là được. Phó Vân Anh gật đầu. Tư thúc con hiểu rồi à? Phó lão đại mất rồi, cựu ca phó Vân Khải chẳng có tác dụng gì, nàng thay mặt đại phòng tham dự. Con gái nếu không có việc gì thì không thể bước vào từ đường, nàng sẽ cùng với các thím trong tộc ngồi phòng bên cạnh nghe bàn bạc. Phó Tứ Lão Gia chẳng phải mong muốn từ nay nàng sẽ thay thế Phó Vân Khải đưa nàng đi từ đường chỉ là để nói nhà Phó Lão Đại vẫn còn con cái, để phòng người trong tộc nói ra nói vào mà thôi. Nàng đồng ý trở thành bù nhìn, việc gì cũng phải có trình tự của nó, sao có thể một lần là xong. Hôm nay coi như là bước đi đầu tiên của việc xây dựng lòng tin, đi lần này có lợi cho việc về sau nàng xin phép Phó Tứ Lão Gia cho nàng đi học đường học hành. Phó Tam Thúc lúc nào cũng nghe lời em trai mình là phó tứ lão ra, không bao giờ phản đối quyết định của em trai. Ngoài viện đang tuyết lớn, mấy gã sai vặt bông dù cho ba chú cháu đi bộ về phía từ đường. Dọc đường đi, bọn họ gặp thêm vài người phó gia khác. Mọi người chào hỏi nhau rồi khẽ bàn luận không biết vì sao lại triệu tập đàn ông trong tộc gấp như thế. Có người đoán là bầu tộc lão, có người lại đoán là để phân chia qua Tết. Phó vân anh đi sát vào phó tứ lão gia, nàng nhỏ người lại không nói tiếng nào nên cũng có rất ít người để ý tới nàng. Khi gần đến từ đường, một bóng người nhỏ gầy từ trong nhỏ đi ra bước tới trước mặt phó tứ lão gia. Tứ lão gia, lão thái thái nhà chúng ta mời ngài qua đó nói chuyện. Phó tứ lão gia nhận ra người đó nên dừng bước. Trần lão thái thái muốn gặp ta sao? Người nọ gật đầu. Phó tứ lão gia trầm ngâm một lát rồi quay qua nói với phó tam thúc huynh tới từ đường trước nhé. Chút nữa để tới ngay. À, được, Phó Tam Thúc không hỏi nhiều, đi tiếp với những người khác. Phó Tứ Lão ra cúi xuống nói với Phó Vân Anh. Đây là người của Đại Phòng, Trần Lão Thái Thái là mẹ của Nhị Thiếu Gia. Bọn họ đi theo gã sai vặt vào tòa nhà bề thế nhất phố Đông Đài. Trời đang rét đậm, trong viện của Đại Phòng lại xanh ngắt một màu theo hành lang đi sâu vào phía trong, nơi đình viện sâu thẳm là một rừng trúc đang lay động theo gió tạo ra tiếng sàn sạt tựa mưa rơi gã sai vặt dừng lại trước một cánh cửa tứ lão gia chờ một lát tiểu nhân đi vào báo một tiếng phó tứ lão gia cười gật đầu đợi một lát người vẫn chưa lão đại phó tứ lão gia chỉ vào rừng trúc phía sau khẽ nói anh tỷ nhi con nhìn rừng trúc này xem tất cả đều được truyền từ phủ trường xa tới chồng ở đây trần lão thái thái là người phủ trường xa phó vân anh khẽ dạ một tiếng nàng không có mấy hứng thú với rừng trúc phó tứ lão gia nhìn xung quanh định tìm người hầu nào đó để hỏi Nhìn một lượt ông bỗng giật mình, nhị thiếu gia Mặt đầy hưng phấn ông kéo tay Phó Vân Anh đi xuống thềm đá điểm rêu. Trong viện yên rắng, một mảnh rừng trúc tỏa bóng xuống mặt hồ tạo thành một khoảng đen lạnh lẽo. Tới khi lại gần, Phó Vân Anh mới nhận ra hóa ra có người đang đứng bên bờ hồ. Đó là một thanh niên trẻ tuổi mặt mày tuấn tú, đôi mắt đen như mực có phong phạm của người đọc sách trên người mặc một bộ áo bào lụa màu trắng tay áo rộng, đầu không mang khăn nho chỉ dùng khăn lưới vấn tóc tuyết đã phủ kín vai y chắc hẳn y đã đứng dưới tuyết khá lâu phó vân anh ngẩng đầu nhìn thật kỹ người thanh niên này thấy khuôn mặt y ôn hòa cao nhã ung dung đôi mắt lại thâm thúy sắc bén ánh mắt rất sáng như ẩn chứa báu vật phó tứ lão ra hơi lúng túng đến thở cũng cố thở nhẹ lại cố gắng kìm nén sự phấn khích của bản thân giật tay phó vân anh đi nhanh về phía đó lên tiếng vân trương đang thưởng tuyết sao người thanh niên đang trầm tư kia bỗng như bừng tỉnh hơi gật đầu tiếng nói nhu hòa như dòng nước mùa xuân Tư thúc, Phó Vân Anh chớp mắt giọng nói trong trèo mà không mất đi khí thế này rất quen, là người tranh cãi với Phó Tam Lão Gia trên chiếc thuyền ở chợ phiên. Lẽ nào đây chính là kỳ tài mút trời đã đỗ cử nhân từ thừa thiếu niên Phó Vân Trương? Chính là nhị thiếu gia đã dùng công danh vực dậy toàn bộ gia nghiệp của Đại Phòng. Trường 12, Khoai Lang Nướng, danh tiếng của nhị thiếu gia Phó Vân Trương như sấm bên tai. Hồi còn chưa về tới huyện Hoàng Châu, Phó Vân Anh đã nghe Vương Thúc và Phó Tứ Lão Gia nói về Nhị Thiếu Gia. Sau khi về Phó Gia, số lần nghe thấy người khác nhắc đến Nhị Thiếu Gia lại càng nhiều hơn. Người Phó Gia trên phố Đông Đại ai cũng sùng bánh Nhị Thiếu Gia. Ở huyện Hoàng Châu này, y là đại tài tử nổi tiếng khắp gần xa. Đến nông hộ tới đây họp chợ cũng biết Nhị Thiếu Gia của Phó Gia là cử nhân Lão Gia trẻ tuổi nhất huyện. Nghe danh không bằng gặp mặt phó văn chương như hạc sữa bầy gà, khí chất nho nhã thanh cao anh Tuấn, không kém gì danh tiếng bên ngoài của y. Là con người ai chẳng có lòng yêu cái đẹp trên quan trường cũng thế. Người đọc sách nếu như có vẻ ngoài đẹp đẽ thì khi thi đỉnh sẽ dễ được hoàng thượng yêu ái hơn người khác. Năm đó Thôi Nam Hiên đỗ thám hoa, nghe nói trong tiệc mừng tiên đế thấy hắn phong độ phóng khoáng tựa người trời liền đặc cách phong quan cho hắn, bỏ quên Trạng Nguyên Diêu Văn đạt giả nua thế nên về sau quan hệ giữa Diêu Văn đạt và Thôi Nam Hiên không tốt cũng là dễ hiểu. Phó Vân Trương còn trẻ tuổi như thế, phong tư lại xuất chúng, nếu như y có thể vào kinh tham gia thi đình, nhất định cũng sẽ có thể thành danh. Cả đời Phó tứ lão gia sùng kính người đọc sách Phó Vân Trương tuy rơi vào hàng con cháu nhưng ông lại ít khi gọi thẳng tên Phó Vân Trương, mỗi lần nhắc tới y là lại gọi cử nhân lão gia hoặc là nhị thiếu gia giờ ông tươi cười, dục Phó Vân anh. Anh tỷ nhi, đây là nhị ca ca của con, con mau chào đi. Phó Vân anh sững người một chút, ba chữ nhị ca ca thật sự nói không nổi, đành phải kêu hai tiếng, nhị ca Phó Vân Trương hơi cúi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng nàng, có vẻ không để tâm mấy nhưng khóe miệng lại hơi cong lên như thể đang cười, giống như mặt hồ tháng ba gợn sóng. Phó Vân Anh không chắc y rốt cuộc có cười hay không, mắt cũng cong lên, lễ phép mỉm cười. Tối hôm trước nàng vừa lấy Phó Vân Trương ra hù dọa cửu ca Phó Vân Khải, ngày hôm sau đã gặp ngay vị nhị thiếu gia này, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vui vui. Phó Vân Trương đưa nắm tay lên miệng, khẽ khàng ho một tiếng phó tứ lão gia nghe thấy thì quan tâm nói trời rét đừng để bị lạnh sức khỏe cháu vốn không tốt vào nhà sớm một chút phó vân trương hơi mỉm cười lúc này gã sai vặt biến mất khi nãy của đại phòng mới tìm đến chắp tay thi lễ nói tứ lão ra lão thái thái mời ngài qua nói xong hắn lại cúi đầu vái chào phó vân trương nhị thiếu ra lão thái thái cũng gọi ngài vào cùng phó vân trương hơi cúi đầu không nói gì sắc mặt hơi tối lại gã sai vặt đi tới cạnh phó tứ lão gia nói nhỏ mấy câu vào tay ông phó tứ lão gia cũng giật mình nhìn phó vân anh áy náy tư thúc con đợi người ngoài mái hiên phó vân anh ngẩng đầu giật giật tay áo phó tứ lão gia khẽ nói nàng loáng thoáng nghe gã sai vặt nói đến hai chữ đền thờ mà tộc trưởng phó tam lão gia lại triệu tập người trong tộc đến họp bàn như vậy rất có thể là để nói về chuyện xin triều đình lập biển tiết liệt Phó gia muốn lập đền thờ trinh tiết cho phụ nữ ở giá trong tộc Trần Lão Thái Thái lại tìm Phó Tứ Lão gia ngay trước buổi họp bàn, chắc hẳn là muốn nhờ ông góp tiếng nói. Sau khi chồng bị bệnh mà chết Trần Lão Thái Thái luôn ăn mặc giản dị, không dùng trang sức phấn son, luôn đóng cửa ở trong viện, không ra ngoài, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ Phó Vân Trương, cho y đọc sách đi thi. Giờ Phó Vân Trương là cử nhân số 1 số 2 trong huyện tiếng nói có khi còn có trọng lượng hơn cả các bậc bô lão. Dòng tộc xin quan trên lập đền thờ trinh tiết cho Trần Lão Thái Thái cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thân phận, địa vị tiền tài, Phó Vân Trương đều có cả, chỉ tiếc y còn trẻ quá, không đủ khiến người ta kính phục. Trần Lão Thái Thái muốn trợ giúp con trai. Hiện tại, Phó Tứ Lão gia đương nhiên là người khôn khéo, tài năng nhất ở thế hệ của ông, rất có thể sẽ trở thành tộc Lão trong tương lai nên Trần Lão Thái Thái quyết định tìm ông giúp đỡ. Xác định vấn đề một cách nhanh chóng, Phó Vân Anh lấn cấn trong lòng, cái thứ đền thờ trinh tiết này thật nực cười, phụ nữ có muốn tái giá hay không là do họ tự lựa chọn. Nếu nàng có thể đại diện đại phòng đưa ra ý kiến, chắc chắn nàng sẽ phản đối. Tư thúc người đi từ đường trước đi, Phó Vân Trương nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai áo, cháu sẽ đi gặp mẹ cháu. Nếu như không tìm thấy Hàn Thị và Phó Vân Anh, Phó Tứ Lão ra cũng không phản đối chuyện trong tộc xin lập đền thờ trinh tiết nhưng giờ tiểu Ngô Thị đã thủ tiết cho phó lão đại mấy năm giờ đền thờ trinh tiết lập ra lại không có phần tiểu Ngô Thị ông không muốn dây dưa vào chuyện này do dự giờ ta đi thì phía đại tàu tàu gã sai vặt há miệng định nói gì nhưng phó Vân Trương đã nhìn hắn một cái hắn liền cúi đầu yêu lặng lui sang một bên phó Vân Trương khoát tay thành tư thế mời tư thúc xin mời phó tứ lão ra thở vào nhẹ nhõm dắt tay phó Vân Anh đi ra ngoài Nói thật trần lão thay thái rất cố chấp nên nói chuyện với người chị dâu này còn mệt mỏi hơn so với việc đối phó với loại người lươn lẹo mồm mép nhưng bà ta lại là quà phụ ở giá nhiều năm con trai lại có năng lực không thể nào từ chối. Động tác này của nhị thiếu gia đã giải vây cho. Trong từ đường đang nhộn nhạo thi thoảng lại có tiếng tộc trưởng phó tam lão ra quát tháo ép con cái nhà ai đó phải chật tự Phó tứ lão gia đứng bên ngoài nghe ngóng một chốc rồi tự đưa phó Vân Anh tới xương phòng bên cạnh. Trong phòng có đốt chậu than để sưởi ấm, các chị em dâu có chồng đã chết hoặc đi làm ăn không ở nhà đang quê quanh chậu than bàn bạc rôm ra, nhìn thấy Phó Vân Anh liền xúm lại hỏi thăm. Phụ nữ trong tộc hơn nửa là người nhà quê, giọng nặng tiếng địa phương. Phó Vân Anh dựa theo bối phận đi chào một lượt, họ đều là bề trên của nàng, những người cùng thế hệ với cha chú nàng thì gọi là thầm thầm, cùng thế hệ với ông nội nàng thì gọi là thái bà. Họ cũng thương nàng tuổi còn nhỏ mà đã mất cha. Hơn nữa tuy nàng còn nhỏ nhưng bạo dạn không hoang mang, sợ sệt nên càng thích nàng hơn. Thập bát thầm dùng que gắp than đầy lớp than phía trên trong chậu ra, lấy lên một củ khoai lang nướng bóc cho nàng ăn. Trời lạnh lắm đấy, ăn một chút cho ấm người. Phó Vân Anh cảm ơn thập bát thầm. Khoai lang nướng chín nục, vừa thơm vừa mềm, vừa nóng vừa ngọt. Nàng mở miệng nhóp nhép ăn tự nhiên lại nghĩ đến lần đầu ăn khoai nướng kiếp trước. Khoai lang được vào trung nguyên từ Tây Dương, ban đầu chỉ có quân vệ sở ở biên giới An. Sau này, do khoai lang dễ trồng, sản lượng lớn nên dần dần được đưa vào tới tận Kinh Sư. Thôi Nam Hiên đã từng đệ tấu trương lên triều đình, đưa ra kiến nghị để quan phủ cấp giống miễn phí cho dân để mở rộng trồng trọt loại lương thực nhưng đề nghị này bị bác bỏ. Thủ phụ hồi ấy là Trương Trinh, người chết giang, còn thẩm giới khê vẫn là người ít kinh nghiệm nhất trong nội các. Trương trinh và thẩm giới khê vốn bất đồng chính kiến, trương đảng và thẩm đảng cũng như nước với lửa nên mỗi khi thẩm đảng dâng sớ đề nghị cái gì, không cần biết đúng hay sai, đại thần bên trương đảng sẽ đồng loạt phản đối. Mẹ thôi nam hiên cũng giống trần lão thái thái, là người ở giá nuôi con. Sau khi hắn đỗ thám hoa, để biểu dương sự trung trinh của thôi mẫu thôi ra xin lập đền thờ trinh tiết và được quan phủ đồng ý. Cả tộc thôi thì vô cùng hãnh diện, phân ra 200 mẫu đất màu mỡ nhất từ tài sản chung của dòng họ tháng nào cũng cấp tiền cấp gạo nuôi dưỡng cô nhi quả phụ trong tộc. Đây vốn là một chuyện tốt nhưng cuối cùng lại tạo thành sự bất hạnh của nhiều người khác. Trong vòng 2 năm sau đó, nơi ấy có thêm mấy chục trường hợp thuận tiết vì chồng, trong đó hơn một nửa là bị cha mẹ chồng hoặc người trong họ tộc bắt ép. Để làm vẻ vang dòng họ nhiều cô gái trẻ chung chưa chồng cũng vâng lời cha mẹ ruột mà treo cổ tự sát. Vị hôn phu của họ bị bệnh mà chết là hôn thê, dù chưa cưới hỏi nhưng họ cũng phải thủ tiết. Phó Vân Anh không biết liệu Thôi Nam Hiên có từng hối hận vì chuyện xin lập đền thờ trinh tiết cho mẹ hắn hay không, chỉ biết hắn chưa từng viết thư về quê khuyên gian người trong tộc. Phụ nữ trong tộc Trung Trinh cương liệt như vậy có lợi cho danh tiếng của Thôi Gia. Đối với hắn tiền đồ quan trọng hơn tất cả, dòng họ giúp đỡ hắn cũng phải thôi, mấy người họ hàng xa có chết đi hắn cũng chẳng mấy để tâm. Đàn ông trên đời này đều vậy cả, phó gia này có một phó vân chương, phó gia liền vội vàng muốn gây dựng danh tiếng cho y. Ở phòng bên, phụ nữ trong tộc vây quanh Tô Nương Tử hỏi thăm việc xin lập đền thờ. Tô Nương Tử đưa theo một trai một gái đến nhờ cậy phó tam lão gia con trai bà là Tô Đồng học hành giỏi giang, đầu xuân năm sau sẽ đi thi. Bà là quả phụ, không có việc gì nhiều, nên thường nói chuyện phiếm với phó tam thái thái, ắt có nhiều tin tức. Tổ nương tử vẫn cầm giá theo trong tay, khẽ nói 8-9 phần 10 là ổn rồi, chỉ cần nhị thiếu gia viết thư lên trên thế nào cũng được phê chuẩn. Mắt mọi người xung quanh sáng lên, khuôn mặt cũng tỏa ra vẻ tự hào. Phó Vân Anh lắc đầu than thầm, những người phụ nữ này bị mấy vị tộc lão tẩy não, nghĩ rằng trong tộc có một đền thờ trinh tiết là việc vinh quang. Dòng tộc nhà ai có đền thờ trinh tiết chuyện cưới xin con trai con gái trong tộc đó cũng thuận lợi họ chỉ biết có đền thờ rồi mấy người làm quan cao cao tại thượng kia coi trọng thanh danh nói không chừng sẽ nể phó gia có đền thờ mà hạ thấp tiêu chuẩn để kết thông gia với phó gia tuy vậy họ không biết rằng đền thờ cũng là một loại gông xiềng giam cầm phụ nữ trong tộc phụ nữ trong tộc hăng hái bàn bạc đến quên cả trời đất bỗng phía ngoài viện vang lên tiếng chào đón một đứa nha hoàn nhỏ tuổi vén rèm lên đỡ một bà lão tóc bạc nhưng tinh thần vẫn quác thước bước vào phòng Lão phu nhân mang một đai buộc chán họa tiết phúc thọ vạn niên, thân mặc xưởng y tím nhạt tay áo viền nhung có đính nút áo bằng vàng hình hoa cúc trên tóc bà gần như không có trang sức chỉ có một chiếc châm bạc đơn giản hình chữ thọ trên tay là một chuỗi Phật Châu. Bà nắm tay một tiểu nương thanh tú bước vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Phụ nữ trong phòng đều hơi sững lại trong chốc lát rồi đồng loạt đứng dậy tươi cười chào hỏi. Lão thái thái đã tới ạ, lão thái qua đây ngồi đi ạ. Vài người nhanh chóng bày chỗ ngồi, đưa mấy cái chậu than tới trước người lão phu nhân, những người còn lại vây xung quanh, mong muốn được đỡ bà bước qua đó. Phó Vân Anh ngồi trên ghế nhỏ tay cầm khoai nướng, tiếp tục ăn. Thập bát thầm không ngồi nữa, vội vàng đứng dậy lấy lòng lão phu nhân, lại thì thầm, đại tàu tử của đại phòng chưa bao giờ ra khỏi Việt, sao hôm nay lại tới đây nhỉ? Phó Vân Anh ăn xong củ khoai, lấy khăn lụa ra lau tay. Lão phu nhân này chính là mẹ đẻ của nhị thiếu gia Trần Lão Thái Thái sao? Thảo nào các nàng dâu phó ra đều nhiệt tình đón tiếp bà ấy đến vậy. Trần lão thái thái xuất hiện làm mọi người vừa mừng vừa lo, Tô nương tử vừa cười lấy lòng lão thái thái vừa ngầm liếc mắt ra hiệu cho Nha Hoàn. Đứa Nha Hoàn kia cũng hiểu ý, vội ra ngoài tìm gã sai vặt để hỏi thăm xem có phải đại phòng có chuyện gì hay không. Rất nhanh chóng, một tin tức giật gân đã được truyền về, nhị thiếu gia phó vân trương đại nghịch bất đạo từ chối tham gia buổi họp mặt của gia tộc hôm nay, y không đồng ý xin lập đền thờ chinh tiết cho mẹ mình là trần lão thái thái và các quả phụ khác trong tộc. Phụ nữ trong phòng đều sững sờ. Trường 13, Dương Đường Từ đường náo loạn, các chi của phó gia vốn không quan không thức nhị thiếu gia tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là cử nhân, được tất thầy người phó gia tôn kính nhờ vào công danh của nhị thiếu gia phó gia mới có thể thịnh vượng nhưng bây giờ nhị thiếu gia lại là người đầu tiên phản đối việc xây đền thờ khiến tộc lão không thể không hoảng loạn sau khi trần lão thay thái, thái xuất hiện mọi người càng ầm ĩ tộc trưởng tam lão gia cố gắng trần an mọi người đây chính là việc làm dạng dỡ tổ tông vân trương làm sao có thể không đồng ý để ta hỏi lại nó lần nữa có lẽ người đưa tin nghe lầm chăng Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, Phó Tứ Lão ra tìm thấy Vương Thúc đang đứng chờ bên hành lang, nhíu mày nói, xem ra hôm nay Trần Lão thái thái muốn làm to chuyện có khi còn náo loạn đến tối. Ông đưa anh Tỷ Nhi về trước ở đây lộn xộn mọi người còn mải tranh cãi, sợ không ai chăm sóc cho con bé. Ông khẽ than, đúng là đen đủi, lúc ra khỏi nhà còn nghĩ là dòng tộc định chia quà Tết nên mới đưa anh tỷ nhi đi cùng để lấy thêm một suất ai ngờ mấy vị tộc lão lại có tính toán sâu xa, lôi cả đám bọn họ đến đây chỉ vì muốn ép nhị thiếu gia đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Họ hy vọng dưới sức ép của cả dòng tộc nhị thiếu gia sẽ phải thay đổi quyết định. Phó tứ lão ra thấy mấy vị tộc lão làm vậy cũng chỉ phí công, nhị thiếu gia đọc nhiều sách như thế, át hiểu biết hơn mấy vị tộc lão không biết mấy chữ nào. Nếu nhị thiếu gia không đồng ý thì đừng đi xin lập cái đèn thờ gì đó nữa, dù sao quan phủ cũng sẽ chẳng giảm thuế cho nhà nào vì nhà họ nhiều quả phụ đâu. Vương thúc đi về phía xương phòng cách vách, nếu như bên kia đám đàn ông đang cãi cọ ẩm ý thì bên này phụ nữ khá bình tĩnh ít ra không có ai la hét ồn ào. Người hầu kẻ hạ kê một chiếc ghế bánh lớn đặt dưới mái hiên. Mấy người phụ nữ đỡ trần lão thay thái vào ngồi rồi lại sợ bà bị lạnh liền vội vàng đặt một chậu than lớn trước mặt bà. Khuôn mặt nghiêm túc của trần lão thay thái lúc này lạnh như băng quay qua cô bé mặc áo kép hồng váy lụa lục bên cạnh. Đi nói cho ca ca con, bà già này sẽ ngồi đây chờ nó, khi nào nó tới ta mới đứng dậy. Cô gái vâng dạ rồi nhấc váy chạy đi, mấy đứa nha hoàn vội đuổi theo. Trong phòng, ngoài phó vân anh ra, vẫn còn ba cô bé nữa. Cha bọn họ đều mất sớm, mẹ họ thủ tiết không được đi, chỉ có bọn họ thay mặt nhà mình tới đây. Mấy cô bé đều chưa lấy chồng nên những người khác không cho bọn họ ra ngoài, dặn họ phải ngồi trong phòng sưởi ấm. Ba cô bé không hiểu hết ý nghĩa của đền thờ chinh tiết, họ cũng không quan tâm liệu cuối cùng đền thờ có được lập hay không, chỉ tập trung cắn hạt dưa. Một người trong số họ chỉ cô gái vừa chạy đi, đó là dung tỷ nhi của đại phòng, được lão thái thái nhận nuôi từ nhà mẹ đẻ, lão thái thái thương nàng ấy còn hơn con gái ruột ấy chứ. Tháng nào lão thay thái cũng thuê người may cho nàng ấy một bộ đồ mới, mẹ ta nói thú nương đó được mời từ phủ Tô Châu tới cơ đấy, mỗi bộ quần áo tận mấy quan tiền. Vải bông phủ Tùng Giang, sa mỏng phủ Hàng Châu, lộ lụa Sơn Tây, ninh lụa Nam Trực Lệ còn có cả loại mua từ tàu đi biển, nghe nói hàng Tây Dương đúng là không tiếp tiền mà. Hai cô bé khác nghe thấy thế cũng tấm tắc trầm trồ đầy vẻ hâm mộ. Vương thúc nhân dịp những người khác không để ý, gión dén tới bên rèm cửa, gọi vọng vào. Ngũ tiểu thư quan nhân bảo ta tới đưa tiểu thư về. Phó Vân Anh thở vào, nàng cảm thấy chán chết đi được, nãy giờ chỉ ngồi đếm than trong chậu đếm đi đếm lại, đếm đến hoa cả mắt rồi. Nàng chào tạm biệt mấy cô chị họ xa đến mức không biết đi bao nhiêu đường mới đến được rồi đi ra khỏi phòng. Vương Thúc bông dù, gọi nha hoàn tới rồi lặng lẽ đưa nàng rời khỏi từ đường. Ở chỗ rẽ bỗng vang lên tiếng dày cao cổ lót lông đạp lên nền tuyết. Gió lạnh thổi tuyết tác vào tường viện gạch xanh, một đôi tay với những ngón tay dài trắng xanh đang vé những dây leo đã héo khô trên đó ra. Lấp ló sau đám dây leo khô héo là một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mặt mày tinh xảo, văn nhã tuấn tú. Đó là nhị thiếu gia Phó Vân Trương y bước vào hành lang dài, từng bước đi về phía trước dáng người vững vàng như núi, lại ngạo mễ như thanh tùng, dù có bước trong gió lớn nhưng vẫn bình thản ung dung, sống lưng thẳng tắp. Tiểu nương từ Phó Dung, người vừa chạy đi khi nãy, đang dẫn theo nha hoàn đi phía sau hắn, vừa đi vừa trách móc, nhị ca ca, mẹ đã vất vả nuôi huynh trưởng thành, huynh báo đáp người như vậy sao? Mẹ khổ cực như thế, lập một cái đền thờ thì làm sao chứ? Dù sao cũng có phải chúng ta chi tiền đâu, huynh chỉ cần viết một bức thư cho chi huyện cữu cữu, cữu cữu có thể sắp xếp. Phó Vân Anh nhìn trái nhìn phải, con đường này không có ngã rẽ cũng chẳng có chỗ ẩn nấp, đành phải bước chậm lại, khẽ ho một tiếng. Phó Dung cũng giật mình dừng bước nhìn thấy nàng thì co mày, nuốt lại những lời chưa nói hết vào bụng hừ lạnh một tiếng rồi nổi giận đùng đùng bước tiếp về phía trước. Phó Vân Trương lắc đầu thật khẽ ánh mắt lơ đãng lướt qua Phó Vân Anh. Người này khí chất ôn nhuận, nho nhã lễ độ nhưng khi quan sát người khác lại có chút lãnh đạm sắc bén, Phó Vân Anh gật đầu với hắn, bình tĩnh gọi nhị ca. Phó Vân Trương hơi ngạc nhiên cũng khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía từ đường. Anh em hai họ lần lượt biến mất sau góc ngoặt, Phó Vân Anh đi tiếp vài bước bỗng xoay người lại, quay lại thôi, vương thúc và nha hoàn sững người tại chỗ trong chốc lát rồi rào bước theo sau nàng. Từ lúc Phó Vân Trương xuất hiện, mấy vị tộc lão trong từ đường lại còn làm căng hơn. Cách một bức vách Phó Vân Anh có thể nghe thấy tộc lão đang mắng Phó Vân Trương bất trung bất hiếu, vong ân phụ nghĩa thậm chí còn quá đáng hơn, nói y lòng lang dạ sói, là bạch nhãn lang không biết báo ân. Nàng cười mỉa mai phó gia có thể lớn mạnh như ngày hôm nay là nhờ phó vân trương thi cử đoạt lấy công danh giải đường cho người trong tộc đi tới không biết vị tộc lão đó lấy thực tin từ chỗ nào đến mà dám mắng vị cử nhân này té tát như thế xa xa lại nghe thấy tiếng mấy người phụ nữ an ủi trần lão thái thái trần lão thái thái mặt mày lạnh lẽo nhất quyết không chịu đứng dậy. Phó Vân Anh chợt hiểu ra, suýt nữa nàng đã quên mất mẹ ruột của Phó Vân Trương còn đang ở đây, triều đại này lấy hiếu trị quốc mấy vị tộc lão cũng không phải không có chỗ dựa chỗ dựa của họ chính là Trần lão Thái thái. Quả cũng khó cho nhị thiếu gia, gia cát khổng minh khẩu chiến quần nho vẫn còn có lỗ tốc giúp đỡ, giờ đây y lại chỉ có một mình chống lại toàn bộ dòng tộc. Đến cả mẹ ruột cũng hợp tác với người ngoài ép buộc y, hiếu đạo như một ngọn núi lớn đè xuống thân y, y dẫu có tài hùng biện đến đâu cũng không thể không thỏa hiệp với người mẹ đã có công sinh công dưỡng với y. Nhưng ngoài dự kiến của Phó Vân Anh, không biết Phó Vân Trương nói gì, khí thế của mấy vị tộc lão bỗng nhiên kém hẳn, tiếng ồn ào vọng lại từ phòng bên cạnh càng lúc càng nhỏ. Mấy người phụ nữ cũng cảm nhận được sự khác thường này, nhìn nhau nghi hoặc. Thấy trong viện yên ắng, đám người dưới cũng không dám thở mạnh không khí lại càng nặng nề. Làm sao thế, Trần Lão Thái Thái cũng phát hiện ra vấn đề quay sang bên hỏi Tô Nương Tử. Mẹ đồng ca nhi cô qua bên kia xem có việc gì. Thái độ bà ta nóng này. Tô Nương Tử vâng lời, đạp thuyết tới bên hành lang tìm một gã sai vặt để hỏi tình hình trong từ đường. Gã sai vặt khẽ khàng trả lời, nhị thiếu gia nói ngài ấy sẽ không gửi thư xin chi huyện đại nhân lập đền thờ, ai dám lấy danh nghĩa của ngài ấy mà tác động vào chuyện này, ngài ấy sẽ thu lại ruộng đất của nhà ấy. Mấy vị tộc lão nghe xong không dám nói gì nữa, đồng ý với nhị thiếu gia về sau sẽ không đề cập đến chuyện đền thờ nữa. tô nương tử chỉ là một người phụ nữ, nào hiểu ruộng đất của phó gia phân chia thế nào. Tuy vậy bà cũng biết ruộng đất dưới danh nghĩa của nhị thiếu gia không những được giảm thuế còn được hưởng nhiều ưu đãi khác. Do đó sau khi nhị thiếu gia thi đỗ cử nhân, người trong tập đua nhau hiến ruộng hiến đất, thậm chí có người còn định biếu kho hàng, cửa hàng cho nhị thiếu gia không lấy một đồng, sẵn sàng trở thành người làm công cho nhị thiếu gia. Bà quay lại nói với lão Thái thái những lời vừa rồi. Trần lão Thái thái nổi giận lôi đình, ngón tay bấu chặt vào tay vịn ghế bành, phẫn nộ trong mắt nó còn người mẹ như ta hay không? Phó Dung nhíu chặt lông mày, đau lòng nói: "Mẹ, nhị ca ca cố chấp quá." thật không hiểu nổi huynh ấy rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. mấy người phụ nữ nhìn nhau, từ từ khuyên giải trần lão thay thái. nhị thiếu gia là người thông minh, có lẽ có tính toán khác. đại tẩu tử đừng tức giận. tô nương tử cũng cao giọng ca ngợi lão thay thái. nhị thiếu gia nhà người chính là sao văn khúc dáng thế, về sau làm quan lớn, nhị thiếu gia nhất định sẽ xin cho người danh vị cao mệnh. người không nên suy nghĩ nhiều làm gì, chờ hưởng phúc là được rồi. Mỗi người một câu lấy lòng, sắc mặt trần lão thái thái mới dịu lại đôi chút. Một lát sau, gã sai vặt lại truyền lời qua rằng hôm nay không thảo luận chuyện đền thờ nữa. Nhị thiếu ra lệnh cho người hầu chuẩn bị vài tốt bánh nếp, rượu trái cây, thịt lợn mới giết và dương đường để mọi người mang về. Mỗi nhà được nửa khúc vải, một bình rượu, hai hộp bánh, một cân thịt lợn và một bao dương đường. Tộc trưởng cho mời các vị đi ra cửa từ đường lấy quà Tết lấy rồi ai lại về nhà nấy. Đến mấy vị tộc lão còn phải chịu thua, phụ nữ như họ còn có thể làm gì. Nghe nói có đồ mang về, mọi người đều vui mừng, ùa ra cửa như ong vỡ tổ, sợ chậm một chút thì sẽ bị người khác lấy mất phần. Phó dung giận tái mặt, như chết đói đến nơi, nhìn thấy thịt là sáng mắt lên. Trần lão thay thái, thái cũng tức giận đùng đùng, run rẩy đứng dậy, phất tay áo bỏ đi. Phó Vân Anh xem hết trò vui liền đứng ngoài cửa từ đường chờ phó tam thúc và phó tứ lão ra ra ngoài. Vậy là mọi người tới hôm nay đều có quà Tết mang về. Phó Tam Thúc còn nhớ lão thái thái thích dương đường, đường trong nhà đều mua ở cửa hàng trong huyện không trắng trong ngọt lành được như dương đường nên ông nói với Phó Tứ Lão ra một tiếng rồi ra xếp hàng với mọi người. Giải quyết xong chuyện đền thờ, Phó Tứ Lão ra khá vui vẻ, nhìn một hàng rồng rắn xếp trước cửa từ đường, ông nói anh Tỷ Nhi đã ăn dương đường bao giờ chưa? Đường này chuyển từ Phụ Quảng Châu tới chờ Tam Thúc con lấy được quà Tết, phần đường của Tứ Thúc cũng cho con hết. Phó Vân Anh mỉm cười. Trước kia nàng từng tò mò, Phó Vân Trương căn bản chỉ hơn người khác là y có đọc sách được học hành thôi, làm cách nào để chấn hưng cả một gia tộc như vậy? Y nhất định có chỗ hơn người. Quả nhiên, hắn không phải là chỉ là một thư sinh cổ hù chỉ biết đâm đầu vào sách vở. Đánh rắn phải đánh dập đầu chuyện ruộng đất chỉ là chuyện nhỏ y lấy ruộng đất ra uy hiếp người trong tộc mới chỉ là cảnh cáo mà thôi. Mấy vị tộc lão đều già đến mức thành tinh được rồi, giờ đã hiểu ra y rất kiên quyết. Họ vẫn còn quan tâm đến lợi ích của bản thân, sao dám chống đối y. Đầu tiên là dùng thân phận cử nhân làm các tộc lão phải nhượng bộ, sau đó lung lạc người trong tộc truyền sự chú ý của họ sang quà Tết cứ thế dập tắt chuyện này. Còn mình mẹ của y, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, làm sao lay truyền được cả dòng họ. Nhưng vì sao y lại phản đối chuyện xin lập đền thờ trinh tiết cho quà phụ trong tộc cơ chứ? Mẹ y là quà phụ về lý mà nói y cũng sẽ phải giống như những quan viên kia, một khi có chút công danh sẽ ngay lập tức đệ đơn xin cho mẹ mình mới đúng. Quay về phó ra, lão thay thái, thái gọi hai đứa con vào tỷ tê hỏi họ xem tộc trưởng gọi họ qua có việc gì. Phó tam thuốc lấy ra một bọc dương đường, cười hề hề nói. Mẹ con mang dương đường về cho mẹ. Lão thay thái, thái chừng mắt lường ông, không thèm trả lời, chỉ hỏi phó tứ lão ra. Lão tứ con lại đây, nói chuyện chính sự đã. Phó Tam thúc mặt mày xấu hổ, nụ cười cũng đông cứng nơi khóe miệng. Chuyện audio được đọc ở cỗ chương Trường 14, bánh nếp, mùa đông trời tối rất nhanh, chưa đến giờ dậu trời đã tối đen, gió to tuyết lớn, ngoài cửa sổ thường vang lên tiếng cảnh khô gãy do tuyết động quá nhiều. Hàn Thị ngồi trước đèn dầu khâu dày, luôn miệng kể cho Phó Vân Anh những chuyện hôm nay bà vừa tìm hiểu được. Trong mấy chị em dâu, Hàn Thị và Phó Tam thầm hợp nhau hơn một chút phó tam thẩm và hàn thị đều có khả năng làm việc nặng biết trồng trọt chăn nuôi đến tận bây giờ phó tam thẩm vẫn chưa quen cảnh có người hầu kẻ hạ năm đó phó tam thẩm còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý phó gia đã giàu lên quá nhanh nhớ lại hồi ấy bà còn đang chân trần gieo mạ ngoài ruộng mặt trời chiếu thẳng vào đầu mồ hôi mồ kê ròng ròng trên mặt thì bỗng có rất nhiều người từ đầu thôn chạy về báo phó tứ lão gia phát tài rồi Bà cả người toàn bùn đất về đến nhà thì đã thấy một chiếc xe ngựa xa hoa dừng ngay trước cửa nhà mình, còn có cả vài xe lừa chở rất nhiều đồ quý hiếm. Phó tứ lão ra kiếm được nhiều tiền liền mua luôn con lợn béo nhất trong thôn mổ lấy thịt làm đủ loại món ăn, hầm, nướng, chiên, xào, nấu canh, mùi hương lan tỏa khắp cả thôn, đồ ăn nhiều đến nỗi một chiếc bàn cũng không chứa đủ, cả nhà quây quần quanh bếp mà ăn, mỗi người một bát lớn ăn lấy ăn để không ngẩng đầu lên. Phó tam thầm lầm đầu tiên được ăn nhiều thịt đến thế. Về sau, Phó gia chuyển vào trong huyện ở chuyển sang tòa nhà lớn, mua nha hoàn, đầu bếp, có người giữ cổng, mẹ chồng đổi thành lão thay thái, những chị em dâu trong tộc trước kia không thèm để mắt đến họ nay khác hẳn, thường xuyên đến chơi, còn cố gắng lấy lòng lão thay thái, khen Phó Nguyệt và Phó Quế như thể tiên nữ trên trời. Phó Vân Anh bảo Nha hoàn ra ngoài, khẽ hỏi hàn thị tam thúc biết làm nghề mộc, lúc thanh nhàn vẫn làm giỏ che, lồng chúc chổi để bán tuy không thể quá giàu có nhưng cũng kiếm được chút tiền. Tam thúc và tam thầm có vẻ như đều là người chăm chỉ, vì sao không nghĩ tới việc này ạ? Từ khi phó lão đại nhất, hàn thị một thân một mình nuôi con, lo lắng gì cũng chỉ có thể bàn bạc với phó Vân Anh. Bởi vậy, chuyện con gái mình nói chuyện như người lớn không làm bà ngạc nhiên, trẻ con nhà nghèo sớm phải lo cho gia đình, năm đó bà cũng thế, bà trả lời. Lão thay thái, thái không cho tam thúc ra ngoài nhận việc về làm, nói là mất mặt. Lão thay thái, thái thấy làm nghề mộc không kiếm được bao nhiêu tiền, bảo phó tam thúc đến cửa hàng giúp đỡ phó tứ gia Phó Tam Thúc không biết chữ, cũng không biết tính toán sổ sách, không biết ăn nói, thật thà chất phác nên không thể làm trưởng quầy, cũng không quản lý được kho hàng, có khi làm tiểu nhị ông cũng không làm được, chỉ có thể làm mấy việc nặng khuân vác hàng hóa. Phó Vân Anh hơi cau mày, lão Thái thái không cho Phó Tam Thúc làm nghề mộc thì hẳn là cũng không đồng ý để con dâu dệt vải đi bán, xem ra nàng chỉ có thể tìm Phó Tứ Lão ra giúp đỡ. Nàng lấy que khều mỏng kêu bức đèn. mẹ, mẹ con ta không thể chỉ dựa vào Tứ Thúc mãi được con nghĩ rồi, muốn dệt vải thì phải mua khung cửi, nhà nhỏ ít phòng, mẹ mà dệt vải trong phòng thì lão thái thái sẽ nghe thấy tiếng khung cửi. mẹ cũng đang giàu thối ruột ra đây, chồng trọt không được chăn nuôi cũng không được mẹ có sức mà không có cái gì làm, chỉ còn có thể dệt vải thôi. Hàn Thị nhíu mày nói, bà không muốn gây xích mích với lão thái thái, nói thế nào thì lão thái thái cũng là mẹ chồng bà. Những người đàn bà trong gia đình bình thường có thể theo thùa may vá kiếm thêm chút tiền cho gia đình, nhưng vấn đề là ở huyện Hoàng Châu, phụ nữ nhà nào chẳng biết theo thùa may vá, hàn thị chỉ biết thêu mấy đoá hoa, vài nhành liễu, đồ theo tinh xảo bà không biết làm, không thể bán cho cửa hàng, còn bán cho mấy người bán rong thì giá cả quá thấp. Phó Vân Anh lấy len sợi vài vóc mua ở chợ ra. Mẹ con mua vài lụa và mấy loại sợi thô. Tết này mẹ con ta không cần ra ngoài chúc Tết con ở nhà dạy mẹ đan khăn lưới còn đơn giản hơn dệt vải. Khăn lưới thì ai cũng phải dùng cả, dễ bán hơn làm túi tiền. Hàn Thị đồng ý ngay. Hai mẹ con nói mấy chuyện nữa rồi rửa mặt mũi chân tay đi ngủ. Đến tận hôm sau thức dậy, Hàn Thị mới nhớ ra chuyện tôi hôm trước xoay người thắc mắc đại nha con học làm khăn lưới từ khi nào thế. Phó Vân Anh ngáp một cái. Thái thái nhà thiên hộ ở vệ sở dạy con. Thái thái nhà thiên hộ rất thích nàng, định mua nàng về làm nha hoàn. Hàn Thị lại không muốn bán con làm nô tỳ nên không đồng ý. Hàn Thị cũng tin ừ một tiếng rồi chỉnh lại chăn cho con gái, bảo nàng ngủ thêm một chút. Phó Vân Anh lại không ngủ được, nàng đã học đan khăn lưới từ kiếp trước. Hồi đó thôi Nam Hiên mới thi đỗ, nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, chức quan cũng không cao nhưng lại phải đi ra ngoài xã giao, bổng lộc khi ấy của hắn chẳng đủ tiêu dùng. Sau đó nàng nghĩ ra một cách dù hàng xóm cùng nhau mua dây mua sợi về làm khăn lưới, làm xong mang đến cửa hàng gửi bán hộ thế nào cũng có thêm chút tiền mua rau xanh lương thực. Nàng đan khăn lưới rất tốt, làm được nhiều kiểu, hơn nữa còn mang danh là vợ của thám hoa, người trong kinh tranh nhau mua, không lo không bán được hàng. Sau này, Thôi Nam Hiên được thứ phụ thẩm giới khen tán thưởng, dần thăng quan tiến chức trong nhà cũng trở nên dư giả, nàng không tiếp tục làm khăn lưới đem bán nữa lúc phó tứ lão gia trở lại phòng mình trong phòng đã sáng đèn ông đặt một bọc dương đường một hộp bánh nếp nhân mứt hoa hồng lên bàn phó tứ lão gia chỉ bọc đường giữ cho thái ca nhi và nguyệt tỷ nhi một phần còn lại sáng mai mang sang cho anh tỷ nhi ông quay qua hỏi lưu thị kẹo hạt thông với ô mai chám lần trước ta mang từ phủ tô châu về đã ăn hết chưa Lư thị ngồi trước bàn trang điểm, cởi khăn bao tóc thêu hoa xuống, nói quan nhân không cần lo lắng mấy chuyện này, kẹo hạt thông hết rồi nhưng thiếp đã sai người vào trong huyện mua mấy cân sơn tra ngào đường, kẹo mè sửng, bánh vân phiến, bánh hoa quế, mỗi loại một hộp lớn, sẽ không để anh tỷ nhi bị thiệt. Phó tứ lão ra rửa sạch chân, đi giày đi trong nhà đến phía sau lư thị, giúp bà tháo búi tóc chắp tay thi lễ với cái bóng trong gương của vợ mình. Chả trách mọi người trong huyện Hoàng Châu này đều khen nàng dâu của phó tứ lão gia là người vợ hiền. Vì phu bội phục bội phục, lư thị không thể nào không nở nụ cười, rồi nghe thấy tiếng mấy đứa nha hoàn cười trộm, liền xị mặt hắng học liếc mắt lườm phó tứ lão gia. Quan nhân thiếp phải nói với ngài chuyện này, chuyện lập đền thờ lần này được hay không được cũng không sao nhưng ngài sao không sai người đưa anh tỷ nhi về. Con bé vẫn là đứa trẻ con, mấy chuyện như thế không nên để nó nghe mới phải. Phó tứ lão ra chậm rãi dạo quanh phòng một lần rồi dừng lại trước giường, chui vào chăn, nằm sát túi chườm nước nóng ấm áp thở ra một hơi. Sách nói hạng thác 7 tuổi có thể làm thầy của khổng thánh nhân. Con bé anh tỷ nhi này trưởng thành sớm, dẫu chẳng thể so với thánh nhân nhưng ít ra vẫn thông tuệ hơn khải ca nhi và thái ca nhi. Con bé không giống Nguyệt Tỷ Nhi với Quế Tỷ Nhi, từ nhỏ nó đã đi theo cha mẹ chịu bao nhiêu vất vả nên cũng hiểu chuyện sớm, suy xét mọi việc rõ ràng, ta đang định cho con bé học đọc sách viết chữ với mấy đứa Khải Ca Nhi. Nghe chồng chê bài con trai như thế, trong lòng Lư Thị không vui lắm nhưng nghe đến câu cuối cùng, bà hoảng hốt đến nỗi cả bực bội. Đọc sách viết chữ, quan nhân, anh Tỷ Nhi là con gái. Trong huyện cũng chưa có nhà nào bỏ tiền cho con gái đi học đến con gái cưng của chi huyện cũng không biết chữ, nhà bọn họ cũng chẳng phải danh gia vọng tộc cớ gì phải vậy. Phó tứ lão gia đã quyết không có ý định bàn bạc thêm. Chuyện này đã được quyết định rồi, khi nào tôn tiên sinh trở lại ta sẽ đích thân nói với ông ấy. Lư thị xưa nay vẫn nghe lời chồng, thấy phó tứ lão gia đã quyết dỗ mày nhíu chặt nhưng không dám nói gì thêm nữa. Trong phòng chính của phó gia, lão thái thái đại ngô thị cũng vẫn chưa ngủ phó quế tự múc nước mang tới cho đại Ngô thị rửa mặt. lão thái thái lớn tuổi, da khô chóc nên mùa đông thường bị ngứa. phó quế vắt khô khăn, trả lưng cho đại Ngô thị rồi giúp bà bôi một lớp thuốc mỡ mắt lạnh chống ngứa, mười đầu ngón tay dính đầy thuốc. bôi thuốc xong, đại Ngô thị gọi nha hoàn rửa tay cho phó quế, vỗ về khuôn mặt nàng. quế tỷ nhi nhà chúng ta là hiếu thuận nhất. Phó Quế cười ngọt ngào, nàng có một đôi mắt giống tam thái thái, lúc cười mắt híp lại thành một đường, nhìn vui vẻ khiến người ta cũng vui theo. Nàng lau khô tay, lấy không theo, ngồi đến bên sập cúi đầu cầm kim. Nãi nãi, người ngủ trước đi ạ, túi tiền con theo cho ngài còn chút nữa là xong rồi. Đại ngô thị nhíu mày nói, túi tiền làm lúc nào chẳng được Quế tỷ nhi ngoan, mai lại làm tiếp, đừng làm hỏng mắt. Con không buồn ngủ, Phó Quế đeo nhẫn theo lên tay cười nói nãi nãi mấy ngày nay tô nương từ dậy bọn con thêu hạt xa con thêu đẹp nhất còn đẹp hơn viện tỷ nhi nhà tam lão gia đại ngô thị nằm trên gối mỉm cười được đợi con làm xong túi tiền ngày nào nãi nãi cũng sẽ đeo ánh đèn càng lúc càng tối lại phó quế không khêu lại bấc đèn ngồi trong bóng tối mờ mờ dừng mũi kim cắt chỉ, vuốt ve túi tiền đứng dậy rửa mặt nha hoàn xương bồ khuyên nàng tiểu thư ngài tội gì phải ganh đua với nguyệt tỷ nhi mấy hôm trước phó nguyệt biếu lão thay lái một túi tiền lão thay thái, thái khen nàng khéo tay phó quế lúc ấy không nói gì nhưng đến đêm lại bảo nha hoàn chuẩn bị kim chỉ nhất định phải tự tay theo cho lão thay thái, thái một chiếc túi tiền khác sương bồ hầu hạ phó quế từ năm mới ba bốn tuổi hai người bên ngoài là chủ tớ bên trong lại gần như coi nhau như chị em cũng chỉ có sương bồ mới dám nói những lời thẳng thắn khuyên bảo phó quế mà không e dè sợ sệt đây không phải là ganh đua phó quế cắn môi Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy nãi nãi đối xử với cha ta như thế nào ở cái nhà này, tứ thúc nắm quyền quyết định tất cả mọi việc cha mẹ ta lại không có bản lĩnh chỉ khi nãi nãi thương ta ta hiếu thuận với người, sau này mới có thể gả cho người tốt. Từ giữa thu tứ thẩm lưu thị đã bắt đầu thu xếp việc hôn nhân cho phó nguyệt tứ thúc có tiền, người muốn cưới phó nguyệt cũng không ít nhưng tứ thẩm khinh thường, muốn vị hôn phu của nguyệt tỷ nhi phải là một người đọc sách. Nghe nói tứ thẩm vừa ý tô đồng. Nàng chỉ nhỏ hơn tì tì một tuổi nhưng vẫn chưa có ai tới hỏi nàng. Phó Quế càng nghĩ càng bực mình, đóng mạnh hộp đồ theo. Cha mẹ vô dụng chỉ có thể trách nàng không may mắn. Gà chồng lại là chuyện đại sự cả đời, nàng nhất định phải tìm được một người chồng có bản lĩnh, về sau mới có thể ngẩng mặt nhìn đời. Ngày hôm sau trời nắng, khi Phó Vân Anh thức dậy, ngoài cửa sổ là một mảnh sáng chói loà. Mặt trời đã lên cao ánh nắng xuyên qua lớp giấy rán trên cửa sổ chiếu vào tấm bình phong tạo thành một bóng sáng lung linh. Phó Vân Khải, Phó Vân Thái, Phó Quế và Phó Nguyệt đều đi cùng với nha hoàn đến viện của lão thái thái đắp người tuyết chơi ném tuyết. Một lúc sau, mấy đứa trẻ trong viện đứa nào cũng quần áo sộc sạch đầu đầy tuyết trắng, tiếng la tiếng hét tiếng cười đùa vang lên hết đợt này đến đợt khác. Nàng nói nàng sợ lạnh không tham gia hỗn chiến với các đường huynh đường tỷ ra khỏi viện của lão thái thái, nàng đi tìm phó tứ lão gia. Phó tứ lão gia cũng vừa mới dậy, đang nằm nghỉ ngơi trên sập bóc quýt ăn, một chân gác lên bàn bên cạnh. nghe thấy nha hoàn thông báo cháu gái tới gặp ông, vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, ngồi ngay ngắn chờ nàng. phó vân anh đi theo a kim vào phòng chào hỏi phó tứ lão gia cảm ơn ông đã đưa đồ ăn qua cho nàng, rồi nói với ông chuyện làm khăn lưới. phó tứ lão gia mặt mày biến sắc. Anh tỷ nhi con có chuyện gì tuổi thân sao? Hay là ai nói với con điều gì không hay? Đừng sợ, nói với tứ thúc, tứ thúc giúp con xử lý. Lúc ông nghiêm túc không cười như vậy trông cũng hơi đáng sợ. Nhà hoàn, bà từ trong phòng đều cúi đầu im phăng phắc. Mọi người trong nhà đều đối xử tốt với mẹ con con. Phó Vân Anh lắc đầu, bước tới, vén tay áo rót một ly trà nóng cho phó tứ lão ra tư thúc mẹ con không chịu ngồi yên, làm việc một chút bà mới thoải mái được thúc yên tâm, làm khăn lưới là việc nhẹ nhàng, mẹ con cũng không vất vả. Phó tứ lão ra chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, biết trong nhà không có ai bắt nạt nàng, thở dài. Cũng được tư thúc che giấu cho con, sẽ không khiến mẹ con khó xử. Phó Vân Anh mỉm cười. tư thúc chuyện ngày hôm qua các bá bá thuốc công trong tộc bàn bạc ổn áo đến vậy, sau này còn định tiếp tục làm hay sao ạ? phó tứ lão ra vỗ vỗ mép sập ý bảo nàng ngồi bóc một quả quýt nóng đã được nha hoàn nướng trên bếp lửa cho nàng ăn vẫn chưa làm chờ sang năm lại bàn tiếp phó vân anh trèo lên sập đôi chân gầy gò xếp lại ngay ngắn ở mép sập nghiêm túc nói tứ thúc con cũng biết chuyện lập đền thờ là như thế nào phó tứ lão ra dừng tay nhìn đôi chân nhỏ của nàng Nàng còn nhỏ như thế, ngồi trên sập chân còn không chạm đất mà nói chuyện còn nghiêm túc hơn cả người lớn, bật cười, giỏi, con nói thử xem lập đền thờ thì sau đó sẽ như thế nào. Nhà ai lập đền thờ, về sau người khác sẽ không dám gả con gái cho nhà họ nữa. phó Vân Anh nhận quà quýt phó tứ lão ra đưa ăn từng múi một, từ từ nói. Còn ở Cam Châu cũng từng thấy đền thờ. Lý gia ở đó lập đền thờ, mọi người đều muốn cưới được tiểu thư nhà họ nhưng mà người dân xung quanh lại không ai muốn kết thân với thiếu gia nhà họ nữa, người ta nói sợ rằng gà qua đó rồi sợ con gái sẽ chịu khổ. Về sau Lý gia đành phải chọn con dâu ở nơi khác tới ngày đó nhà họ tổ chức lễ cưới, mẹ con sang giúp đỡ việc bếp núc. khi trở về còn nói tân nương khóc nhiều lắm, người thân của tân nương cũng khóc. Thiếu gia Lý gia bị bệnh lao, lúc bái đường còn bị ngất phải nhờ đến huynh đệ thay thế hắn làm lễ mới hoàn thành. Gia phong của Lý Gia rất nghiêm, phụ nữ gà vào rồi nhất định phải thủ tiết cho người chồng đã chết cả đời, tân nương nhìn thấy chồng mình thờ hồn hền, có thể ra đi bất cứ lúc nào nên khóc chết đi sống lại. Mấy anh em Lý Gia đều phải cưới vợ từ nơi khác. Nghe nàng nói xong phó lão ra khẽ cao mày lại thầm nghĩ nếu phó gia thực sự có thể xin lập đền thờ danh tiếng có vẻ hay ho lắm nhưng mà thực tế nào có được lợi lộc gì tiền lập đền thờ còn phải lấy từ trong tộc có một cái đền thờ nằm đó về sau mấy vị tộc lão có thể quang minh chính đại can thiệp vào chuyện hôn nhân gả cưới của các chi khác trong tộc chồng nhà người ta qua đời đã là bất hạnh lắm rồi lẽ nào người vợ còn bị ép thủ tiết hay sao những phụ nữ đã có con thủ tiết đã đành đó là người ta tử tế cần được người trong tộc tôn trọng nuôi ăn nuôi uống Nếu người ta không muốn, cũng đâu có vấn đề, làm quả phụ nào có phải việc thoải mái gì cơ chứ? Không được, không thể lập cái đền thờ này được. Chuyện hôn nhân của con gái, con trai ông không đến lượt người trong tộc can thiệp. Phó tứ lão ra quyết định thế, xoa đầu phó Vân Anh. Anh tỷ nhi ngoan lắm, tứ thúc có việc phải ra ngoài một chuyến, để A Kim chơi với con được không? Phó Vân Anh nhảy xuống sập cùng kính tiễn phó tứ lão ra ra ngoài. Nàng không đoán ra nguyên nhân Phó Vân Trương phản đối lập đền thờ nhưng nếu mục đích giống nhau thì nguyên nhân cũng không cần phải tìm hiểu làm gì. Nàng muốn tìm một người giúp đỡ Phó Vân Trương, phá vỡ cái ý định lập đền thờ, như thế thì những người thực sự được lợi sẽ là những cô con dâu yếu thế và các tiểu thư của Phó gia trong đó bao gồm cả hàn thị. Hơn nữa, nếu tứ thúc công khai phản đối việc lập đền thờ thì có thể gia tăng thiện cảm của vị cử nhân trẻ tuổi kia với ông. Cử nhân có thể làm quan, tuy rằng không phải quan lớn, nhưng đối với một nhà bình thường như phó gia có một người có thể nói chuyện được với quan phủ là đã giúp họ tránh được không ít phiền toái. Tư thúc là người làm ăn, phó vân trương là chỗ dựa lớn cho ông, đáng tiếc quan hệ hai nhà không sâu. Giữa lúc tư cố vô thân, không ai giúp đỡ, bỗng có người nguyện đứng về phe mình cùng mình đấu tranh với dòng tộc phó vân trương chắc chắn sẽ nợ tư thúc một ân tình. Trường 15, Bánh trôi, tuyết tan, trời lạnh hơn. Mặt trời dâng dần lên cao tinh không không một gợn mây, vậy mà trước mái hiên, nước tuyết tan theo mái ngói lại chảy xuống như một trận mưa tí tách, từng giọt nước tựa như châu như ngọc rơi xuống khay bạc. Thư Đồng liên sắc cúi xuống làm sạch giày rồi mới bước vào phòng, thao thao bất tuyệt, thiếu gia, mấy hôm nay tứ lão gia đến từng nhà trong phố khuyên các vị tướng công trong tộc cùng nhau phản đối việc lập đền thờ. Còn có chuyện hay hơn nữa cơ, ngày hôm qua các bà các thím trong tộc còn tới gặp tam lão gia khóc lóc ăn vạ, Họ nói nếu dòng tộc lập đền thờ, họ sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ hết. Phó Vân Trương vốn đang nhìn xa xăm trốn nào bỗng quay lại hỏi. Tứ lão gia của chi nào? Cái nhà ở cuối phố bên kia, 10 năm trước mới từ quê lên ấy à? Chính là tứ lão gia mà năm nào cũng đưa thuyền buôn đi xuống phía nam, vận chuyển hàng hóa ngược lên phía bắc tới phủ khai phong bán ấy à? Liên xác thưa, Phó Vân Trương gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Từ phòng lạnh cống liên xác lạnh đến mức rôn cả người vén rèm lên thì thấy chậu than đã tắt ngấm từ đời nào hắn vội lấy kìm sắt đi gắp thêm than hầm hừ nha hoàn tiếp than lười nhát trốn ở chỗ nào rồi than đã cháy thành cho hết cả phòng lạnh như thế sức khỏe thiếu gia vốn đã không tốt làm sao chịu nổi phó vân trương cầm bút lên cúi đầu viết gì đó giọng nói không biểu cảm ta đuổi hết ra ngoài rồi chút nữa ngươi qua chỗ quản gia chọn hai nha hoàn khác Liên sắc ngạc nhiên trong chốc lát nhưng cũng vâng một tiếng thật to. Loay hoay đốt than một lúc đợi đến khi thư phòng ấm lên, hắn lau mồ hôi, đứng thẳng dậy thở phào một hơi. Nhị thiếu gia vẫn đang ngồi trước bàn viết thư, hắn không dám quấy rầy thiếu gia yên lặng đi ra ngoài. Hắn vào trong viện hỏi mấy bà tử đang quét dọn. Liên Diệp và Liên Hoa đâu rồi? Hai bà tử mặt mày nhăn nhó, khẽ nói, hai đứa nha hoàn kia tính toán quá nhiều, không an phận nhị thiếu ra gọi ma ma đưa hai đứa nó đi rồi. Liêu xác giật này mình, cười lạnh lầm bầm, thiếu ra còn tử tế đấy, nếu con mà ở đó, sẽ báo với lão thay thái, thái, xem mấy đứa chúng còn định bày trò gì. Bà tử vội vàng bịt miệng hắn, khuyên nhủ, con ơi là con, bớt giận bớt giận, coi như là tích đức đi. May mà lão thay thái, thái không biết chuyện này, nếu để lão thay thái, thái biết cả nhà chúng nó cũng hết đường sống. Lần trước đứa nha hoàn kia chỉ là ăn mặc cử chỉ hơi quá mức lão thay thái, thái đã ra tay, đánh chết luôn, con gái người ta mới có 16 tuổi, xuân xanh mơ mờn nói đánh chết là thật sự đánh đến chết. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhị thiếu gia cũng muốn tránh, mày đừng có đi rêu dao. Cẩn thận nhị thiếu gia tức giận, bán luôn cả mày đi không biết chừng. Được rồi, con hiểu mà, dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Liên xác lè lưỡi lần này con tự đi chọn nha hoàn cho nhị thiếu gia tiêu chuẩn đầu tiên là phải thật thà an phận nhị thiếu gia là phượng hoàng vàng của phó gia nghe quản gia nói bên thư phòng của nhị thiếu gia còn thiếu hai người làm đám nha hoàn trong phủ đã nhao nhao cả lên ai cũng muốn nắm lấy cơ hội này ai ngờ kẻ đi chọn người là liên xác lại chẳng giống ai không cần đẹp không cần thông minh cũng không cần ân cần dịu dàng cuối cùng lại chọn hai đứa nha hoàn chuyên làm việc nặng chỉ giỏi cuốc đất trồng trúc kia chứ đám nha hoàn đương nhiên không phục tìm liên xác nhất quyết bắt hắn chọn lại liên xác giấu hai tay trong tay áo miệng cười nhưng giọng nói lạnh lẽo muốn đổi cũng dễ ấy mà ta về nói với lão thái thái các ngươi thấy thế có được không đám nha hoàn nhìn nhau vội vàng lùi mất lão thái thái lúc nào cũng mong ngóng nhị thiếu ra đỗ đạt quản thúc vô cùng nghiêm khắc Từ khi nhị thiếu gia mới ba tuổi, bắt đầu học vỡ lòng, đã phải thức dậy đọc sách từ lúc trời còn chưa sáng, rồi trong trong đến tận nửa đêm thư phòng vẫn còn sáng đèn. Một năm 360 ngày, nhị thiếu gia đều phải đứng trước bài vị lão thái gia đọc một chương sách lễ Tết cũng không nghỉ. Tiểu quan nhân trong huyện tầm 13-14 tuổi đã đánh tiếng cho bà mối làm mai, cân nhắc chọn lựa để lo việc hôn nhân, 15-16 tuổi thì cưới vợ, 18-19 đã có con. Nhị thiếu gia giờ cũng đã gần 18 tuổi vẫn chưa cưới vợ đó là lão thái thái sợ nhị thiếu gia phân tâm nên trước đó đã thông báo rộng rãi nhị thiếu gia sẽ không cưới vợ sớm đợi nhị thiếu gia đỗ tiến sĩ sẽ tìm cho y một nương tử tốt ở bắc trực lể người trong huyện ghen ghét lén nói lão thái thái không biết lượng sức cọc mà đòi ăn thịt thiên nga người trong phó gia lại thấy thế là đương nhiên mấy đứa con gái nhà quê làm sao xứng đôi với nhị thiếu gia nhị thiếu gia xuất chúng như thế át phải cưới thiên kim tiểu thư ở kinh thành mới đúng lo bọn nha đầu làm hỏng thị thiếu gia lão thái thái không cho phép nha hoàn hầu hạ bên người nhị thiếu gia tô son điểm phấn ai dám quyến rũ nhị thiếu gia loạn côn đánh chết không ai được phép xin cho đám nha hoàn cũng biết quy định này đâu dám dỡn mặt lão thái thái mà dây vào nhị thiếu gia đuổi hết đám phiền phức nọ đi liên xác lạnh lùng dẫn hai đứa nha hoàn đang thấp thỏm lo lắng tới thư phòng thỉnh an nhị thiếu gia hai nha hoàn mặt mày ngơ ngác tới lúc vào tới trong viện của nhị thiếu gia mới dám khẳng định mình không phải đang mơ ấy thế mà họ lại có thể hầu hạ nhị thiếu gia hai người nhìn nhau không dám thở mạnh vừa áp lực vừa kích động vội quỳ xuống dập đầu với nhị thiếu gia phó văn trương ngồi ở bàn đọc bản sao chép trình văn nên cũng không ngẩng đầu lên liên xác đưa mắt ra hiệu cho hai đứa nha hoàn được rồi các ngươi ra ngoài trước đi chút nữa dưỡng nương sẽ đưa các ngươi đi nhận quần áo và tiền công nhớ học quy củ cho tử tế hai nha hoàn vâng dạ cùng kính lui ra thiếu gia ngài có khát nước không hay là đói bụng tiểu nhân bưng cho ngài một bát chè bột củ sen nhé hôm qua nhà bếp mới làm một mẻ bánh quai trèo còn có tai lợn chua ngọt cả sủi cảo nữa vừa thơm vừa giòn ngài muốn ăn đồ ngọt đồ mặn gì cũng có cả Liên xác chờ hồi lâu vẫn không thấy nhị thiếu ra đắp lại, cúi xuống khơi lại chậu than cho cháy đượm, sửa sang giá sách lấy hết can đảm bước lên hỏi tiếp. Hay tiểu nhân mang lên cho ngài một bát mì nhé, ngài muốn ăn mì gà xé sợi hay mì trà cá? Phó Vân Trương hơi cau mày, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, chỉ chiếc hộp đựng giấy bút mực viết và nghiên mực bên cạnh. Mang cái này biếu tư thúc, liên xác thưa, vâng ạ, sau đó hỏi tiếp, hay ngài muốn ăn miến, hay xôi bát bảo vậy? Đôi mày Phó Văn Trương càng nhíu chặt, liên xác toát mồ hôi lạnh trột dạ, nhưng mà mấy ngày nay nhị thiếu gia chỉ ăn uống qua loa, từ sáng tới giờ mới ăn một bát cháo hạt sen, nếu nhị thiếu gia bị đói, lão thái thái sẽ lột da hắn mất. Hắn hắng hắng giọng run run nói tiếp, còn có bánh trôi rượu. Thư phòng im phăng phắc, đến tiếng lật sách cũng trở nên rõ ràng. Phó Văn Trương khẽ nói, đi ra ngoài. Liên xác thở phào phó tứ lão gia ra ngoài thăm bạn bè trở về liền dắt lừa đi về phía chuồng gia súc ở tây viện vương thúc đỡ lấy roi lừa từ tay ông quan nhân nhị thiếu gia của đại phòng mới sai người đưa sang mấy thứ tiểu nhân đã đưa tới đông viện rồi nhị thiếu gia sai người mang sang à phó tứ lão gia vui mừng ra mặt không kịp thay ủng đi đường ra đã đi thẳng về đông viện trong phòng có đốt than sưởi ấm bình thường ông vẫn ngồi bên này tính toán sổ sách lập kế hoạch làm việc gọi trưởng quầy các cửa hàng qua uống rượu bàn việc làm ăn nên trong phòng lúc nào cũng có hai gã sai vặt phó tứ lão ra cởi áo khoác bên ngoài ra ngồi trước chậu than sưởi ấm gã sai vặt bưng qua tặng mà phó vân trương đã sai người mang sang ra cho ông xem đó là một chiếc hộp lớn nằm trên khay đen trên hộp khắc hình cây trúc trong hộp chứa nhiều văn phòng tứ bảo mấy chiếc nghiên mực giang tây mấy thỏi mực đen mấy chiếc bút lông hồ châu Phó tứ ra cả mừng, quay ra bảo gã sai vặt đưa sang cho Khải Ca Nhi, Thái Ca Nhi và anh Tỷ Nhi, mỗi đứa một phần, nói cho chúng đây là đồ của nhị thiếu gia, phải giữ gìn cẩn thận, đừng làm hỏng. Gã sai vặt hơi khó xử hỏi, quan nhân, thế còn chiếc hộp đựng này thì sao? Nhìn mực, bút lông hồ châu còn dễ nói, có mấy chiếc chia ra là được, chỉ có hộp đựng thì chỉ có một. Chiếc hộp này mới là tinh xảo nhất, hộp rất lớn, có thể đóng vào mở ra. Gồm ba tầng, mỗi tầng có ngăn kéo riêng, chia làm mười mấy ngăn kích thước lớn nhỏ khác nhau, có ngăn để giấy, để bút, để mực. Ngoài ra trong hộp còn có sẵn cả chặn giấy, giá bút, khay đựng nước rửa bút, sắp đóng dấu, giá nến tất cả đồ dùng mà một người đọc sách cần có đều ở trong này. Phó tứ lão ra quyết đoán, Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi đều có hộp đựng giấy bút rồi, bộ này cho anh Tỷ Nhi. Ông thầm nhủ nhị thiếu gia bỗng dưng lại tặng quà chắc chắn là do chuyện lập đền thờ dù sao cũng là nhờ anh tỷ nhi nhắc nhở ông ông mới kiên quyết phản đối ý định của tộc trưởng như thế chiếc hộp này cho anh tỷ nhi là đúng nhất rồi nhà nhỏ ít người chuyện chia quà này nhanh chóng đã đến tai mọi người lão thái thái đại ngô thị gọi phó tứ lão gia đến nhị thiếu gia là cử nhân lão gia qua ngày ấy tặng thì chia cho khải ca nhi và thái ca nhi dù chúng nó không thiếu đồ dùng nhưng được hưởng chút may mắn cũng tốt Huống chi người ta còn cẩn thận như thế, toàn đưa đến những đồ cần thiết cho việc học hành, vậy thì càng nên mang đến cho Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi dùng. Không hiểu con nghĩ thế nào, mang chiếc hộp tốt như thế đến cho một đứa con gái. Anh tỷ nhi có đọc sách đi thi được đâu. Bà ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. Một đứa con gái thôi, cho nó đồ trang sức là được rồi không phải sao. Lão tứ con sai người mang chiếc hộp kia về. Phó tứ lão ra nghĩ ngợi một hồi quyết định nói dối mẹ người không biết đâu mấy thứ kia căn bản là đồ nhị thiếu gia tặng anh tỷ nhi mấy hôm trước con đưa anh tỷ nhi tới tờ đường gặp được nhị thiếu gia nhị thiếu gia rất thích anh tỷ nhi đại ngô thị nửa tin nửa ngờ trong mắt bà nhị thiếu gia chính là sao văn khúc hạ phàm nếu mấy thứ kia là do nhị thiếu gia tặng cho chính anh tỷ nhi thì sao có thể ép anh tỷ nhi trả lại phó tứ lão gia lại tiếp Hộp đựng giấy bút đó Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi cũng đã có rồi, có thêm một bộ cũng chẳng ít lợi gì. Hơn nữa chỉ có một bộ biết cho đứa nào bây giờ. Cho Thái Ca Nhi, Khải Ca Nhi lại bị thiệt thòi thôi thì cho anh Tỷ Nhi, hai anh em nó khỏi phải xích mích vì mấy vật ngoài thân. Đại ngô thị nghe xong mấy lời này mới xuôi xuôi, thế cũng được rồi bà lại nói. Lão tứ ta biết con thương anh Tỷ Nhi không có cha cái gì cũng nghĩ cho con bé nhưng con không thể quá thiên vị nguyệt tỷ nhi quế tỷ nhi cũng đều là con gái phó gia thậm chí nguyệt tỷ nhi còn là con ruột của con đấy phó tứ gia không cười nữa sắc mặt tối sầm cười nhạt một tiếng lần này lại có ai lắm miệng nói linh tinh với người trong phòng đột nhiên im phăng phắc đám nha hoàn cũng nín thở sợ hãi lùi lại mấy bước đại ngô thì cũng sững người Lâu nay bà ăn sung mặc sướng, các con dâu và người hầu kẻ hạ trong nhà răm rắp nghe theo bà, bà có thể chỉ thẳng vào mặt lão tam, mắng con trai vô dụng, cũng có thể cằn nhằn chuyện các con dâu không đủ hiểu thuận với bà nhưng lão tứ là chỗ dựa cuối đời của bà. Đứa con thứ tư này của bà suốt ngày ở bên ngoài làm lụng vất vả, dầm mưa dãi nắng, tiếp xúc với đủ hạng người. Khi nó vui vẻ, nó vẫn có thể cười nói, làm nũng với bà như ngày nhỏ. Bực thức lên rồi, nó không nói không rằng, chỉ cần chỉ tay ra ngoài cửa là trưởng quầy tiểu nhị ở cửa hàng có khi sợ đến tè ra quần. Con trai không vui, bà cũng sợ hãi. Phó tứ lão ra trầm ngâm một hồi rồi lại cười. Mẹ, Nguyệt tỷ nhi nó ngoan ngoãn thật thà, nó là con gái con, con sẽ chuẩn bị đồ cưới cho nó, rồi sau này chọn cho nó một nhà giàu có, không để nó bị thiệt thòi. Quế Tỷ Nhi cũng có tam ca và tàu tử lo, còn không tiện nhúng tay, con chỉ có thể nói là con cũng sẽ chuẩn bị đồ cưới cho con bé, chắc chắn không ít hơn Nguyệt Tỷ Nhi. Nhưng mà anh Tỷ Nhi, đại ca mất rồi, lại chỉ để lại một đứa con gái, con bé và đại tàu là cô Nhi quả phụ từng chịu bao nhiêu vất vả bên ngoài, mới về nhà không được mấy ngày. Đây là cái Tết đầu tiên của con bé ở nhà con thiên vị nó mấy phần thì có làm sao chứ? Đại ngô thị nhíu mày nói, nhưng con cũng phải có chừng mực dù sao cũng là chị dâu cháu gái, đừng để người ngoài nói ra nói vào. Phó tứ lão ra cười lạnh, miệng của người khác cũng mọc trên người họ, họ muốn nói gì kệ họ. Nếu như phó lão tứ sợ miệng lưỡi người đời thì năm đó làm sao dám đi theo thuyền buôn với người trong huyện. Đại ngô thị không biết nói gì hơn. Giờ con cũng có con cách có sự nghiệp ta cũng không quản lý nổi nữa ta chỉ nghĩ cho con, con không sợ người đời nói ra nói vào chẳng lẽ vợ con cũng không sợ sao? Còn đại thầu con thì sao? Còn cả anh thì nhi, con bé chắc gì đã muốn thế, con gái thì nên ở nhà học tập người lớn làm thế nào để quán xuyến việc nội trợ, học nhóm lửa nấu ăn, đọc sách viết chữ là việc của đàn ông con trai? Phó tứ lão ra nheo mắt hóa ra mục đích chính hôm nay của mẹ ông không phải nằm ở chuyện chiếc hộp đựng giấy bút kia. Ông ngả lưng vào lưng ghế cần chén trà uống một ngủ. Người biết rồi à?" Đại Ngô thị tức giận, giọng cũng run run, "Con định cho anh tỷ nhi đi học sao?" "Định làm loạn cái gì thế hả? Con ra ngoài xem trong cái huyện này có ai nhàn rỗi không có việc gì tự nhiên lại cho con gái đi học không?" Chương 16: Sủi cảo trứng chiên. Đại Ngô thị giận đến tức cả ngực, nha hoàn phu nhi vội vàng đi tới, rót cho Đại Ngô thị một chung trà bát bảo. Đó là họ không đủ hiểu biết Phó tứ lão già vẫn cương quyết chờ đại Ngô thị bình tĩnh lại, từ từ phân tích. Một cái huyện Hoàng Châu nhỏ như mắt mũi thì có thể có bao nhiêu người. Mẹ à, con từng đi Nam Trực Lệ, Nam Kinh, Phủ Tô Châu, Phủ Hàng Châu. Ở những nơi đó, con gái nhà quan lại được đọc sách từ nhỏ, ai cũng biết viết biết vẽ, có khi viết chữ còn đẹp hơn cả tú tài. Họ là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhà chúng ta không so sánh được nhưng học tập làm theo họ thì có gì là xấu, chỉ là đọc vài quyển sách sao lại gọi là làm loạn. Đại ngô thị biết con trai đã quyết nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, hỏi lại, nếu như nói như thế sao con không cho Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi đi học cùng với Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi đi. Phó tứ lão ra thở dài bất lực Nguyệt Tỷ Nhi là đứa trẻ yếu đuối, con sẽ không gả con bé đi xa tránh cho con bé ở bên ngoài lại bị thiệt thòi. Cho nó đi học người khác chưa cần bàn tán gì, con bé đã thần hồn nát thần tính tự mình dọa mình. Quế Tỷ Nhi là đứa có chủ kiến, dù gả đi đâu cũng sẽ không bị người khác ức hiếp quế tỷ nhi lại giỏi theo thùa may vá con nghe nói đợt này nó còn xuống bếp học nấu canh làm bánh bao người thử nghĩ xem nó liệu có bỏ mấy việc đó để đọc sách hai canh giờ mỗi ngày không con thấy anh tỷ nhi không giống những đứa trẻ khác con bé chịu được áp lực phó tứ lão gia mỉm cười nói tiếp người không cần lo lắng anh tỷ nhi giống con huyện hoàng châu quá nhỏ không chứa nổi con bé người cũng không cần lo con bé sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của phó gia Con gái phó gia không biết chữ, đối với bọn họ mà nói, học hành là một con đường chưa từng có ai đặt chân tới, ở phía trước có lẽ sẽ có nhiều gian nan hiểm trở phó tứ lão gia sao dám để cho Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi mạo hiểm. Anh Tỷ Nhi thì khác con bé là đứa trẻ mất cha, mẹ con bé lại là người qua loa đại khái, không can thiệp nhiều đến cuộc sống của nó, con bé tự do hơn hai chị nó, nó có thể chịu được vất vả. Vì được đi học con bé có thể hy sinh nhiều thứ khác, chuyện này Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi không làm được. Con gái dù có đi học cũng không thể đi thi, không thể làm quan, đọc nhiều sách đến đâu cũng vẫn cứ phải lấy chồng, phải hầu hạ nhà chồng anh Tỷ Nhi biết thế nhưng vẫn muốn đi học, mặc cho tương lai có bao nhiêu khó khăn, tốt cũng được, xấu cũng được, con bé sẽ không hối hận. Thật ra phó tứ lão già cũng có chút lo lắng, không biết quyết định của mình có phải sẽ có hại cho anh Tỷ Nhi hay không. Ông là người lớn trong nhà, đại ca không còn nữa, anh Tỷ Nhi chính là con gái ông. Cháu gái còn nhỏ, ông có trách nhiệm trông coi con bé cẩn thận, giúp đỡ chỉ dẫn cho nó dần dần trưởng thành. Sự nuông chiều của ông có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời con bé. Nhưng nếu anh Tỷ Nhi thích như thế, ông sẽ không do dự. Ít ra người chú như ông cũng có thể chắc chắn anh Tỷ Nhi không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện, đọc sách cũng được, thêu thùa may vá cũng được, nàng thích cái gì thì làm cái đó ông đã tính rồi con gái phó gia cũng không lo không thể gả cho người sau này cùng lắm thì tìm cho anh tỷ nhi một người đồng ý ở rể đại ngô thị cúi đầu vuốt ve vòng ngọc trên tay tôn tiên sinh nói sao lão đồng sinh dạy ở tộc học phó gia học vấn có hạn hơn nữa ngày nào cũng phải quản lý hai ba mươi học sinh dạy không xuể phó tứ lão gia tự mời một vị tiên sinh khác tới giúp con trai và cháu trai mình ôn tập Vị tiên sinh này họ tôn, bình thường ở Tây Viện Phó ra, buổi sáng ra ngoài, buổi chiều dạy học cho Phó Vân Khải và Phó Vân Thái, ngày lễ ngày Tết về nhà thăm mẹ. Thường thường, ăn Tết xong, sớm thì mùng 5, muộn thì mùng 8, tôn tiên sinh sẽ quay lại huyện Hoàng Châu. Phó Tứ Lão ra cười nói, việc này thì người không cần lo lắng, còn đã phái người đến hỏi ý kiến tôn tiên sinh rồi, thêm một học sinh là thêm một phần quà bái sư, ông ấy còn vui mừng nữa là khác. Trước kia ông ấy dạy học tại nhà chủ bộ ở Kinh Châu, học sinh chính là các tiểu thư nhà chủ bộ. Ngoài đại ngô thị, không ai trong phó gia dám phản bác những quyết định của phó tứ lão gia Do vậy, mọi việc đã được quyết định. Trước Tết là lúc công việc bề bộn nhất các cửa hàng, thôn trang bàn giao sổ sách đặt mua hàng Tết mời rượu cuối năm, nhân dịp này còn mổ lợn mổ ngỗng mời bạn bè tới tụ tập phó tứ lão gia Đại ngô thị và lư thị đều bận đến tối tăm mặt mũi. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái không phải đi học Hai đứa con trai đang tuổi nghịch ngợm hiếu động nên nào chịu ngồi yên ở nhà, hôm nay hẹn mấy đứa trẻ nhà bên đi đập băng đọc, ngày mai đi giày lót lông chạy đến bến thuyền xem tàu lớn tới tận tối mới về nhà. Tết năm nay Phó Vân Anh không cần gặp mặt đãi khách không cần ra ngoài chúc Tết vậy nên nàng càng có thời gian dạy hàn thị đan khăn lưới. Nàng tự khép bản thân mình vào khuôn khổ, ngày nào cũng thế, đến giờ mẹo là phải ngủ dậy, luyện bài quyền rèn luyện sức khỏe ăn sáng, sau đó trải giấy mai mực bắt đầu luyện chữ buổi trưa nàng đến chính phòng của đại Ngô Thị dùng cơm với lão Thái Thái, phó Nguyệt và phó Quế rủ nàng theo thua. Nàng cũng dùng phương pháp theo sa hạt làm vài cái túi tiền họa tiết trường xuân phú quý cho đại Ngô Thị, phó Tam Thẩm, tứ Thẩm, Lưu Thị, phó Nguyệt, phó Quế mỗi người một cái. Ngay cả tiểu Ngô Thị cũng có phần. Đại Ngô Thị thấy kỹ năng theo thua của nàng cũng không kém phó Quế là bao thầm nghĩ đáng tiếc bóng gió khuyên nàng phải hiểu được vị trí bổn phận của mình, không nên lầm đường lạc lối. Nàng làm như không hiểu sự ám chỉ của Đại Ngô Thị. Buổi chiều, nàng tiếp tục tập viết cho tới khi nha hoàn trong viện Đại Ngô Thị tới thông báo cho nàng đã tới giờ cơm. Buổi tối, Hàn Thị làm khăn lưới, nàng ngồi bên cạnh viết chữ, đến giờ tuất mới dừng bút. Phó tứ lão gia cố gắng hết sức tìm cơ hội để Phó Vân Anh và Phó Vân Khải thân thiết với nhau hơn. Nhân lúc tôn tiên sinh chưa trở lại, ông bảo Phó Vân Khải dạy Phó Vân Anh tập viết. Phó Vân Khải đương nhiên là cực kỳ không vui. Tết đến, người lớn đều bận rộn nên không ai quản lý mấy đứa trẻ con. Mấy đứa không cần đọc sách, không cần ngâm nga văn thơ đến méo cả miệng. Hằng ngày, hắn và mấy anh em họ la cả khắp nơi, chơi đến quên cả trời đất, đâu có rảnh mà dạy em gái tập viết. Phó Vân Khải không muốn dạy, Phó Vân Anh muốn học chắc. Nàng tự nói với Phó Vân Khải, hắn muốn đi chơi lúc nào cũng được, nàng sẽ giúp hắn giấu Phó Tứ Lão ra. Phó Vân Khải nào ngờ em gái tự nhiên lại dễ tính như vậy. Vừa mừng vừa sợ vội vàng kéo thư đồng chui ra ngoài từ cửa ngách Ngày mùng 8 như thường lệ tôn tiên sinh tạm biệt người nhà trở lại huyện Hoàng Châu Ông ta biết lần này sẽ có thêm một nữ học sinh học vỡ lòng nên cũng đã chuẩn bị thêm sách vở Ban đầu ông ta tính dạy từ những thứ đơn giản nhất để vài năm sau mỗi tiểu thư có thể nhận biết một hai ngàn chữ là được Dù sao cũng là tiểu thư, đọc sách cũng chỉ là thú vui tiêu khiển cũng không cần nghiêm túc quá Nhưng tới lúc phó tứ lão gia đưa cho ông ta xem chữ viết của ngũ tiểu thư, ông ta lập tức nhận ra mình đã nhầm. Ông ta hỏi phó tứ lão gia ngũ tiểu thư chưa từng học vỡ lòng thật sao? Chữ viết của cô bé 8 tuổi vẫn còn non nớt, người bình thường nhìn thấy có thể sẽ chê cười là chữ trẻ con nhưng tôn tiên sinh lại nhạy cảm phát hiện ra đằng sau những con chữ siêu siêu vẹo vẹo kia còn tồn tại một hai phần khí khái. Phó tứ lão gia cũng chỉ biết vài chữ, không hiểu cái gì là khí khái. Ông chỉ biết ngày nào cháu gái cũng ngồi trong phòng tập viết chăm chỉ hơn hai thằng anh nhiều. Nghe tôn tiên sinh hỏi như thế, ông cũng cho rằng cháu gái viết tốt mặt không giấu được vẻ tự hào trả lời trước kia con bé sinh sống ở phía Bắc có đi theo một vị trưởng bối, học được mấy chữ. Từ tháng chạp vừa rồi, ta đã bảo Khải Ca Nhi dạy con bé tập viết. Để tiên sinh chê cười rồi. Về sau mong tiên sinh dạy thêm cho cháu nó. Tôn tiên sinh thầm kinh ngạc nhưng cũng tạm thời giấu đi sự nghi hoặc gọi Phó Vân Khải và Phó Vân Thái vào phòng kiểm tra bài. Dù sao đi nữa, Phó Tứ Lão ra mời ông ta tới là để dạy cho hai tiểu thiếu gia nên nhiệm vụ chủ yếu của ông ta là dạy dỗ hai vị tiểu thiếu gia thành tài, chỉ nhân tiện dạy thêm cho ngũ tiểu thư mà thôi. Một lúc sau, chỉ bằng thời gian uống một chén trà trong thư phòng truyền ra tiếng gầm giận dữ của tôn tiên sinh tối hôm ấy phó vân anh và hàn thị đi phòng chính ăn cơm với đại ngô thị lúc đi qua hành lang đã nghe thấy tiếng khóc trong buồng tay phó vân khải và phó vân thái đều bị tôn tiên sinh đánh cho sưng vù hai đứa khóc thút thít đại ngô thị phó tam thẩm lư thị và phó nguyệt phó quế đều ở xung quanh khuyên giải an ủi mấy đứa nha hoàn múc nước lau cho hai vị thiếu gia lỡ tay đụng tới tay phó vân khải và phó vân thái hai thằng bé đau đến tái mặt kêu la ầm ĩ đại ngô thị xót cháu Tết nhất mà còn đánh hai đứa trẻ nặng như thế tiên sinh quá nhẫn tâm rồi. Lư thị lại cười, mẹ, đấy chẳng phải là do hai đứa chúng nó học hành không nên thân sao. Chỉ ham chơi thôi, con thấy lần này tiên sinh đánh vẫn còn nhẹ đấy. Miệng bà nói thế nhưng mày đã nhíu chặt. Bà mở chiếc hộp nhỏ hình trụ ra, lấy chiếc châm nhỏ trên mái xuống, móc một ít thuốc mỡ ra, hà mấy hơi cho thuốc tan dần rồi bôi thuốc cho con trai và cháu trai. Thuốc mỡ mắt lạnh nên lúc mới thoa lên tay còn chưa cảm thấy gì nhưng chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay sưng đỏ lại đau đớn hơn, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái gào khóc thất thanh. Không được khóc, Phó Tứ Lão ra chắp tay sau lưng, nhẹ bước vào phòng, mặt mày sầm sì si. Người trong nhà đều kỳ vọng vào tiền đồ của mấy đứa, mấy đứa thì sao, ngày nào cũng la cả với một đám cầu bơ cầu bất trời đến mức mất hồn rồi đúng không? Còn không biết xấu hổ, khóc cái gì mà khóc, đứa nào khóc ta sẽ đánh đứa đó thêm một trận. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái sợ tới mức nghẹn lại tiếng khóc nín bặt. Được rồi, được rồi, trẻ con nhà ai không ham chơi nào? Còn chưa qua dằm đâu đấy. Đại Ngô thì kéo hai đứa cháu trai tới bên giường la hán, mỗi tay ôm một đứa, dỗ dành. Không khóc nữa tháng riêng mà khóc là rông cả năm đấy. Tối nay có sủi cảo trứng chiên, mấy đứa không phải thích ăn món này nhất sao? Chút nữa ăn nhiều một chút. Hai vị thiếu gia nhìn trộm phó tứ lão ra đang ngồi trên ghế bành một cái, khịt khịt mũi, không tủi thân nữa. Ăn xong bữa tối, Hàn Thị dắt phó Vân Anh về phòng. Vừa ra khỏi chính viện, bà liền không chờ kìm nén nổi nữa lên tiếng hỏi nàng, đại nha sau này, tôn tiên sinh sẽ không đánh vào tay con chứ? Phó Vân Anh cười đáp mẹ tôn tiên sinh đánh cừu ca và thập ca là bởi vì ông ấy kỳ vọng nhiều vào họ. Con là con gái, tôn tiên sinh sẽ không quá nghiêm khắc với con. Hàn thị thở vào nhẹ nhõm, nếu tôn tiên sinh đánh con, con đừng đi học nữa, nghe chưa? Bàn tay con gái đánh hỏng rồi thì về sau con lấy gì mà theo thùa bây giờ? Gió thổi từng đợt lạnh bút phó Vân Anh khép cổ áo lại, mỉm cười. Mẹ đừng lo cho con, có cơ hội để đi học đã là khó khăn. Đã đi học phải học cho tốt, nàng sẽ không cho tôn tiên sinh lý do để đánh nàng. Trường 17, đi học, Sang năm mới, thời tiết ngày một ấm lên. Hơi thở của mùa xuân tràn ngập không khí, gió đùa dương liễu xóa đi dấu vết của tiết đỏng, gió mơn trớn những cành khô trơ trụi trên những ngọn cây già khẳng khiu xuất hiện những chồi non. Theo sự dặn dò của Phó Tứ Lão Gia, người hầu thêm một chiếc bình phong lớn bằng gỗ khắc tranh sơn thủy vào trong thư phòng, chia đôi thư phòng, tạo thành chỗ ngồi học cho Phó Vân Anh. Lúc Tôn Tiên sinh kiểm tra việc học của Phó Vân Khải và Phó Vân Thái bên ngoài bình phong, nàng ngồi ngay ngắn sau bình phong tập trung luyện chữ. Tiên sinh cho nàng học lại từ đầu, nàng không có gì oán giận bởi tuy nàng đã nhận mặt được mấy ngàn chữ nhưng chưa đọc nhiều sách. Dựa vào những kiến thức kiếp trước có lẽ nàng nhất thời có thể qua mắt được tiên sinh, nhưng cùng lắm là ăn gian được một năm học. Giờ bắt đầu lại từ đâu, nàng quyết tâm nghiêm túc học hành, đọc sách không phải là chuyện ngày một ngày hai. muốn học hành có thành tựu để có thể trổ hết tài năng, đầu tiên phải khổ luyện. Nàng không thể bởi vì bản thân giỏi hơn hai người anh ham chơi kia một chút mà tự cao tự đại. Bên ngoài bình phong, Tôn Thiên Sinh răn dạy hai học sinh một chập, phạt bọn họ chép sách. Tay phó Vân Khải và phó Vân Thái đã hết đau, không dám thoái thác, hai anh em bĩu môi, trợn mắt sau lưng Tôn Thiên Sinh. Tôn Thiên Sinh bỗng nhiên quay đầu lại, hai người đều giật mình. Phó Vân Thái phản ứng nhanh hơn một chút, quay mặt đi giả vờ lật quyển tiểu học tập giải ở bàn bên cạnh ra xem, không dám nhìn thẳng vào Thiên Sinh phó vân khải không kịp thay đổi nét mặt chớp chớp mắt hy vọng tiên sinh không để ý nhưng cuối cùng lại thấy tôn tiên sinh mặt mày u ám sách tay hắn đẩy ra khỏi thư phòng bắt hắn ra ngoài sân đứng phạt bên ngoài cũng không còn quá lạnh nhưng lắm người ra vào trên hành lang đám ba tử đi qua đi lại trước mặt hắn tuy họ đã cố gắng không lộ ra nét mặt gì khác thường nhưng hắn vẫn có thể thấy ra được sự châm biếm trong đáy mắt họ Phó Vân Khải xấu hổ đến mức đến vành tai cũng đỏ bừng lên, hận không thể chui xuống khe đất nào đó trốn. Nhất là khi nghe thấy tiếng Tôn tiên sinh khen ngợi ngũ muội muội từ đằng sau lớp rèm mỏng bên cửa sổ vọng lại, hắn càng không biết giấu mặt vào đâu. Nha hoàn vén rèm, mang bài tập Phó Vân Anh đã viết xong ra đưa cho tiên sinh. Tôn tiên sinh cầm lấy, xem thật kỹ càng, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi nhưng đồng thời cũng là tiếc hận. Nếu ngũ tiểu thư mà là con trai, ông sao phải lo lắng đến thế này, cứ thế này ông lo mình chẳng thể hoàn thành tâm nguyện của phó tứ lão gia Ông trở về bên giá sách lấy ra hai cuốn sách chép tay, một quyền tính lý thự huấn, một quyền thiên tự văn. Bắt đầu từ cương lĩnh, đầu tiên đọc đoạn dài, tiếp đó đoạn dài phân thành các ngắn, đoạn ngắn phân thành các cụm câu, mỗi ngày đọc 300 lần. Từ ngày mai bắt đầu đọc mỗi ngày thuộc lòng một đoạn ngắn, cách một ngày đọc lại cho ta nghe. Không nhìn sách. Đưa hai quyển sách cho nha hoàn, tôn tiên sinh dạo bước đến phía trước tấm bình phong, vốt tròm râu cao giọng nói vọng vào. Phó Vân Anh mở sách ra, lướt qua một lượt trước khi nàng đã từng học thiên tự văn, giờ đọc vài lần chắc hẳn có thể lại thuộc nằm lòng, nhưng tính lý tự huấn nàng chưa học bao giờ. Nàng khép sách lại, học sinh nhớ rồi à. Tôn tiên sinh cũng dạy phó Vân Khải và phó Vân Thái như thế, đầu tiên học thuộc lòng, chưa cần phải hiểu từng câu từng chữ nhưng phải thuộc từ đầu chí cuối, thuộc lào lào. Tiên sinh chọn ngẫu nhiên một câu bất kỳ, họ phải lập tức đọc được câu tiếp theo. Học thuộc rồi, tiên sinh mới giảng giải chi tiết ý nghĩa của từng đoạn. Triều đại này quy định nền tảng của việc học của người đi thi là tứ thư và ngũ kinh. Dịch thư thi xuân thu và lễ ký để bát cổ văn cũng dựa vào những câu chữ trong đó. Muốn thăng quan tiến chức át phải tham gia khoa cử cử. Đi thi quan trọng nhất là viết bát cổ văn, muốn viết cho tốt thì phải thuộc tứ thư, ngũ kinh. Triều đình quy định đề thi yêu cầu giải thích ý nghĩa của một câu trong sách chỉ có thể căn cứ vào trình chu lý học để giải thích viết thành văn, phải dựa theo phương pháp giải kinh của trình di Chu Hi. mỗi chữ, mỗi câu đều phải chặt chẽ tuân thủ quy phạm của trình chu lý học. Huyện Hoàng Châu xưa nay không có truyền thống khoa cử, con cháu nhà bình thường đi thi có thể đỗ tú tài đã cảm thấy mỹ mãn, đậu tới cử nhân thì là tổ tiên phù hộ cả nhà có thể theo đó mà phất lên trông thấy. Sau khi đỗ cử nhân, đa phần bọn họ chọn cách dùng tiền lo lót để lấy được một chức quan béo bở, rất ít người tiếp tục kiên trì khổ luyện, trổ hết tài năng để thi hội. Thứ nhất, thí sinh giang nam ai cũng học rộng tài cao chiếm hơn nửa số tiến sĩ được ít bảng, còn lại là học sinh từ Bắc Trực Lệ và các tỉnh phụ lân cận. Học sinh từ các châu huyện xa xôi thì từ học thức đến tầm nhìn đều không bằng họ. Mỗi đợt thi hội, học sinh cả nước đều tề tựu về kinh sư, anh tài hội tụ ai cũng xuất khẩu thành thơ, tài cao mất trời, là dòng phượng trong cõi người. So với họ cử nhân từ những địa phương nhỏ như huyện Hoàng Châu đến tư cách mở miệng nói chuyện cũng không có nói gì đến chuyện cạnh tranh. Thứ hai, thi tiến sĩ tốn quá nhiều tiền, về sau xã giao lùi tới cũng cần không ít bạc gia đình bình thường không kham nổi. Giang Nam giàu có sung túc học sinh mới có thể thoải mái tiêu dùng. Học sinh từ các châu huyện xa xôi lên kinh dự thi hội, hoặc là cực kỳ tự tin vào tài học của mình, cảm thấy bản thân tám phần là có tên trên bảng, không cam lòng từ bỏ, hoặc là xuất thân từ gia đình giàu có, không tiếp tiền, nhân cơ hội này ra ngoài thông tỏ sự đời. Nói cách khác, đỗ tú tài là đạt được mục đích học tập. Đỗ cử nhân là niềm vui ngoài ý muốn. tỷ dụ như Phó Vân Trương, người còn trẻ mà đỗ cử nhân như y, huyện Hoàng Châu chỉ có mình y, cả huyện không có tiên sinh nào dám dạy y cũng không dạy nổi y. Do vậy, tiên sinh chỉ dạy chương trình học cơ bản xung quanh kỳ thi đồng sinh và thi hương, chỉ cho học tứ thư, ngũ kinh, không dạy thêm loại sách nào khác. Học sinh cũng không muốn lãng phí thời gian đọc các loại sách khác trên bàn mỗi người cũng chỉ có tứ thư ngũ kinh. Dù sao thì chỉ cần hiểu được những sách này là có thể thi được huyện thí, phủ thí, viện thí rồi. Tiểu học tập giải ấu học Quỳnh Lâm chỉ là sách vỡ lòng cơ bản nhất, trên lớp chủ yếu sẽ phải học hiếu kinh đại học Chung Dung, sau đó mới là luận ngữ mạnh tử và những loại sách khác tiên sinh trên lớp sẽ bỏ qua, học sinh bình thường có thể tự đọc có gì không hiểu có thể hỏi tiên sinh. Học xong tứ thư thì có thể bắt đầu truyền qua kinh thi thượng thư chu dịch lễ ký tả truyền. Học thuyết lão trang được coi là bàng môn tả đạo tiên sinh không chỉ không dạy mà còn không cho học sinh đọc tới khi họ học chắc cơ bản mới đồng ý để họ đọc cho biết. Phương pháp dạy của lão tiên sinh ở tộc học và tôn tiên sinh đều là như vậy. Điểm khác biệt chính là lão tiên sinh ở tộc học sẽ giảng giải từng câu từng chữ, không cho học sinh cơ hội tự giải thích. Tôn tiên sinh dù sao cũng là người từng dự thi hương, so với lão tiên sinh kia thì hiểu biết hơn, nhưng ông ta là người được phó tứ lão ra mời đến dạy cho con cháu trong nhà nên nếu học sinh học không tốt thì là ông ta thất trách. Do đó, ông ta nghiêm khắc hơn lão tiên sinh ở tộc học rất nhiều. Phó Vân Anh không cần tham gia khoa cử yêu cầu của tôn tiên sinh đối với nàng khác với yêu cầu dành cho Phó Vân Khải và Phó Vân Thái. Nhưng mà khác nhau ở điểm nào, Phó Vân Anh cũng không biết rõ. Nếu nói là tiên sinh không nghiêm khắc thì không đúng, nếu như một hôm nàng có chút lơ là, ông ta ngay lập tức có thể nhìn thấy sự qua loa đó từ chữ viết của nàng, rồi ngày hôm đó chắc chắn sẽ có thêm một phần bài tập để trừng phạt. Nói là tiên sinh nghiêm khắc cũng không phải, với việc thi thoảng nàng xuyên tạc chú thích của cổ nhân, ông ta đôi khi làm như không thấy, có cảm giác không mấy để tâm. Ngoài ra, còn có có một sự kiện làm Phó Vân Anh giờ khóc giờ cười, sau khi trưng cầu ý kiến của Phó Tứ Lão gia tôn tiên sinh vừa yêu cầu nàng học thuộc sách vỡ lòng, vừa bỏ qua nữ tắc nữ huấn, dạy luôn cho nàng cửu trương số học. Gia là Phó Tứ Lão gia mong muốn Phó Vân Anh học cách ghi sổ sách, sau này giúp ông quản lý cửa hàng. Nghe nói cửu trương số học dạy tính toán, ông nhiệt liệt yêu cầu tôn tiên sinh đưa quyển sách này vào chương trình học. Đọc thuộc lòng là thế mạnh của Phó Vân Anh, thanh luật vỡ lòng 7-8 nghìn chữ, huấn mông biển câu hơn 6.000 chữ, mỗi ngày nàng đọc một đoạn, nửa tháng sau đã có thể thuộc lào lào. cửu trương số học thực tế cũng không khó, nàng từng học cửu cửu phép nhân ca quyết nên tính toán không phải là vấn đề vấn đề là ở chỗ tôn tiên sinh vốn biết phương pháp tính toán ở phòng thu chi và phương pháp học toán cửu chương số học chẳng liên quan gì đến nhau tại sao còn nghe theo ý phó tứ lão gia trường thứ nhất của cửu chương số học chính là đo đặc ruộng đất bắt đầu từ một đề số học đơn giản ta có một thửa ruộng khoảng 15 bộ từ 16 sáu bộ hỏi diện tích thửa ruộng là bao nhiêu quảng là chỉ chiều rộng thửa ruộng từ là chỉ chiều dài thửa ruộng chiều dài nhân với chiều rộng là ra số tích bộ lấy số tích bộ này chia cho hai trăm bốn mươi thì ra số mẫu 15 x nhân mười sáu được vừa đúng hai trăm bốn mươi tích bộ nên đáp án của đề này là một mẫu. tôn tiên sinh giảng xong đề thứ nhất liền hỏi phó vân anh nghe có hiểu không? phó vân anh khẽ gật đầu tốt lắm khép sách lại tôn tiên sinh nói phó vân anh làm theo giờ ta có một thửa ruộng khoảng hai dặm từ ba dặm hỏi thửa ruộng bao nhiêu mẫu? đề này vẫn nằm trong cửu chương số học phó vân anh không do dự lập tức trả lời hai mươi hai khoảng năm mươi mẫu năm thước là một bộ, 300 bộ là một dặm, 2 dặm là 600 bộ, 3 dặm là 900 bộ, 600 nhân với 900, lại chia cho 240 là 2250 mẫu, cứ 100 mẫu là một khoảnh, đáp án là 22 khoảnh 50 mẫu. Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát ánh mắt quét qua phía bên ngoài bình phong. Bên ngoài, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đang dựng thẳng quyển sách lên, giả vừa đọc nhưng thực ra là đang gật gà gật gù, rõ ràng là đang ngủ. Ông ta lắc đầu, hỏi Phó Vân Anh, ngũ tiểu thư học thuộc hai tự tính. Giọng điệu hơi khác so với bình thường, có một cảm giác trang nghiêm mà Phó Vân Anh không lý giải được. Nàng thành thật trả lời, không dám dối gạt tiên sinh, là do học sinh học thuộc chương về đo đặc dụng đất này học sinh đã thuộc lòng tất cả các đề rồi. Tôn tiên sinh hiếm khi cười nhưng giờ trên mặt cũng có một nét cười nhàn nhạt, nhạt vậy có suy nghĩ đến phương pháp tính không? Phó Vân Anh cúi đầu suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, đứng dậy đáp học sinh hiểu rồi ạ. Ngươi ngồi xuống đi, tôn tiên sinh gật đầu ý bảo nàng ngồi xuống, thở dài một tiếng. Thật ra ông ta để Phó Vân Anh học cửu chương số học vốn là định làm khó nàng, để nàng biết khó mà lui. Cổ nhân nói, giáo dục không phân nổi giống, dù thân phận học sinh có thấp kém cỡ nào, chỉ cần một lòng hiếu học người làm thầy vẫn nên dạy dỗ cho đến nơi đến chốn. Đối với câu này, các thế hệ đã có vô số cách giải thích khác nhau, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thông minh hay ngu rốt, không phân biệt đắt rẻ sang hèn, thậm chí không phân biệt thiện ác, chỉ có chưa từng có ai nói câu này còn bao hàm ý nghĩa không phân biệt nam nữ. Tôn tiên sinh không phải chưa từng dạy học sinh nữ. Trong số đó, có rất nhiều người thông minh sáng dạ, khả năng tiếp thu và thiên phú không thua nam giới. Nhưng chỉ có mình Phó Vân Anh khiến ông ta nhìn thấy tham vọng và sức sống mãnh liệt. Nàng học tập bằng một sự bướng bình và kiên trì đến mức kỳ quái, có cảm giác giống như cỏ dại điên cuồng phát triển ở đồng quê mỗi khi hè về, nhìn như không hề có trật tự gì nhưng lại bền bỉ, mạnh mẽ, không biết lùi bước. Hơn thế, dẫu có bị thiêu cháy cũng sẽ mau chóng mọc lại. Còn đường phía trước xa vời là thế nhưng nàng tựa như một ngôi sao, một ánh nến, ở trong mưa gió dẫu chập trờn nhưng không tắt cố chấp đi về phía trước. Nếu như Phó Vân Anh chỉ coi học thức là thứ để tô điểm cho bản thân thì không sao Tôn Tiên Sinh sẵn sàng dốc hết tài học dạy cho nàng, nhưng nàng nào nghĩ thế. Cuộc đời này cực kỳ hà khắc với nữ giới, đặc biệt có vài nữ tử không hợp với việc đọc sách đọc càng nhiều, họ càng thông tỏ. Thông tỏ rồi sẽ đau khổ phẫn hận cả đời. Dù sao cũng là học sinh của mình, Tôn Tiên Sinh không nỡ nhìn thấy Phó Vân Anh bước lên con đường không có lối thoát này, ông ta muốn kéo nàng quay trở lại. Tạo lập một con đường mới sẽ phải gánh chịu quá nhiều thành kiến của thế tục và đồn đãi của người đời. Con đường bằng phẳng mà mọi người đều có thể chấp nhận mới là con đường nàng nên đi. Nhưng ông ta thất bại rồi. Phó Vân Anh vẫn cứ cố chấp như thế cần cù chăm chỉ thật sự quá kiên định. Nàng thức dậy từ sáng sớm, cặm cụi cả ngày. Cái quyết tâm học tập đến mức độ có thể gạt bỏ mọi chuyện này khiến cho một người đã nhiều lần tham gia thi hương như tôn tiên sinh cũng phải giật mình, thậm chí là chấn động. Chỉ trong có mấy tháng, nàng đã đổi kịp Phó Vân Khải và Phó Vân Thái. Nghĩ đến đây, tôn tiên sinh bỗng nhiên xoay người, đi đến gian ngoài, lấy thước ra, hụt mạnh xuống bàn học của Phó Vân Khải và Phó Vân Thái vài cái. ầm ầm mấy tiếng phát xuống, hai anh em đang ngủ gà ngủ gật không biết chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng có động đất đến nơi thét lên một tiếng, ném sách đang chắn trước mặt ra, sợ đến nỗi nhảy cả lên. Sách vở giấy bút đều bị quăng hết xuống đất đến chiếc ghế bằng gỗ liễu cũng đổ đánh rầm ầm ĩ cả lên. Sắc mặt tôn tiên sinh âm thầm như nước. mười 18, mua sách. Hôm ấy, lúc Phó Tứ Lão ra mang chiếc một chiếc hộp nhỏ về tới nhà, Vương Thúc nói với ông, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái lại bị đánh. Đại Ngô Thị và Lư Thị vô cùng đau lòng oán giận phàn nàn tính cách của tôn tiên sinh càng ngày càng tệ. Phó Tứ Lão ra cười ha hả, nên đánh. Đòn đau nhớ đời. Lần trước bị đánh tay còn chưa hết đau, nay lại bị đánh tiếp Phó Vân Khải và Phó Vân Thái khóc đỏ cả mắt đến tận lúc ăn vẫn còn thút thít. Trên bàn ăn có một đĩa thịt trưng gạo nếp bọc lá sen, gạo nếp trắng nõn, thịt béo ngậy ửng đỏ, lá sen thơm nồng. Phó Vân Thái thích ăn món này, không đợi nha hoàn hầu hạ tự lấy đũa gắp một miếng to nhưng lại bất cần đụng vào vết thương A một tiếng, đau đến tái cả mặt. Lư thị vội lấy đi đôi đũa trên tay hắn. Đừng tự gắp để A Kim đút cơm cho con đi bà vừa dứt lời, a kim đã bước tới cuối người bên cạnh phó vân thái cần chiếc thìa định đốt cho hắn. phó vân thái nhìn sang phó vân khải trên tay phó vân khải vẫn quân mấy lớp băng gạc nước mắt lưng tròng đứt quãng nước nở nhưng hắn không gọi nha hoàn hầu hạ mặt mày nhăn nhúm lại nhưng vẫn cố chịu đau tự gấp thức ăn. đại ngô thị và phó tứ lão ra thường liếc nhìn hắn đầy vẻ ngợi khen. phó vân thái hừ lạnh một tiếng đẩy a kim ra để ta tự ăn. phó vân khải thật khó chịu trong lòng từ khi ngũ muội muội cùng theo học tôn tiên sinh với hai anh em họ tôn tiên sinh nhìn ngang thấy bọn họ không vừa mắt nhìn dọc vẫn thấy anh em bọn họ không vừa mắt chỉ trong có mấy tháng số lần bọn họ bị mắng còn nhiều hơn cả năm trước ấy chứ hắn lén lườm phó vân anh một cái mũi nghẹn nghẹn ngũ muội muội chính là khắc tinh của hắn nàng trở về chính là để cho hắn sống không được thoải mái mà Phó Vân Anh cảm nhận được ánh mắt của Phó Vân Khải, khẽ nhớn mày lên, ánh mắt lướt qua mặt hắn, dừng lại một lát rồi bỗng nhiên cười với hắn. Cạch một tiếng, chiếc đũa trên tay Phó Vân Khải rơi xuống, hắn sợ hãi đến mức giật cả mình, vội vàng xoay người sang bên cạnh nói chuyện với nha hoàn. Phó Vân Anh mỉm cười. Ăn xong, Phó Tứ Lão ra bảo bà Tử mang chiếc hộp ông mới mang về ra, mở nắp hộp. Hôm nay tới nhà chi huyện uống rượu, chi huyện đại nhân tặng ta một hộp tích tô bào ốc nha hoàn nhà ngài ấy là người phụ tô châu, tay chân khéo léo, biết hầm canh, lại còn biết làm món này. Mấy chị em các con tự chia nhau đi. Nói rồi sắc mặt ông tối sầm, quay qua nhìn Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nói. Hai đứa không có phần, hai anh em xấu hổ, lấy cớ mai còn phải dậy sớm đi học đường học sợ ngủ muộn sẽ không dậy được vội vàng lùi mất. Phó Nguyệt là chị cả nhận lấy chiếc hộp trong có tổng cộng 18 chiếc bào ốc. Đầu tiên, nàng chia làm 3 phần đều nhau, sau đó lại lấy ra 3 cái từ phần của mình, đưa cho Phó Vân Anh. Anh tỷ nhi chưa ăn món này bao giờ, tỷ cho muội một nửa. Phó Quế lập tức cũng nói, muội đưa hết cho anh tỷ nhi, muội không ăn. Phó Vân Anh nhướng mày, đến cả cái này cũng phải hơn thua hay sao? Nàng cảm ơn hai chị họ, chỉ lấy phần của mình. Muội không hào ngọt hai tỷ giữ lại ăn dần. Phó Nguyệt dịu dàng thật thà, người khác nói thế nào nàng liền tin như thế, nghe thấy vậy cũng ừ một tiếng, cầm lấy ba cái của mình. Phó Quế cầm tay Phó Vân Anh tươi cười, trước kia thì từng nói nếu lại có thích tô bào ốc thì sẽ nhường hết cho mụi ăn, nói rồi phải giữ lời, đừng khách sáo với tỷ thế chứ. Giờ thời tiết không nóng, cũng để được mấy ngày, mụi lấy ăn dần, mời cả bá nương nếm thử luôn. Rồi không đợi Phó Vân Anh từ chối lần nữa, nàng chủ động bảo nha hoàn xương bổ lấy bào ốc nhét vào tay Phương Tuế. Lư thị bên cạnh cũng bực mình, tức mà không biết nói sao. Có đôi khi bà cũng hoài nghi Phó Nguyệt và Phó Quế khi nhỏ có phải bị nhầm cho nhau hay không, bà và chồng bà đều không mua dốt gì, sao mà Phó Nguyệt lại không biết đối nhân xử thế như vậy không biết. Phiền lòng tới tận tối, bà khẽ hỏi Phó Tứ Lão ra. Chuyện đồng ca nhi đã có quyết định gì chưa? Phó Tứ Lão ra gối đầu lên hai bàn tay đan vào nhau, thở dài một tiếng, nói... Nàng cũng đừng nghĩ đến Đồng Ca Nhi nữa, cứ coi như Tam lão gia không định chọn Đồng Ca Nhi thì cũng chẳng đến lượt Nguyệt tỷ nhi nhà chúng ta đâu. Hôm nay ta nghe Chi huyện lão gia nói Tô nương tử từ, từ chối nhà bên vợ ông ta rồi, Chi huyện phu nhân không chịu, tìm Tô nương tử hỏi cho rõ ràng, Tô nương tử đành phải nói thật với bà ấy. Trần lão thái thái định gả phó dung cho Đồng Ca Nhi. Chuyện của Nguyệt tỷ nhi ta có tính toán khác, Đồng Ca Nhi dẫu có học vấn tốt nhưng chưa chắc đã thích hợp với Nguyệt tỷ nhi. Chỉ cần một phó viện đã đủ khiến lưu thị đau đầu, giờ lại thêm một phó dung, bà buồn bực phó dung là do lão thái thái nhận nuôi cũng không tính là con gái phó gia. Phó tứ lão gia cười, nhưng con bé đó họ phó có phải con gái ruột hay không thì có gì khác nhau. Nàng đừng quên anh trai người ta là nhị thiếu gia đấy nhé. Phó viện là con gái tộc trưởng tam lão gia cực kỳ xinh đẹp, là hòn ngọc quý trong nhà, nhà đó lại có ơn với tô đồng. Phó Dung là em gái của nhị thiếu gia Phó Vân Trương, có một anh trai tài hoa xuất chúng, trần lão thái thái lại thương nàng ta, đồ cưới ắt sẽ phong phú. Dù là Phó Viện hay Phó Dung, Phó Nguyệt cũng không hơn được. Lư thị trằn chọc mãi không ngủ được, bực bội nói, bỏ đi coi như đồng ca nhi và Nguyệt tỷ nhi không có duyên phận. Cuối xuân đầu hạ, nắng ấm ngập tràn, cây táo trong viện đã trở nên đầu sức sống, những cành khô đen xì thừa trước nay đã được phủ một tầng xanh non. Khi ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc, phiến đá xanh trên mặt đất cũng lấp lánh ánh nắng, ngõ nhỏ dần náo nhiệt. Ông lão bán tàu phớ bắt đầu đẩy xe cút kít đi qua, bánh xe lộc cập cán qua đường đất không bằng phẳng, gọi mọi người thức dậy. Rất nhanh các hộ xung quanh cũng phát ra những âm thanh ngày mới, tiếng lão bộc mở cửa, đứng trên thềm đá cò kè mặc cả với ông lão bán hàng, tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ trách móc, tiếng chút rau vào trào dầu cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường ngày, đàn ông trên phố chào hỏi nhau, vừa ăn bánh bao nóng, mi xào, bánh quẩy, bánh nướng, vừa bàn luận mấy chuyện trong huyện rủ nhau ra bờ sông chờ thuyền. Phụ nữ thì bưng trậu gỗ ra bờ sông giặt quần áo, dọc đường nói cười với nhau. Thi thoảng có cô con dâu nhà này chiêu chọc cô nhà khác thế là lại bị đuổi theo mắng mỏ. Tiếng cười đùa quanh quần khắp phố mãi không dứt. Phó Vân Anh thức dậy cùng tiếng chim hót thanh thúy, đứng trong phòng đánh răng xúc miệng. Sương mù còn chưa tan, trời lạnh bút bột đánh răng trộn lẫn bạc hà mát lạnh khiến nàng rung mình. Nha hoàn phương tuế lấy hoa khô cho vào nước rửa mặt cho nàng. Phó Vân Anh dậy sớm, Phương Tuế cũng phải dậy sớm theo nên chưa kịp trải đầu, ngái ngủ ngáp một cái, đến nước mắt cũng trào ra thắc mắc Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi vẫn chưa dậy tại sao tiểu thư người sáng nào cũng dậy sớm như vậy. Phó Vân Anh rửa mặt xong, ngồi trước gương đồng thoa một lớp phấn chân châu dưỡng da cười mà không nói. Nàng không dám lơi lỏng, con người một khi đã hạ thấp yêu cầu với bản thân mình, về sau tất sẽ tìm ra càng nhiều lý do để nuông chiều bản thân. Nàng không có thiên phú như nhị thiếu gia, chỉ có thể cần cù bù thông minh, người chậm chạp thì phải bắt đầu sớm mới bù lại được. Tới khi Phó Vân Khải và Phó Vân Thái rửa mặt chải đầu, mỗi người cầm lấy một chiếc bánh bao vội vã chạy ra ngoài, nàng đã đứng dưới cây táo đọc khổng tử gia ngữ được nửa canh giờ rồi. Ăn sáng xong, Hàn Thị ngồi bên cửa sổ làm khăn lưới, Phó Vân Anh quay lại thư phòng luyện chữ. Nàng đã xin phép lưu thị, đổi xương phòng thành thư phòng, đám nha hoàn biết nàng cũng đọc sách luyện chữ như các thiếu gia nên tránh làm ồn, bình thường mỗi khi đi qua mái hiên lại nhón mũi chân, sợ làm ảnh hưởng đến nàng. Nàng vừa mới chép xong một đoạn sách trong viện bỗng vang lên tiếng bước chân, phó tứ lão ra vén rèm bước vào thư phòng, cười nói, anh tỷ nhi đang học bài à. Phó Vân Anh đặt bút xuống, đứng dậy chào hỏi, vén tay áo rót cho phó tứ lão ra một chén trà. Tư thuốc tới thăm con ạ. Tiền bán khăn lưới tháng này, con thử tính rồi ghi vào sổ đi. Phó lão ra ngồi ở bàn uống một ngụm trà, chỉ về phía chiếc túi tiền bằng vải thô mà ông vừa mang tới rồi nói. Phó Vân Anh vâng một tiếng rồi đi đến phía sau bình phong, mở dương lấy sổ sách ra. Nhà hoàn giúp nàng chuẩn bị bút mực và bàn tính, đổ tiền trong túi ra, đặt trên bàn sách. Nàng đếm số tiền lời tháng này, sau đó rút một tờ giấy làm bằng gỗ che ra ghi rõ tiền mua chỉ vài tháng này ra từng mục từng mục một. Khăn lưới dành cho nam, người người đều dùng nên bán chạy nhưng giá cả không cao Loại khăn lưới mà người giàu có dùng thường làm bằng tơ lụa thượng hạng Ngoài ra còn đính vàng, ngọc đá quý nên giá cao nhất có thể lên tới 10 lượng bạc Nhưng dân chúng bình thường thì không cầu kỳ như thế, cùng lắm cũng chỉ mấy đồng Lợi nhuận không nhiều, nhưng ít ra còn nhiều hơn làm túi tiền Phó tứ lão ra ra mặt gửi bán ở cửa hàng khăn mũ, giá cả bên kia đưa ra cũng hợp lý nhờ vậy hàn thị mỗi tháng có thể tích góp được hai ba tiền nếu cứ tiếp tục làm thế này một năm không chừng có thể kiếm được hai lượng bạc phó vân anh ghi chi tiết các mục chi tiêu ngón tay gảy bàn tính tính đi tính lại ba lần rồi lại lấy một tờ giấy trắng chép lại rồi đưa cho phó tứ lão gia xem từ khi nàng bắt đầu đi học phó tứ lão gia đã tận dụng mọi cơ hội cứ gặp nàng là lại khuyến khích nàng học tính toán sổ sách Biết nhiều thứ cũng không hại gì, hơn nữa Phó Tứ Lão Gia cũng rất quan tâm nàng và Hàn Thị, nàng không do dự lập tức đồng ý. Phó Lão Gia bảo nàng đầu tiên cứ lấy việc bán khăn lưới của Hàn Thị để luyện tập trước đã. Phó Tứ Lão Gia không biết nhiều chữ, nhưng xem các mục chi tiêu vẫn hiểu được xem xét thật kỹ xong gật đầu vui vẻ, nói đi thay quần áo đi, hôm nay ấm áp tứ thầm con đưa mấy chị em đi tiệm đồ bạc đánh trang sức. Phó Nguyệt đã đến tuổi làm mai, theo phong tục địa phương, trước khi đính hôn, mẹ chồng sẽ đích thân tới nhà gặp mặt con dâu, Lư Thị đã từng nói phải đánh cho con gái mấy bộ đồ trang sức thật đẹp. Đóa hoa nhài thông thảo hoa thay đổi kiện hải đường sắc đầy đất kiều dệt theo văn thì bà tay áo xuân la mỏng kẹp áo, phía dưới hệ xanh nhạt in hoa miên lai quần. Hải đường màu đỏ nếu nở rộ Hải đường hoa là một loại phi thường vũ mỹ kiều diễm nhan sắc Phương Tuế cảm thấy nhà mình tiểu thư ngày thường quá thuần tịnh cố ý tìm ra cái này tươi sáng xiêm y cho nàng xuyên kết quả phát hiện tươi đẹp tươi đẹp phụ trợ dưới anh tỉ phẳng phất càng thanh lãnh Phó Vân Anh trở về phòng báo với Hàn Thị một tiếng tháo tóc chải tóc xong kế thất lại bằng dây nhung trên mái tóc cài một bông hoa nhài bằng giấy thông thảo mặc một chiếc áo khoác mỏng tay thì bà màu Hải đường bằng lụa xuân la phối với váy điệp màu xanh nhạt theo hoa. Sắc đỏ của hoa hải đường khi nở rộ vốn là loại màu sắc vô cùng lôi cuốn kiều diễm. Phương Tuế cảm thấy tiểu thư nhà mình bình thường quá giản dị nên cố tình chọn bộ đồ tươi sáng này cho tiểu thư mặc cuối cùng lại phát hiện ra thứ màu sắc rực rỡ này dường như lại càng làm nổi bật lên sự thanh cao lãnh đạm của anh Tỷ Nhi. Mấy tháng không cần lo chuyện cơm áo, lại kiên trì rèn luyện hàng ngày, Phó Vân Anh cao lên không ít tay áo và váy không cần gặp lại nữa, cổ tay áo còn hơi kích. Phương Tuế sợ nàng bị lạnh khuyên nàng khoác thêm một chiếc áo kép màu xanh thêu hoa cỏ. Khi nàng sang tới viện của Đại Ngô Thị, Lư Thị, Phó Nguyệt và Phó Quế đều đã chuẩn bị xong xuôi. Cửa hàng đồ bạc không xa thật ra có thể đi bộ ra nhưng Lư Thị là phụ nữ, không thể thoải mái như Phó Tứ Lão ra. Vương Túc chuẩn bị xe rồi chờ bên ngoài, mấy thím cháu ngồi trên xe tới cửa hàng. Chỉ về phía bến tàu bên sông, Lư Thị hỏi Vương Thẩm, đợt trước nói định xây cầu không phải sao. Sao đến giờ còn chưa thấy động tĩnh gì vậy nhỉ, vương thầm vỗ nhẹ lên đùi thái thái không biết sao trần lão thái thái bên đại phòng hôm nào cũng làm ầm cả nhà lên, nhị thiếu gia không muốn tranh cãi với lão thái thái nên cách đây không lâu đã lên thuyền đi phủ võ sương thăm bạn, chuyện xây cầu cũng bị hoãn lại rồi. Vẫn là vì việc lập đền thờ ư, lư thị hỏi, còn không phải sao, không lập được đền thờ, lão thái thái mang bao nhiêu bực tức chút hết lên người nhị thiếu gia. Vì chuyện này, nhị thiếu gia cũng ăn vài trận đòn, đánh đến pha tướng, lão tiên sinh ở tộc học thấy lão thái thái làm quá nên khuyên nhị thiếu gia đi rồi. Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân Anh ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện đại phòng. Phó Quế bỗng nhiên giật nhẹ ống tay áo của Phó Vân Anh. Anh tỷ nhi, muội đã gặp nhị thiếu gia rồi hả? Phó Vân Anh nhớ tới bóng dáng tĩnh lặng cao ngạo, sừng sững trong tiết ngày ấy. Nếu như trong trời đất chỉ còn lại hai màu đen trắng, màu trắng của tuyết và màu đen lạnh lẽo của đêm đen thì Phó Vân Trương cũng sẽ không lẫn vào trong đó, giống một cây hồng mai đang nở, vừa cô độc lạnh lùng là vậy nhưng cũng rực rỡ đến thế. Muội gặp rồi, nàng gật đầu, Phó Quế lại hỏi, thế còn em gái của nhị thiếu gia, Dung tỷ nhi thì sao? Nàng thì thầm với Phó Vân anh, muội cảm thấy tỷ ấy với Nguyệt tỷ nhi ai đẹp hơn? Phó Vân Anh hơi nhíu mày ánh mắt lướt qua trên mặt Phó Quế một lát rồi lại nhìn đi chỗ khác. Phó Quế đảo mắt rồi khẽ cười. Thì cảm thấy Nguyệt Tỷ Nhi xinh đẹp hơn dung Tỷ Nhi. Phó Vân Anh cười cười, vẫn không nói lời nào. Trước đó, Phó Tứ Lão gia đã qua đánh tiếng trước với cửa tiệm đồ bạc nên khi xe ngựa vừa dừng lại trước tiệm trưởng quầy đã ra ngoài đón lưu thị vào. Hôm nay vai chính là Phó Nguyệt nên đám tiểu nhị trong tiệm đều xuống lại đón tiếp Lư Thị và Phó Nguyệt mồm năm miệng 10 nịnh nọt nịnh đến mức Lư Thị cười không khép miệng. Trang sức phấn son lúc nào cũng có lực hấp dẫn với các tiểu nương tử, Phó Nguyệt và Phó Quế ít khi ra ngoài, nhìn thấy cái gì cũng thích mê, dù vòng tay cũng chỉ có đôi ba hình thức đơn điệu nhưng cũng phải thử tới mấy chục cái mà chưa tìm được cái nào ưng ý. Phó Vân Anh đi với họ một chút nhân lúc Lưu Thị vui vẻ mới nói thầm thầm, bên cạnh là tiệm sách con nhớ tiên sinh nói con cần mua mấy quyển sách con qua đó một chuyến, lát nữa sẽ trở về ngay. Nếu người đưa ra yêu cầu là mấy thằng bé bướng bỉnh, Phó Vân Khải hoặc Phó Vân Thái thì Lưu Thị nhất định sẽ không đồng ý, nhưng Phó Vân Anh thì bà lại yên tâm tuyệt đối, cô cháu gái này y bà cụ non chưa bao giờ bày trò nghịch ngợm bà lấy một sâu tiền từ trong tay áo đưa cho vương thẩm bảo vương thẩm đi tiệm sách với nàng cười bảo mua xong rồi về ngay nhé đừng đi xa tiền do vương thẩm của con giữ muốn mua gì thì mua cái đó rồi dặn dò vương thẩm gọi chồng bà đi theo cùng đi nếu tiền không đủ còn có người quay lại đây báo tin vậy là nha hoàn phương tuế vương thẩm và vương thúc đi theo phó vân anh bước vào tiệm sách bên cạnh Bên trong yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi mực viết không biết có thể được miêu tả là thơm hay không. Tiệm sách gồm hai gian, một gian bày đủ các loại giá sách, trên giá là từng chồng sách cao ngùn ngộn một gian là nhã gian, bên trong có kê bảy tám chiếc bàn và mười mấy băng ghế dài, có mấy người trẻ tuổi đầu buộc khăn nho, thân mặc trường bào đang ngồi trong đó sao chép gì đó. Họ là thư sinh trong huyện, không mua nổi sách hàng ngày chỉ có thể bỏ ra một hai tiền thuê chỗ ngồi chép lại sách để đọc cũng có người chép sách thuê cho cửa tiệm để kiếm chút tiền giúp đỡ gia đình. Vương thẩm bỗng a một tiếng, chỉ vào một trong những thiếu niên trong đó kia không phải là tô thiếu gia sao. Phó Vân Anh nhìn theo hướng ngón tay bà chỉ, đó là một thiếu niên mặc áo màu miệt bạch ngũ quan thanh tú, dáng ngồi thẳng thớm. Hôm nay trời nắng nhưng trong tiệm sách lại lạnh, hắn ăn mặc phong phanh, không biết là do bị lạnh hay là do đã ngồi một tư thế quá lâu, ngón tay cũng đã hơi xanh. Nàng xoay người đi tới bên kệ tìm sách mình muốn mua. Kệ trong tiệm quá cao, nàng kiễng chân cũng với không tới, thôi thì cứ xem giá ở dưới trước, sau lại nhờ vương thẩm bế nàng lên tìm tiếp vậy. Loại sách bán chạy nhất trong tiệm là những cuốn sách có liên quan tới các kỳ thi đồng sinh và thi hương, sau đó là hành cuốn, hành thư, tiếp theo là kinh phật, cũng có cả thoại bản tiểu thuyết nhưng không nhiều lắm, tiểu thuyết ở huyện Hoàng Châu đều là sách cũ từ Phủ Võ xương truyền về. Chủ tiệm cũng cùng tìm với Phó Vân Anh nhưng cuối cùng đành phải ái náy nói, cái tiệm nhỏ này của ta không có sách mà anh trai của tiểu nương tử muốn tìm, các vị chỉ có thể tới Phủ Võ xương mua thôi. Phó Vân Anh hơi thất vọng tiện tay cầm một cuốn sách Bảo Vương Thẩm trả tiền, rồi nói, làm phiền ngài rồi. Lúc này, phía sau vang lên một thanh âm trong sáng hiền hòa, tựa như tiếng ngọc va vào nhau. Muốn tìm sách gì? Chương 19, thiếu thúc kích động. Nhị thiếu gia, nhìn thấy người tới, Vương Thúc và Vương Thẩm đến giọng nói cũng thay đổi, lúng túng dùng một loại giọng điệu thành kính để chào hỏi y. Phó Vân Trương khẽ gật đầu với hai người họ. Y mới từ bến tàu trở về, đầu còn đội mũ nan, trên người mặc áo thanh bào cổ tròn bằng ninh lụa thêu hoa văn chìm, eo đeo thắt lưng mỏng, chân đi ủng cao cổ tuy trông phong trần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo, khí độ bất phàm. Chủ tiệm cười tươi kích động đến mức lắp bắp nhị ra đến cửa tiệm này của ta quả là rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm mà. Phó Vân Trương Khách khí cười, ánh mắt chăm chú nhìn Phó Vân Anh. Mọi người trong tiệm thầy y tới cũng quay ra nhìn, ngay cả người đi ngoài đường cũng phải dừng lại ngắm cử nhân lão ra một cái, Phó Vân Anh đành trả lời, nhị ca, muội muốn tìm một quyển thủy bộ lộ trình của Thương Tuấn, hoặc của Tráng Du Tử cũng được. Đương thời, giao thương mậu dịch ở Giang Nam phát triển, thương nhân buôn muối ở phía Nam dầu nứt đố đổ vách. Ở các thành trấn trong vùng Tô Châu, Dương Châu trong một thị trấn nhỏ có khi cũng có đến mấy chục hộ giàu. Trong chiều, rất nhiều đại thần ủng hộ tư tưởng nông thương cùng có lợi, địa vị của thương nhân cũng được nâng lên, rất nhiều văn nhân thi nhiều lần không đỗ cũng phẫn uất quyết bỏ sang làm thương nhân. Những thương nhân xuất thân nho học này biết nhiều chữ nghĩa, lại có hiểu biết về đời sống, phong tục nhiều vùng. Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nhiều người hoặc lưu danh sử sách họ dùng kinh nghiệm và hiểu biết của chính mình để viết sách dành riêng cho thương nghiệp. Những cuốn sách này nói về lộ trình đường bộ, đường thủy trong nước, các quy tắc thương nghiệp, giá cả hàng hóa ở các nơi, phương pháp sản xuất, lưu thông hàng hóa, về cả thị trường và phương pháp kinh doanh. Đặc biệt sách cũng miêu tả tỉ mỉ về giao thông thủy bộ từ Bắc Chí Nam bao gồm các trạm dịch bến tàu trên đường đi. Mỗi lần phó tứ lão ra ra ngoài làm ăn tới một thị trấn mới thường phải thuê dân bản xứ dẫn đường. Những người dẫn đường này có người thật thà chất phát nhưng cũng có người gian manh xảo trá tuy Phó Tứ Lão gia là người có kinh nghiệm bôn ba nhiều năm ở ngoài nhưng nhiều khi chờ tay không kịp bị người ta cho vào bẫy, mất tiền mất hàng. Phó Vân Anh muốn mua cho ông một quyền thủy bộ lộ trình, ông không đọc được nàng có thể đọc cho ông nghe. Sau này ông muốn đi buôn bán ở đâu tìm thấy ghi chú trong sách thì không những có thể không phải đi lòng vòng tiết kiệm chi phí mà còn có thể dựa vào thông tin trong sách để biết được nơi ấy thiếu hàng hóa gì để mang theo bán kiếm lời, đồng thời có thể tránh được việc bị thương nhân nơi đó lừa đảo Một hòn đá trúng mấy con chim, chi phí cho việc đi học vốn không phải là thấp, không kể đến quà bái sư cho tôn tiên sinh, riêng chi phí mua giấy bút thôi cũng không phải ai cũng chi trả được. Tiền này là tư thuốc chi cho nàng, nếu không có ông, Phó Vân Anh là sao có thể với tới học hành sách vở một cách thuận lợi như vậy? Phó Vân Khải và Phó Vân Thái sau này có thể tham gia khoa cử, lấy được công danh báo đáp cho tứ thúc, nàng không thể đi thi, vậy thì phải tìm cách khác, từ đó cho Phó Tứ ra thấy cho nàng đi học không phải ném tiền qua cửa sổ. Phó Vân Trương nghe nàng nói xong, ừ một tiếng, hỏi, mua cho tứ thúc đúng không? Không hổ là cử nhân trẻ tuổi, nghe nói mấy câu đã hiểu ngay, Phó Vân Anh gật đầu. Trong thư phòng của ta có cuốn sách này, khi nào về sai người qua chỗ ta lấy? Phó Vân Trương nói xong lại hỏi muội đi một mình đấy à vương thuốc khẽ trả lời ngũ tiểu thư đi cùng với thái thái ạ thái thái đang ở cửa hàng bạc bên cạnh phó vân trương không đáp gật đầu chào chủ tiệm rồi ra ngoài người tới xem cũng chậm rãi tản ra trong phòng chép sách mấy thư sinh bàn tán sôi nổi một thanh niên mặt chữ điền chọc nhẹ cánh tay tô đồng ai để nhìn nhị thiếu gia của phó ra mà xem thật có khí phái mà để không phải người nhà bọn họ sao có thể giới thiệu để mu huynh có cơ hội gặp mặt một lần được không? Bất ngờ bị chạm vào tay làm cho trang giấy đang viết của Tô Đồng bị dây ra một vết mực, Tô Đồng hơi nhíu mày. Thanh niên cuống quýt, xin lỗi, xin lỗi, huynh giúp đệ viết lại trang này được không? Tô Đồng ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười ôn hòa nói, không sao, là do đệ bị phân tâm sẵn rồi. Hắn xoa xoa cổ tay nhức mỏi, đệ không thân thiết với nhị thiếu gia, huynh cũng biết mà, đệ ăn nhờ ở đậu. Thanh niên nọ xấu hổ, vỗ vỗ vai hắn, là huynh lỗ mãng, đệ có cái khó xử của đệ. Nghe nói lần này đệ đi thi, học hành là quan trọng hơn cả huynh không quấy dày đệ nữa. Tô Đồng mỉm cười, Phó Vân Anh trở lại cửa hàng bạc lư thị nhất quyết phải đánh cho nàng một bộ vòng bạc đi tới kéo tay áo nàng lên, để lộ ra chiếc vòng vàng trên cổ tay nàng, chỉ cho tiểu nhị trong tiệm nói. Vòng tay này ta giữ mấy năm, bị xỉn màu các ngươi đánh bóng lại cho sáng lên. Rồi dù Phó Vân Anh liên tục từ chối, Lưu Thị vẫn cứ kiên quyết bắt nàng chọn một bộ vòng bạc cho bằng được. Đám tiểu nhị đương nhiên là lại định nọt, khen Lưu Thị hào phóng, thương yêu cháu gái, khen Phó Tứ Lão ra tháo vát, có bản lĩnh, một mình nuôi được cả gia đình. Lưu Thị cười híp cả mắt, Phó Vân Anh nghe thấy người đằng sau khẽ hừ lạnh một tiếng, liếc qua liền thấy Phó Quế đang cúi đầu tóm chặt tay áo. Không cần hỏi cũng biết khi nãy Lưu Thị chắc chắn cũng cố tình chỉ cho tiểu nhị xem vòng tay trên cổ tay phó quế, hơn nữa còn cố ý nói ra là chiếc vòng này do bà cho. Lưu Thị là người quy củ, nghiêm khắc thích tính toán chi ly nhưng thể hiện ra ngoài lại đầy vẻ hào phóng, khiến người ngoài không ai có thể chê trách gì được bà. Nhưng mà lại khoe khoang quá, phó quế dễ tự ái, lại nhạy cảm, cô bé này đang ở vào tuổi hiếu thắng. Lư thị thích khoe khoang về sự tốt bụng, hào phóng của bản thân bà và phó tứ lão gia nhưng lại chưa từng bận tâm đến cảm nhận của cháu gái. Mỗi khi có khách tới nhà, lúc nào bà cũng kể chuyện phó tam thúc và phó tam thẩm sống dựa vào phó tứ lão gia. Có mấy lần mấy người bạn thân của phó Quế tới chơi, Lư thị cũng kể lể với bọn họ phó tứ lão gia chi cho phó tam thúc cái này cái kia, dùng hết bao nhiêu bạc, phó Quế cười không được, khóc cũng không xong, giận đến mức mặt mày xám ngoét, suýt nữa trào nước mắt. Lưu Thị cũng chẳng để ý, ngoài ra tiểu thiếu gia Phó Vân Thái kia lại quá lắm lời, không coi ai ra gì thường xuyên chế nhạo Phó Quế khiến cho bản thân nàng vừa nhục nhã lại vừa đau lòng, Phó Quế biết ơn Phó Tứ Lão gia ghét Lưu Thị và Phó Vân Thái. Nhưng bình thường Lưu Thị đối xử với nàng không tệ, chi phí ăn mặc của nàng nào có kém Phó Nguyệt, nếu như nàng hận Lưu Thị thì quá vong ân phụ nghĩa rồi. Phó Vân Anh không có biểu hiện gì cứ như thế này, Phó Quế cũng không biết phải nghĩ như thế nào về Lưu Thị. Vậy nên quan hệ giữa nàng và Phó Nguyệt mới khi tốt khi xấu, lúc nóng lúc lạnh. Phó tứ lão gia thường làm ăn xa nhà, chuyện trong nhà đều là do Lư thị quản lý, nha hoàn, bà tử đều nghe lệnh bà, mẹ chồng đã nghỉ ngơi, mặc cho bà làm gì cũng được Lư thị làm sao có thể không kiêu ngạo, bà cố chấp không chấp nhận bất cứ ai chỉ ra cái sai của mình. Phó Vân Anh cúi đầu kéo lại ống tay áo chuyện này phải do phó nguyệt nói ra mới được lư thị nóng tính chỉ có con gái bà mở miệng khuyên giải mới có thể khiến bà bình tĩnh mà nghe vào mấy câu lúc quay lại phó gia vương thúc lập tức đi đông viện kể với phó tứ lão gia chuyện đi mua sách gặp được nhị thiếu gia nhị thiếu gia bảo ngũ tiểu thư sai người qua chỗ ngài ấy lấy cuốn sách kia tên là là sách năm sáu gì đó sách gì cơ năm sáu phó tứ lão gia không hiểu vương thúc nói gì nhưng chuyện này cũng không ngăn được nụ cười trên mặt ông sách của nhị thiếu gia cho mượn thì không thể qua loa như thế được sao có thể sai người qua lấy chứ ta sẽ đưa anh tỷ nhi qua bên đó một chuyến nhân tiện cảm ơn nhị thiếu gia luôn vương thuốc vội nói quan nhân nhị thiếu gia mới từ phủ võ sương về đến quần áo còn chưa thay giờ chắc mới về đến nhà vừa về tới nơi luôn hả thế thì cũng vừa đúng lúc phó tứ lão gia nén xúc động và vui mừng đi mấy vòng xung quanh phòng mới bình tĩnh lại được Thôi được rồi, nhị thiếu gia vừa về chúng ta cũng không nên tới làm phiền, ngày mai đi. Rồi ông gọi gã sai vặt, nói với anh tỷ nhi mai ta sẽ đưa con bé qua bái kiến nhị thiếu gia. Gã sau vặt chạy đến cửa viện của Phó Vân Anh thì truyền lời cho bà tử thúc dục Quan nhân đang chờ mũ tiểu thư trả lời đó. Bà tử nghe vậy liền vào trong thuật lại lời của Phó Tứ Lão ra cho Phó Vân Anh nghe. Phó Vân Anh không biết nói gì cho phải. Tuổi nhỏ nhà nghèo không được đi học là núi tiếp lớn của Phó Tứ Lão gia nên ông đặc biệt tôn trọng người đọc sách còn có phần sùng bái nhị thiếu gia Phó Vân Trương một cách cuồng nhiệt mù quáng. Chỉ đến lấy quyển sách thôi, sai tùy tùng đến lấy là được nhưng ông nhất định phải tự đi, như thế có thể đứng gần Phó Vân Trương một chút là có thể hít được mấy hơi tiên khí kéo dài tuổi thọ không bằng. truyền lời cho Tứ Thúc ta biết rồi, ngày mai ăn sáng xong ta sẽ chờ Tứ Thúc ở phòng chính. Hàn Thị nghe nói Phó Vân Anh chuẩn bị đi sang bên đại phòng bài kiến Phó Vân Trương, mặt hơi đổi sắc đôi tay đang đan khăn lưới cũng ngừng lại. Liệu có phải gặp Trần Lão Thái Thái không? Phó Vân Anh trả lời con chỉ gặp Nhị Ca thôi, tìm huynh ấy mượn sách. Hàn Thị hít một hơi ấn lên chiếc nhẫn thuê đeo ở ngón tay, nói Lão Thái Thái kia khó tính con mà gặp bà ấy thì nói năng cẩn thận, đừng nói linh tinh, biết chưa? Chả mấy khi người vô tư lự như Hàn Thị lại sợ người khác đến thế, Phó Vân Anh trèo lên sập uống một bụng trà cười nói, mẹ gặp trần lão Thái thái rồi à? Hàn Thị đáp hồi tháng riêng đi xem diễn, mẹ có nhìn thấy bà ta một lần từ xa, rất khí phái còn hơn cả thái thái nhà thiên hộ ấy chứ? Không phải mẹ dọa con cho vui đâu, đến tứ thúc con còn sợ bà ta nữa là... Đôi mắt bà liếc quanh một vòng thấy không có ai mới nói tiếp mẹ nghe tam thầm con nói ngày ấy phó lão thay gia bị bệnh mà chết người trong tộc từng bàn bạc đưa một đứa con trai tới đặt dưới danh nghĩa của lão thay thái định chiếm gia sản nhà họ trần lão thay thái khi ấy bụng to vượt mặt còn từ từ đường chạy ra khóc lóc thảm thiết dọa sống dọa chết còn cào mặt tộc trưởng máu me đầm đìa. người trong tộc nào dám ép bà ta tự tử thật vậy là bà ta mới giữ được tòa nhà nhưng mà ruộng đất thôn trang thuyền bè vẫn bị người ta cướp mất mãi đến khi nhị thiếu gia đỗ tú tài đứng thứ nhất thì mới lấy lại được. Phó Vân Anh giật mình, nghĩ ngợi xa xăm. Họ tộc chèn ép mẹ quá con côi vốn là chuyện thường. Năm đó thôi ra xa cơ lỡ vận, mẹ của thôi Nam Hiên đưa con trai con gái đi tha hương cũng là do bị người trong tộc chèn ép. Quê gốc của Ngụy Gia vốn ở phủ Giang Lăng, ở quê cũng có mấy hộ họ hàng xa nên khi mới trở lại huyện Hoàng Châu, nàng cũng đã ngầm hỏi thăm người nhà họ Ngụy. Sau khi Ngụy Tuyền Liêm mất người nhà họ Ngụy cũng mất đi chỗ dựa rơi vào cảnh khó khăn, sau này bỏ hết cả nhà cửa mà bỏ đi nơi khác. Nàng đờ đẫn một lát rồi giúp hàn thị sửa lại khăn lưới, lên tiếng, người trong tộc chèn ép lão thái thái, lão thái thái thật đáng thương. Đúng là đáng thương, nhà không có đàn ông, chẳng biết trông cậy vào đâu, thân thích chẳng giúp đỡ gì, lại còn tới tranh giành tài sản nói tới đây, hàn trợn mắt bà hận nhất là những người chèn ép quả phụ. Bà nhớ tới chuyện ở Cam Châu lại bực mình, bĩu môi, khẽ nói tiếp. Nhưng trần lão thái thái cũng không phải là người dễ bắt nạt. Sau khi nhị thiếu gia đỗ cử nhân, bà ta kết nghĩa với chi huyện lão gia, chi huyện phu nhân còn phải gọi bà ta là đại tỷ. Từ đó, trong huyện không ai dám đắc tội với lão thay thái, thái, cũng không biết bà ta làm cách nào mà những người đắc tội với bà ta năm ấy đều bị điều đi mấy vùng hẻo lánh, người thì vào quân doanh, người làm phu khuân vác, người ra đồng muối, người đi xây đường, người vào lò rèn, nói chung toàn việc cực nhọc cả. năm kia cái vị thôi đại nhân gì đó hủy bỏ chế độ lao dịch cho dân chúng, người người không cần làm việc nặng nhọc nữa người nhà họ phái người đi đón về hóa ra chẳng còn ai sống sót phó vân anh nhắm chặt mắt nhớ tới thảm cảnh của ngụy gia sợ hãi co rúm người hàn thị nghĩ là nàng sợ đặt khăn lưới trong tay xuống ôm lấy nàng đừng sợ con nhớ cách trần lão Thái thái xa một chút là được nếu bà ta làm gì con con cũng đừng âm thầm chịu đựng mẹ đến nói lý lẽ với bà ta phó vân anh trầm mặc một lúc lâu khẽ hỏi nhị thiếu gia cứ để như thế hay sao ạ Trần lão thái thái muốn chút giận thực ra cũng là chuyện bình thường, nhưng cách làm của bà ta quá cực đoan. Phó vân chương hướng tới con đường khoa cử, không thể có vết nhơ, những chuyện như thế này nếu bị người ta tố giác thì sẽ là dấu chấm hết cho tiền đồ của y, dù y có là sao văn khúc dáng thế đi chăng nữa thì cũng không thể làm quan. Nhị thiếu gia khi đó đi phủ trường xa, không ở trong huyện. Hàn thị nói, hơn nữa cũng là quan phủ bắt người, nhị thiếu gia có ở đó cũng không ngăn cản nổi. Ai, loại dân đen như chúng ta ấy mà, làm sao đấu lại được với người nhà quan. Vậy nên thứ thúc con mới ngóng trông Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi có thể đọc sách đi thi, chỉ có làm quan mới không cần khom lưng cúi gối. Bà xoa đầu Phó Vân Anh, đáng tiếc đại nhà không phải con trai, con mà là con trai, mẹ cũng sẽ tích góp tiền nuôi con ăn học, con cũng có thể giống trạng nguyên trong vở diễn ấy kiếm cho mẹ một danh vị cáo mạnh. Phó Vân Anh chỉ cười, không nói gì. Sáng sớm hôm sau... Phó Vân Anh lại thức dậy vào giờ mẹo như thường lệ, phương tuế múc nước cho nàng rửa mặt. A Kim bên phòng Phó Tứ Lão ra đứng trước bậc thềm ngoài viện nhìn vào trong, thấy Phó Vân Anh đã sửa soạn xong xuôi liền quay về gọi Phó Tứ Lão ra dậy. Tứ Lão ra thích ngủ dậy muộn, nhưng lại nhớ hôm nay được gặp Phó Vân Trương nên nhắc nha hoàn nhớ gọi ông dậy. Phó Vân Anh lại không lo lắng chút nào, đọc sách nửa canh giờ rồi cùng ăn sáng với Hàn Thị, sau đó đi phòng chính Vân An Đại Ngô Thị. Phó tứ lão ra đợi nàng ở hành lang bên ngoài phòng chính, thấy nàng thỉnh an xong thì bước tới nắm lấy tay nàng, vội vàng kéo nàng đi. Đi thôi đi thôi, không nhị thiếu ra ra ngoài mất thì sao? Phó Vân Anh muốn cười lắm nhưng vẫn kìm lại, khuôn mặt trông vô cùng thoải mái. Phó tứ lão ra lại căng thẳng, vô thức đưa tay vuốt lại quần áo cho thằng thớm. Hình ảnh trước mặt khiến cho vương thúc đang đi theo phía sau họ có một ảo giác, không hiểu sao ông ta cảm thấy mũ tiểu thư mới là người lớn trong nhà, còn tứ lão gia thì y hệt cô con dâu mới lần đầu được người lớn đưa tới gặp mặt chị em dâu nhà chồng. Trường 20, mượn sách, họ tới trước cửa tòa nhà của đại phòng, nhờ người hầu vào trong truyền lời. Chỉ lát sau, một gã sai vặt vừa gầy vừa đen đã chạy ra đón, tươi cười nói, tứ lão gia mũ tiểu thư, mời đi bên này. Vào cổng, đi qua chính viện, phía nam chính viện là chính đường, thư phòng của Phó Vân Trương thì ở phía tây. Đi qua cửa ngách vòng qua khúc quanh trên hành lang, cả đường đi đều yên tĩnh, rất ít khi nhìn thấy bóng dáng nha hoàn bà tử, họ thấy một trái nhà tường trắng ngói đen ở sâu trong viện lẫn vào bóng râm trong rừng trúc. Bấy giờ là đầu hạ, mùa cây mơ ra quả, ong bướm vờn quanh. Sân viện của Phó Vân Anh tuy chỉ có một cây táo nhưng trông cũng phủ lên màu xanh ngọc rực rỡ. Đại phòng không có nhiều hoa cỏ, ngoài một mảnh rừng trúc đang xào sạc theo gió kia thì chỉ có mấy khối đá đủ mọi hình thái khác nhau. Mấy khối đá kia là là đá linh bích còn ở góc tường là đá thái hồ. Phó tứ lão ra nắm chặt tay Phó Vân Anh thấy nàng ngơ ngác chỉ và đá trong viện khẽ nói. Nhị thiếu gia thích đá, mấy khối kia được đưa từ phía nam lên có cả đá của nam trực lệ và chiết giang. Đá thái hồ và đá linh bích đều nằm trong thiên hạ tứ đại danh thạch. Bốn loại đá nổi tiếng nhất trong thiên hạ. Phó Vân Anh đương nhiên cũng nhận ra, nàng chỉ lấy làm lạ là hoa viên đại phòng có vẻ như quá giản dị. Đúng lúc đó tiếng đàn réo rắt vang lên bên tai nàng nghiêng đầu lắng nghe, gió nhẹ thổi qua tiếng đàn mỏng manh như có như không. Đi tới phía trước vài bước đi qua vòng cửa tròn, đập vào mắt là một khoảng sóng nước long lanh, nước hồ hát lại ánh mặt trời. Xung quanh hồ không trồng hoa gỏ gì, chỉ có một khối đá linh bích đen tuyền sừng sững phía cuối hành lang là một khu nhà năm gian mái phủ rêu xanh viền mái sơn đen cong cong tất cả giống như một bức tranh thủy mặc thanh khiết mà quạnh quẽ. gã sai vặt dừng lại trước một cây cầu nhỏ bằng trúc mỉm cười đưa tay thứ lỗi cho tiểu nhân thất lễ nhị thiếu gia ở trong thư phòng phó tứ lão ra mỉm cười cảm ơn rất tay phó vân anh bước lên cầu trúc đi vào hành lang cửa sổ phía nam của thư phòng hướng ra mặt hồ mấy tấm bình phong đã bị gỡ xuống khiến cho trong phòng tràn ngập ánh sáng Ánh nắng nhu hòa xuyên qua rừng trúc dọi vào hành lang, tạo thành những bóng nắng mông lung, nhị thiếu ra Phó Vân Trương quay lưng về phía cửa, ngồi trước bàn đánh đàn. Tuy chỉ là một bóng lưng nhưng vẫn có thể thấy được phong tư mà người thường không thể nào sánh được của y. Tranh một tiếng, tiếng đàn ngừng lại, Phó Vân Trương đứng dậy nhìn ra tư thúc tới rồi. Thái độ thoải mái tự nhiên, không câu nệ ánh mắt rừng trên gương mặt Phó Vân Anh một lúc. muội đi theo ta. Phó Vân Anh ngước nhìn Phó Tứ Lão ra, Phó Tứ Lão ra mỉm cười đẩy nhẹ nàng. Nhị thiếu gia gọi con đấy, mau đi đi. Phó Vân Trương dẫn Phó Vân Anh vào thư phòng. Thư phòng lúc này tràn ngập ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy những hạt bụi lấp lánh bay trong không khí. Trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ có một chiếc bình sứ men trắng, nước men trắng ngần như phủ một lớp nước trong suốt chiếc bình hoàn mỹ, xa xỉ là thế nhưng lại đựng trong lòng một cành hoa dại không có gì đặc biệt trên bàn đốt hương đặt một chiếc lư hương bằng đồng hỏa tiết tuế hàn tam hữu từ trong lư đồng từng sợi khói mỏng tỏa ra lượn lờ trong không khí bốn phía thư phòng đều là kệ sách bằng gỗ ngồn ngộn sách không biết là do quá nhiều không sắp xếp được hay là do thường xuyên được lấy xuống sách trên kệ xếp thành đống có cuốn còn đang mở đã bị đặt lên kệ thực sự rất lộn xộn tuế hàn tam hữu nghĩa đen là ba người bạn ngày giá lạnh bao gồm tùng, trúc mai ba loại cây vẫn xanh tươi khi mùa đông tới biểu trưng cho khí tiết thanh cao Thư phòng của Phó Vân Trương khiến cho người ta có ấn tượng khác hẳn với bản thân y. Phó Vân anh còn tưởng rằng thư phòng của người này sẽ giống như y, thanh tĩnh, ngăn nắp, mỗi quyển sách, mỗi trang giấy đều ngay ngắn tinh tươm, cả thư phòng mang mùi mực thơm nhàn nhạt, nhạt. Cuối cùng thơm đúng là vẫn thơm nhưng hoàn toàn không có gì gọi là ngăn nắp cả. Phó Vân Trương vẫn điềm nhiên như không, dường như không cảm thấy thư phòng mình có gì không ổn, ngón tay dài của y chỉ kệ sách bên góc tường. Chỗ ta có sĩ thương yếu lục của Trình Xuân Vũ. Nhất thống lộ trình đồ ký của Hoàng Biển, thủy bộ lộ trình của Tráng Du Tử còn có khách thương tân khắc lái khán tỉnh mê thiên hạ thủy bộ lộ trình của Lý Tấn Đức muội chọn lấy một quyển xem xong rồi mượn quyển khác sau. Vậy là y định cho nàng mượn hết số sách đó nhưng mỗi lần lại chỉ cho nàng mượn một cuốn. Phó Vân Anh không biết tại sao Phó Vân Trương vì không cho nàng mượn hết chỗ sách ấy trong một lần có thể vì những cuốn sách đó là do y tốn công tốn sức siêu tầm từ nhiều nơi khác nhau, sợ nàng còn nhỏ không biết quý sách sẽ làm hỏng trang Nàng gật đầu, đi đến kệ sách nhìn lên trên, kiễng chân với thử nhưng cũng chỉ với tới tầng thứ nhất. Tầng thấp nhất này là một loạt các bản văn mẫu chép tay, sách nàng muốn tìm hẳn phải ở tầng trên. Nàng quay đầu lại nhìn về phía cửa, Phó Vân Trương đã đi ra ngoài từ khi nào, hiện đang đứng ở hành lang trước phòng nói chuyện với Phó Tứ Lão già. Ánh nắng mặt trời được lọc một lần qua rừng trúc giờ đang chiếu rọi trên sườn mặt y khiến các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên rõ ràng, vô cùng tuấn tú Trong thư phòng không có nha hoàn hay sai vặt hầu hạ, Phó Vân Anh nghĩ ngợi một chút rồi vén tay áo, bê ghế vuông trong phòng đến trước kệ sách rồi trèo lên. Nàng đứng trên ghế, ngón tay dò theo những cuốn sách trên kệ, nhanh chóng tìm thấy nhất thống lộ trình đồ ký quyền sách này ghi lại tỉ mỉ hơn 140 lộ tuyến bao gồm điểm khởi đầu, kết thúc, khúc quanh, ngã, rẽ, hành trình, bản đồ, vị trí chạm dịch đường bộ và đường thủy. Toàn bộ những miêu tả về lộ trình và thông tin về thị trường hàng hóa của các địa phương trong sách được tổng hợp dựa trên kinh nghiệm hơn 20 năm trải nghiệm của tác giả Hoàng Biển. Phó tứ lão gia sắp tới đi nam trực lệ buôn hàng, giờ nàng có thể bắt đầu đọc cuốn nhất thống lộ trình đồ ký này để vẽ cho ông một bản đồ gồm những trạm dịch đường bộ và đường thủy quan trọng dọc đường đi trước khi tứ thúc lên đường. Nàng nhảy xuống khỏi ghế vuông, bê ghế về chỗ cũ, rút khăn lụa trong tay áo ra, lau sạch ghế và kệ sách để chắc chắn mình không đảo lộn thư phòng của Phó Vân Trương rồi mới ra trước cửa. Nhị ca, muội chọn xong rồi. Phó Vân Trương cúi đầu nhìn nàng. Chọn quyền nào thế? Phó Vân Anh trả lời, nhất thống lộ trình đồ ký muội nghe tôn tiên sinh nói cuốn sách này viết rất kỹ càng tỉ mỉ. Phó Vân Trương gật đầu, ánh mắt cũng ôn hòa hơn. Nếu muội hỏi ta ta cũng sẽ đề nghị muội đầu tiên cứ chọn cuốn này. Phó tứ lão gia có nghe cũng không hiểu hai người họ đang nói về cuốn sách nào nhưng ông lại nhạy bén nhận thấy Phó Vân Trương đối xử với cháu gái mình rất hiền hòa, ánh mắt ông lộ ra vài tia sáng kỳ lạ chen lời, "Vân Trương, Tôn Tiên Sinh khen anh tỷ nhi viết chữ rất đẹp, đẹp hơn Khải Ca nhi và Thái Ca nhi nhiều, mà nhà chúng ta không ai hiểu cái này cháu là cử nhân, trình độ nhất định còn cao hơn Tôn Tiên Sinh." Hôm nào cháu rảnh tứ thúc mang chữ của anh Tỷ Nhi tới cháu nhìn giúp một chút được không? Ông dừng lại một chút thở dài. Đáng tiếc bá phụ cháu mất sớm, nếu ông ấy biết anh Tỷ Nhi giỏi giang nhường này, nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh. Phó Vân Trường khẽ nhuấn mày, ôn hòa nói, không dối gạt tứ thúc cháu viết chữ không bằng tôn huynh, nếu huynh ấy đã khen như vậy, chắc chắn là không tồi rồi. Y cúi xuống nhìn Phó Vân Anh. Nhân tiện hôm nay ta cũng rảnh rỗi không có việc gì, anh tỷ nhi, muội thử viết cho ta xem đoạn thượng đại nhân khổng ất sĩ đi." Phó tứ ra cười đến mức chỉ thấy miệng không thấy mắt, vội vàng dục cháu gái. "Anh tỷ nhi, mau viết đi, nhị thiếu gia muốn dạy con viết chữ đấy." Khóe miệng Phó Vân Anh run run, vô gian bất thương, tư thúc đúng là một thương nhân chính hiệu. Hóa ra đây mới là lý do khiến cho ông nhất quyết phải đến đây bằng được nói lời cảm ơn là giả tìm cơ hội tiếp cận Phó Vân Trương mới là thật đúng là biết cách lợi dụng thời cơ. Nàng đưa cuốn nhất thống lộ trình đồ ký cho cái người đang cười tươi như hoa vì vừa mới thực hiện được gian kế kia quay về thư phòng. Phó Vân Trương là người trên, lại còn là cử nhân cao cao tại thượng đương nhiên sẽ không giúp nàng lấy giấy mài mực. Phó tứ lão ra thì vẫn đang mà nhìn Phó Vân Trương cười không khép miệng lại được thì còn đâu tâm trí mà để ý chuyện này. Nàng hỏi Phó Vân Trương: "Nhị ca, muội có thể mượn bút của huynh không?" Phó Vân Trương giờ mới nhớ ra, khóe miệng cong lên. "Thế mà ta lại quên." Hắn đi đến bên bàn sách cầm một chiếc bút trúc, trong giọng nói có thể nghe thấy chút ý cười. "Anh tỷ nhi, muội lại đây." Phó Vân Anh vâng lời đi sang. Đối với nàng, bàn của Phó Vân Trương quá cao, nàng kiễng chân lấy giấy, nghiên mực và giá để bút trên bàn xuống, xếp lên ghế. Đặt chặn giấy lên cho ngay ngắn, nàng thở ra một hơi lấy bình tĩnh, trầm ngâm chốc lát rồi nâng cao cổ tay đặt bút viết. Đoạn phó vân trương muốn nàng viết là thượng đại nhân, khổng ất dĩ, hóa tam thiên, thất thập sĩ, nhĩ tiểu sinh, bát cừu tử giai tác nhân, khả chi lễ. Tổng cộng chỉ có 24 chữ. 24 chữ này đều là những chữ đơn giản, ít nét. Đứa trẻ nào tập viết cũng bắt đầu từ mấy câu này. Tiếp trước khi Phó Vân Anh bắt đầu tập viết ngày nào cũng tập viết những câu này, viết nhiều đến nỗi nhiều khi nàng nghĩ nàng nhắm mắt cũng có thể viết được 24 chữ này trên giấy một cách nghiêm chỉnh ngụy Tuyền Liêm thấy nàng nóng vội như thế, cười cúp đầu nàng một cái, nói với nàng 24 chữ này tuy đơn giản nhưng bao gồm đầy đủ kỹ thuật bút pháp cơ bản của tiếng Hán, luyện đi luyện lại những chữ này mới có thể có nắm chắc cơ bản, hiểu được kết cấu của chữ Hán, sau này học viết những chữ khó hơn mới có thể viết liền mạch lưu loát có gần có cốt. Nàng viết từng chữ một cẩn thận nắn nót nhưng sự nắn nót này lại không hề ảnh hưởng đến sự liền mạch của nét bút. Nàng không định che giấu bản thân, nếu đã chọn con đường không giống người khác vậy thì đã là kẻ khác người rồi, cần gì phải che che đậy đậy một cách thừa thãi. Phó Vân Trương đứng phía sau nàng xem tư thế cầm bút cũng như từng nét bút của nàng. Ở những nét bút đầu tiên của nàng y đã nở nụ cười, tới khi nàng viết xong ba chữ khổng ất dĩ y khẽ cao mày, thần sắc càng lúc càng nghiêm túc. Chữ nàng thanh tú, mềm mại, nhưng rốt cuộc thì tuổi còn nhỏ, lực cổ tay không đủ nên còn non nớt. Nhưng khi nàng viết chữ tư thái lại bộc lộ tài năng, sự tiêu sái tự nhiên, tự tin thong dong khi viết chữ của nàng vậy mà lại tiếp cho y động lực cũng mong muốn được múa bút vẩy mực tỉ thí một phen với nàng. Khóe miệng Phó Vân Trương lại cong lên, ánh mắt chậm rãi lướt tới biểu hiện trên mặt Phó Vân Anh. Nàng tập trung toàn bộ vào con chữ đến độ có lẽ chính nàng cũng không biết rằng khi nàng viết chữ, miệng cũng hơi mỉm cười. Y thất thần trong giây lát rồi không biết vì sao cũng cười theo. Phó tứ lão gia đứng bên cạnh không hiểu Phó Vân Anh viết như vậy là tốt hay không, lo lắng đến nỗi không dám thở mạnh, mồ hôi trên trán cũng rịn ra. Con gái đi học có thể sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường nhưng nữ học sinh được cử nhân lão gia đào tạo thì sẽ không như thế, hơn thế nữ học sinh này còn là đường muội của cử nhân lão gia. Nếu nhị thiếu gia đồng ý nhận anh tỷ nhi làm học sinh hoặc là chỉ cần chỉ dạy cho anh tỷ nhi mấy câu thôi cũng được. Có cái danh phận học sinh này, anh Tỷ Nhi về sau sẽ không lo không tìm được người tử tế để gả nữa. Như thế, Phó Tứ Lão Gia mới dám thực sự yên tâm để cho anh Tỷ Nhi tiếp tục theo học tôn tiên sinh. Ông lặng lẽ siết chặt tay thành hay bại là ở bước này, nhất định phải nắm thật chắc mới được. Trường 21 Bái Sư Cuối cùng, Phó Vân Anh lại không thể mượn được cuốn nhất thống lộ trình đồ ký từ chỗ Phó Vân Trương. Phó Vân Trương yêu cầu nàng hằng ngày đến thư phòng y chép sách ngừa canh giờ chép xong mới cho nàng mượn thêm cuốn nữa. Phó Tứ Lão ra vui mừng đồng ý thay Phó Vân Anh tròng mắt đào một vòng, có vẻ hơi trột dạ thăm dò. Nói như vậy, Vân Trương chính là thầy của anh tỷ nhi rồi, bình thường đến xin sư phó dạy nghề cũng còn phải làm nghi thức bái sư. Nói được một nửa ông cố tình hạ giọng tỏ vẻ trần trờ thấp thỏm Phó Vân Trương hiểu ý không muốn làm ông khó xử nói không sao anh tỷ nhi muội đi rót một chén trà đi phó vân anh sừng sốt nàng còn chưa nói gì mà sao đã thành bái sư rồi hơn nữa phó vân trương không phải nói chữ y viết không đẹp sao thế y định hại con cháu nhà người ta à? phó tứ lão ra thấy nàng sững sờ dục dã nàng con bé này nhất định là vui mừng đến choáng váng luôn rồi anh tỷ nhi ấm trà ở trên bàn bán nguyệt ngoài kia kìa nhanh lên con Phó Vân Anh thầm thở dài, đi đến gian ngoài, thấy trên bàn bán nguyệt là một bộ ấm chén tinh tế bằng sứ hình mai lan cúc trúc. Nàng kiễng chân với ấm trà, rót một ly chén nóng, đi đến bên cạnh Phó Vân Trương, nâng cao khay trà. "Nhị ca, mời huynh dùng trà." Phó Vân Trương cúi nhìn nàng, không nói một lời. Tay nàng nâng khay trà, mặt mày bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp. Phó tứ lão gia nín thở nhìn hai người, tim đập thình thịch cư phòng lặng ngắt như tờ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất. Phó Vân Anh vẫn không nhúc nhích vững vàng tựa khối đá linh bích vẫn sừng sững dưới ánh mặt trời ở ngoài sân. Phó Tứ Lão ra lau mồ hôi vài lần, Phó Vân Trương mới thông thả nhận lấy khai trà, đặt lên bàn, bưng chén trà uống một ngụm nhỏ. Giờ thị ngày mai lại tới đây, muội làm được không? Phó Vân Anh gật đầu. Phó tứ lão ra vui mừng khôn xiết, mặt mày tê giói, về đến nhà trà cũng không cần uống, mũ cũng không cần cởi liền đi chính phòng khoe với đại ngô thị. Mẹ, nhị thiếu gia đồng ý nhận anh tỷ nhi làm học sinh rồi. Yên tĩnh cả phòng toàn đàn bà con gái đều sững sờ. Một lúc lâu sau, lư Thị là người đầu tiên lên tiếng. Thật thế à, chuyện này sao có thể giả được? Phó tứ lão ra cởi chiếc mũ sáu mảnh trên đầu ra, phe phầy quạt quạt. Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng anh Tỷ Nhi sẽ sang chỗ nhị thiếu ra học buổi chiều lại học với Tôn Tiên Sinh. Đại Ngô Thị ban đầu kinh hãi nhưng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhìn kỹ Phó Vân Anh hồi lâu, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, mỉm cười nói anh Tỷ Nhi còn lại đây, đến ngồi cạnh nãi nãi. Phó Vân Anh đi đến trước mặt Đại Ngô Thị, Phó Quế và Phó Nguyệt đang ngồi cạnh Đại Ngô Thị cũng tránh ra kéo nàng lên giường La Hán. Đại Ngô Thị nâng mặt nàng lên, đây là lần đầu tiên bà nhìn kỹ khuôn mặt nàng vuốt nhẹ mặt nàng và nói giọng điệu thân thiết. Nhị thiếu gia là quý nhân của phó gia chúng ta, không ngờ nhị thiếu gia lại thích con, con phải nghe lời không được làm nhị thiếu gia tức giận biết chưa. Nếu Thái Ca Nhi và Khải Ca Nhi có gì muốn thỉnh giáo nhị thiếu gia con phải đỡ lời cho hai đứa nó. Ở huyện Hoàng Châu này nhị thiếu gia vẫn là người có công danh cao nhất học vấn tốt nhất. Về sau Thái Ca Nhi và Khải Ca Nhi có tiền đồ chị em các con mới có thể thẳng lưng làm người. Mẹ nói đúng à anh tỷ nhi nhà chúng ta là người có phúc vậy mà lại được lòng nhị thiếu gia lư thì kéo tay phó vân anh cười nói. Anh tỷ nhi hình như cao lên rồi, phải chuẩn bị vài món quần áo mới tay áo cũng ngắn rồi đây này. Đại ngô thị tiếp lời con xem cần làm gì thì làm, dung tỷ nhi của đại phòng có cái gì anh tỷ nhi cũng phải có mới được đừng để người ta coi thường chúng ta nha hoàn bà từ trong phòng thấy đại ngô thị và lư thị vui vẻ cũng đứng bên cạnh phụ họa nào là chuyện may áo chuyện đánh trang sức chuyện bày biện thư phòng nói một hồi lại nói tới chuyện hôn nhân của phó dung và tô đồng đã trao đổi canh thiếp rồi phó tứ lão gia uống một ngụ trà chậm rãi nói nhưng mà dung tỷ nhi và tô đồng còn nhỏ nên việc này tạm thời chỉ có người trong nhà biết mấy hôm trước tam lão ra đưa tô đồng đi lên huyện báo danh ở lễ phòng còn tìm năm vị tú tài làm người bảo đảm cho cậu ta đây là lần đầu tô đồng đi thi nếu có thể thi qua kỳ huyện thí là có thể tiếp tục tham gia phủ thí nếu phủ thí cũng qua thì viện thí chắc cũng không vấn đề gì trần lão thái thái nói chờ tô đồng thi đỗ có công danh thì sẽ công bố việc hôn nhân cho mọi người cùng biết tuy vẫn biết với điều kiện của phó nguyệt thì khó có thể cạnh tranh với phó viện hoặc phó dung trong lòng lư thị vẫn có một tia hy vọng Tô đồng là do phó tam lão gia nuôi lớn, là thanh mai trúc mã với phó viện ai cũng biết phó viện thích tô đồng nhưng cuối cùng chẳng phải chuyện hôn nhân của hai đứa vẫn không thành hay sao. Lư thị vẫn mong trần lão thái thái sẽ giống mẹ phó viện khinh thường tô đồng nghèo khổ không ngờ mọi chuyện lại được quyết định nhanh đến thế mới nghe phong thanh mấy hôm trước mà nay việc kết thân giữa hai nhà đã quyết định đến nơi rồi. Bà khó nén nổi thất vọng nhưng sợ người hầu kẻ hại nhìn thấy, kể lung tung thì lại mang tiếng, gượng cười nói, đây cũng là nhân duyên của hai đứa nó. Rốt cuộc vẫn cứ không cam lòng, bà miễn cưỡng khen một câu rồi nắm một vốc hạt dưa từ trong hộp điểm tâm của Phó Nguyệt lấy cớ về phòng lo công việc trong nhà để trở về. Về đến phòng, bà đuổi hết nha hoàn ra ngoài, ngồi một mình bên cửa sổ cắn hạt dưa, cắn từng hạt từng hạt một như muốn đem toàn bộ thất vọng và bực tức chút vào vỏ hạt dưa vậy sau khi phó vân anh bái phó vân trương làm thầy trong nhà không còn có ai dám nói ra nói vào chuyện nàng đi học nữa ban đầu đám nha hoàn ba tư còn dám dám bàn luận sau lưng cười nhạo nàng không ngờ lại bị phó tứ lão gia bắt được phó tứ lão gia nổi trận lôi đình ai đáng bị phạt tiền công thì phạt tiền công ai đáng bị bán thì bán trong một thời gian ngắn người hầu kẻ hạ im ắng như ve sầu mùa đông không dám bàn luận về ngũ tiểu thư nữa nhờ thế phó vân anh cũng được yên tĩnh hơn nhiều Phó Vân Trương quả là phượng hoàng vàng của Phó Gia. Tuy rằng y rất ít khi gặp mặt lấy lòng các bà các thím trong tộc nhưng bọn họ ai cũng coi y như bảo bối của Phó Gia thậm chí là vô cùng tin tưởng, dăm dắp nghe theo y. Phó Vân Anh trở thành học sinh của Phó Vân Trương nên tối đến, Đại Ngô Thị, Lư Thị, Phó Tam Thẩm liền vội vàng mang tới cho nàng đủ loại quà mừng. Đại Ngô Thị lần này rất hào phóng tặng một bộ trang sức hoàn chỉnh bao gồm châm bạc, vòng bạc và nhiều thứ khác đúng kiểu được các cô gái trẻ ưa thích. Lư thị tặng cho nàng mấy loại vải vóc được ưa chuộng ở Giang Nam. Phó tam thẩm không dư giả như thế tặng nàng khăn tay túi tiền bà tự theo. Đến cả tiểu ngô thị người cả ngày ru rú trong phòng khiến người ta suýt nữa là quên mất sự tồn tại của bà ta cũng làm cho nàng đôi dày Hàn thị kiểm kê qua tặng từ mọi người, sắp xếp ngăn nắp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hóa ra thầy dạy có tác dụng như thế, bái sư xong là có thể khiến bà nội con nguôi giận thế mà mẹ lo lắng mấy ngày nay. Phó Vân Anh ngồi trước đèn dầu đọc sách nghe mẹ nàng nói thế cũng chỉ cười chứ không nói gì. Mấy người phụ nữ trong nhà bỗng nhiên thay đổi thái độ như thế nào phải là do nàng, mà do sùng bái Phó Vân Trương, hoặc là muốn lấy lòng Phó Tứ Lão ra mà thôi. Nói đến cùng cuộc đời này, tất cả mọi tiêu chuẩn đều do đàn ông đặt ra, phụ nữ chỉ cần nghe theo họ, hành động theo những tiêu chuẩn đã được đặt sẵn. Phẫn hận cũng chẳng được cái gì, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, không có cái khả năng phá vỡ những quy tắc ấy. Vậy thì nàng phải cố gắng thích ứng với chúng, lợi dụng chúng để một ngày nào đó có thể hoàn toàn thoát khỏi chúng. Thậm chí còn có thể dẫm lên những quy tắc ấy. Ngày hôm sau, Phó Vân Anh thức dậy đúng giờ. Ngoài cửa sổ chim chóc ríu rít, mặt trời đã lên, nắng sớm mờ mờ chân trời là một đường màu trắng, sương sớm trên lá cây vẫn còn chưa khô, phương túy sách ấm nước từ nhà bếp đi vào trong viện chân váy quệt qua những vạt hoa cỏ đẫm sương ướt một mảng. Nàng rửa mặt ăn sáng, bữa sáng nay có cháo thịt ngũ vị, một đĩa rau tần ô xào chay, một đĩa tôm nõn xào rau rền, một nửa bát cà tím chưng béo ngậy, một đĩa đậu lên men sốt hoa quế. Ngoài ra còn có một bát thịt hấp nhỏ. Đây là ý của phó tứ lão gia mỗi sáng nàng phải ăn thêm một bát thịt hấp nhỏ. Thịt hấp xong là phải ăn luôn thơm mềm ngọt béo, đủ dinh dưỡng, phù hợp cho người già và trẻ nhỏ, đại ngô thị cũng thường hay ăn. Trước đây nàng từng trải qua cảnh đói. Lúc ăn không cần người khác phải dỗ dành ngồi đối diện Hàn Thị ăn hết cháo thịt và thịt hấp ra sân đi dạo cho đỡ no, sau đó lầm nhầm lại cho thuộc đoạn sách vừa đọc lúc sáng sớm. Đợi Hàn Thị chuẩn bị xong, hai mẹ con cùng đi phòng chính. Đại Ngô Thị đã cao tuổi tai ngãnh ngãng, ngồi lệch qua một bên nói chuyện với nha hoàn. Phòng trong vẫn che màn, Phó Quế còn chưa ngủ dậy. Nhìn thấy Phó Vân Anh, Đại Ngô Thị hồ hởi quay qua hỏi nha hoàn Phu Nhi. Giờ là giờ nào rồi? Phô Nhi trả lời, vẫn còn sớm ạ, vừa mới qua giờ thìn. Đại ngô thị thúc giục Phó Vân Anh, về sớm một chút còn chuẩn bị, đừng đi muộn, nhị thiếu gia trăm công nghìn việc vậy mà còn lấy ra nửa canh giờ dậy dỗ con, đấy là cái phúc của con. Còn phải thông minh chút, không được làm mình làm mẩy, mè nheo làm nũng. Phó Vân Anh nghe bà nội luôn miệng dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác nhàn nhạt thưa vâng rồi xin phép ra ngoài đi ngang qua sân nhìn thấy Lưu Thị đang chỉ đạo nha hoàn vẩy nước quét nhà lại bị gọi tới nghe dặn dò tới tận khi phó tứ lão ra gọi Lưu Thị trở về tìm giúp ông bộ quần áo nàng mới thoát thân được hai nha hoàn Phương Tuế và Chu Viêm đi theo nàng tới đại phòng cũng may nàng giờ còn nhỏ tuổi làm gì cũng không cần kiên kỵ quá nhiều để thêm vài tuổi nữa làm gì có chuyện ngày nào cũng có thể dẫn nha hoàn ra ngoài như thế này. Tuy rằng do con phố này cũng toàn là họ hàng của phó gia nhưng con gái đến tầm 13 tuổi cũng không tiện ra ngoài nữa. Nàng sửa soạn hộp đựng giấy bút nhưng sau lại nhớ ra chiếc hộp này chính là do phó Vân Trương đưa sang, giờ mang qua đó lại có cảm giác nàng cố tình gây chú ý, hơn nữa cũng chỉ cần mang giấy bút không cần thiết phải mang cả hộp đồ như thế. Nghĩ một lúc nàng sai phương túy sang tìm phó Vân Khải mượn túi đựng bút sách của hắn. Phó Vân Khải bưng cháo chậm rãi ăn, không chịu cho mượn. Đồ dùng của người đọc sách làm sao có thể cho người khác mượn bừa bãi như thế được chứ? Phương Tuế trở lại phòng thuật lại nguyên văn lời này cho Phó Vân Anh nghe. Phó Vân Anh nhếch miệng cười. Hàn Thị sợ nàng giận dỗi, vội vàng nói, được rồi, hôm nay để tạm vào một ngăn hộp đựng điểm tâm đi. Túi đựng bút sách chỉ là là chiếc túi to cỡ trang giấy thôi, đúng không? Hôm nay mẹ sẽ may cho con một cái, ngày mai là con có cái mới để dùng rồi phó vân anh không nói gì sắp xếp những thư muốn mang theo đi ra ngoài bên kia đã có người ra đón đó là gã sai vặt liên sắc mà hôm trước nàng đã gặp giờ đang đứng bên tường chờ nàng người này trời sinh đã có một khuôn mặt cười tươi rói rói khiến người ta nhìn cũng thấy vui vẻ xin chào ngũ tiểu thư phó vân anh cũng chào hỏi hắn ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua phương tuyết hiểu ý nàng lấy mấy chiếc bánh vân phiến kẹo mè sừng trong hộp điểm tâm ra cho đưa liên sắc liên sắc nói lời cảm ơn Phó Vân Trương đặt tên cho người hầu kẻ hạ bên người cũng rất tùy ý, liên sắc, liên diệp liên hoa, ngụ ý liên trúng tam nguyên, vốn là để lấy may, nhưng những cái tên này dường như quá tầm thường, nhất là khi so sánh với khí chất của y, lại càng có vẻ quá tục tằn. Đây chính là điểm mâu thuẫn trong của con người Phó Vân Trương. Bình thường y tạo cho người ta cảm giác y thật vân đạm phong khinh tao nhã vượt ra ngoài thế tục. Trong lòng người dân huyện Hoàng Châu này, nhị thiếu gia là người như thế, ôn hòa lễ độ thiên tư thông minh. Nhưng từ khi được tiếp xúc trực tiếp với Phó Vân Trương, Phó Vân Anh phát hiện y hình như không giống những gì người ta nói cho lắm. Ví dụ như thư phòng của y thực sự quá lộn xộn Ngày hôm trước có thể là do không biết có người tới, chờ tay không kịp nhưng hôm nay, biết rõ là nàng sẽ tới chép sách. Phó Vân Trương cũng không hề thu dọn thư phòng, trên bàn vẫn cứ bừa bộn như thế, sách vở, giấy viết cuộn tranh trồng chất lên nhau, ở góc tường còn có một cuộn gấm bị quăng quật, mực viết thì dây đầy trên mặt đất nhìn thật đáng sợ. Phó Vân Anh nhìn chiếc bàn bừa bộn trước mắt mà ngơ người quay đầu lại nhìn cái người nho nhã khí khái đang ngồi dưới mái hiên, mắt hướng ra phía mấy phiến đá trong viện kia đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Nàng không để Phương Tuế và Chu Viêm bước vào thư phòng tránh cho hai cô gái này nhìn thấy bộ mặt thật của nhị thiếu gia mà họ luôn sùng bái lại thất vọng hoàn toàn. Thực ra là nàng nghĩ nhiều quá rồi. Mấy nha hoàn mà nhìn thấy thư phòng của nhị thiếu gia hỗn loạn thế này, có khi còn lo lắng, thương xót cho y là đằng khác làm gì có chuyện thất vọng về nhị thiếu gia. Nhị ca cuộn tranh này đặt ở đâu được à? Nàng đặt chiếc hộp đựng điểm tâm giờ đang dùng để chứa giấy bút của mình xuống, vén tay áo lên, băn khoăn một hồi, chỉ về phía những cuộn tranh đã xếp thành núi ở trên bàn. Những cuốn sách đang mở ra nàng không dám động vào, sợ làm mất dấu của Phó Vân Trương, chỉ có mấy cuộn tranh này là có thể chuyển ra chỗ khác. Phó Vân Trương hơi giật mình ngần người, thấy nàng hỏi mình, vẻ mặt nghiêm túc. Cô bé này mím môi một chút là có thể thấy lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, giờ làm ra vẻ nghiêm túc lại khiến người ta cảm thấy như một đứa trẻ đang giả vờ làm người lớn, thật đáng yêu. Y mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng, lấy tay quơ qua mặt bàn, thô bạo gạt cả sách lẫn tranh sang một bên. Để đó liên xác dọn dẹp sau, muội bắt đầu chép sách đi. Phó Vân Anh nhìn thế là hiểu thảo nào thư phòng của Phó Vân Trương lại lộn xộn như thế, hóa ra bình thường y dọn dẹp bàn sách như vậy. Nàng chắp tay thi lễ với Phó Vân Trương, tỏ ý vâng lời rồi mở cuốn nhất thống lộ trình đồ ký, lấy chiếc bút bình thường dùng ra, trải giấy lên bàn, bắt đầu chép. Phó Vân Trương đứng phía sau nhìn nàng một lát bỗng nhiên hỏi, giấy bút mực viết đều là do tứ thúc mua cho muội sao. Giọng điệu không phải chỉ bao hàm sự dò hỏi thông thường mà còn có chút lo lắng phiền muộn. Nàng sừng sốt ngừng lại một lát liền hiểu ra, tư thuốc tốt với muội lắm. Phó Vân Trương mồ côi từ trong bụng mẹ sinh ra đã không có cha trần lão thay thái phải dệt vải đem bán mới nuôi dạy y nên người còn cho y đi học mẹ quá con côi nhà họ chắc chắn đã chịu nhiều vất vả. Con nhà nghèo đi học chỉ riêng tiền chi cho giấy bút mực viết thôi đã là một khó khăn không nhỏ rồi. Năm đó khi y đi học để mua được những thứ này chắc hẳn y từng bị tủi thân không ít lần nói không chừng trần lão thái thái không thể không đưa y tới nhà nhiều họ hàng thân thích vay tiền mới đủ mua nàng cũng không còn cha phó vân trương nhìn thấy nàng sẽ nhớ mình khi còn nhỏ chẳng lẽ đây chính là lý do y thuận theo ý của phó tứ lão gia trở thành thầy của nàng chăng nàng trả lời dứt khoát thật lòng không có chút lấn cấn miễn cưỡng nào nét phiền muộn trên mặt phó vân trương cũng tan biến y nói vậy là tốt rồi chương hai mươi hai giật mình Giờ đang là tháng 5, hoa bìm bìm đã phủ kín tường Việt đứng xa xa đã có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ. Trời cũng sáng sớm hơn, còn chưa tới giờ tỷ, mặt trời đã lên cao, Phó Vân Anh bị nắng chiếu đến chói mắt. Phương Tuế đi bên cạnh bông dù cho nàng, ánh nắng bị lọc qua dù lụa, bóng nắng nhảy nhót dưới chân nàng. Tối hôm qua trời đầy sao, hôm nay trời chắc chắn sẽ nắng to, đám nha hoàn mang quần áo ra sân phơi. Dưới tán cây, Phó Nguyệt và Phó Quế đang đá cầu mấy đứa nha hoàn nhỏ tuổi đang sách giỏ cúi người hái hoa móng tay nghiền nát cho thêm phèn chua chờ chút nữa nhuộm móng tay cho các tiểu thư phó quế mất mải mồ hôi nhận lấy nước ô mai từ tay nha hoàn uống ực một hơi hết sạch vẫy tay gọi phó vân anh anh tỷ nhi lại đây chơi đi tỷ nhuộm móng tay cho muội phó vân anh uyển truyền từ chối vào phòng chính chào đại ngô thị đi ra liền nghe thấy phó nguyệt đang ngồi trước lan can thì thầm với nha hoàn anh tỷ nhi suốt ngày đi học không chơi với chúng ta về sau muội ấy cũng sẽ đi thi tú tài giống đồng ca nhi sao nàng vừa dứt lời phó quế đứng dưới hành lang đã cười nhạo anh tỷ nhi là con gái sao có thể đi thi được phó nguyệt tựa vào lan can tư lự vậy anh tỷ nhi đi học với khải ca nhi thái ca nhi để làm gì nhỉ ai mà biết được đại bá nương để muội ấy muốn ra sao thì ra nãi nãi cũng mặc kệ tứ thúc lại chiều muội ấy muội ấy muốn gì được nấy ngay cả nhị thiếu ra tiếng phó quế nói càng lúc càng nhỏ không nghe rõ nữa phương tuế khựng lại liếc trộm phó vân anh không sao đi thôi phó vân anh bước xuống bậc thềm thẳng lưng tiến vào quầng nắng nóng cháy trước mặt liên xác như thường lệ đã chờ ở bên ngoài từ trước Phương Tuyế cũng như thường lệ lấy mấy mấy miếng bánh xốp và kẹo mè sừng ra đưa cho hắn, hơn một tháng rồi ngày nào cũng vậy. Hắn biết phó tứ lão gia yêu thương Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư không thiếu mấy thứ này nên cũng không từ chối, nhận lấy, cất vào ngực áo, cười nói, "Ngũ tiểu thư, hôm nay chi huyện lão gia tới đây từ sáng, nhị thiếu gia không ở nhà, bảo tiểu thư cứ tự nhiên." Nhị thiếu gia nói tiểu thư vẫn phải chép sách, khi nào về ngài ấy sẽ kiểm tra. Phó Vân Anh gật đầu. Chữ của Phó Vân Trương quả thực cũng đúng như lời y nói, không phải quá đẹp nhưng để dạy nàng thì vẫn thừa đủ. Ngày nào y cũng yêu cầu nàng chép sách, sau đó đứng bên cạnh chỉ dẫn cho nàng, nhìn thì có vẻ tùy tiện, không quy phạm nhưng nàng cũng học được rất nhiều. Chuyện này làm nàng nghĩ mãi không ra, Phó Vân Trương biết rõ phương pháp sử dụng ngòi bút lại là người chăm chỉ khổ luyện, không hề lười biếng, cho dù đã thi đỗ cử nhân nhưng ngày nào cũng kiên trì học tập người như vậy tại sao không luyện chữ cho đẹp. Thật sự kỳ quặc. Sắp đến Tết đoan ngọ, nha đầu, ba từ ôm một bó sương bồ, ngải thảo, xả ra treo. Theo phong tục vùng này, mỗi khi đến Tết đoan ngọ cửa sổ và mái hiên đều phải treo lá thơm để tránh côn trùng, sau Tết đoan ngọ vẫn cứ để đó cho khô tự nhiên, tới gần hết năm, lúc quét thức phòng ốc mới gỡ xuống. Đoan ngọ còn gọi là nữ nhi tiết tết con gái nên Phó Quế và Phó Nguyệt đã ngóng trông ngày này từ tháng trước từ mùng 1 đến mùng 5, nhà nào có con gái đều cho con gái mặc đồ mới, xinh đẹp dạng dỡ, mang ngải thảo cài hoa lựu, đeo trang sức hình ngũ độc, vòng tay ngũ sắc. Con gái đã lấy chồng cũng sẽ về nhà mẹ đẻ trốn đoan ngọ đến đúng ngày, mọi người cũng uống rượu hùng hoàng, ăn bánh trưng, bánh đậu xanh, trứng vịt muối, rồi cả nhà già trẻ cùng nhau ra bờ sông xem đua thuyền rồng tới tận đêm mới về nhà mấy ngày nay, phó Nguyệt và phó Quế đều dùng nước hoa thơm rửa mặt, mỗi ngày nhuộm móng tay một lần, dùng nước hoa Quế thoa lên tóc thoa đến khi mỗi sợi tóc đều đen bóng, chuẩn bị cho nữ nhi tiết. Đến Tết Đoan ngọ, các vị tiểu thư phó ra sẽ tụ họp, không ai muốn bị thua kém người khác. Bởi vậy, phó tứ lão gia cũng nhờ người ở phủ Tô Châu mua giúp mấy độ bồ trang sức, lại nghe người ta nói các tiểu thư Giang Nam thường nhai bánh trà cho làm mồm miệng thơm tho nên cũng nhờ người ta mua hẳn mấy cân rồi chia cho phó Nguyệt, phó Quế và phó Vân Anh mỗi người một phần. Ngoài ra, ông còn mua cho mỗi phụ nữ trong nhà một chiếc quạt. Quạt tứ xuyên được chế tác tinh xảo, từ thời Đường đã được chọn làm cống phẩm, duy trì đến tận triều đại này. Mỗi năm, cứ vào tháng 5, Phù Thành Đô lại tổ chức hội trợ về quạt người đất thuộc sẽ vận chuyển quạt tới Phù Thành Đô để bán. Thương nhân từ khắp nơi đổ tới đó thu mua chuyển về kinh sư hoặc Giang Nam bán lại. Những chiếc quạt này ra khỏi nơi làm ra nó, đến vùng khác giá trị lập tức tăng lên gấp 10 thậm chí là mấy chục lần. Tuy vậy, những nhà quan lại, nhà giàu có vẫn tranh nhau mua cho sớm kẻo lại hết hàng. Bà từ quét hết phòng này đến phòng khác tiếng trồi cọ trên nền gạch nghe sàn sạt khi thì liền mạch lúc lại ngát quãng. Lúc Phó Vân Anh bước vào thư phòng của Phó Vân Trương đã ngửi thấy mùi hùng hoàng nồng nặc. Tết đoan ngọ tưới rượu hùng hoàng vào góc phòng có thể xua đuổi côn trùng. Nhà bếp, kho lúa và những nơi ẩm thấp càng phải tưới nhiều. Thư phòng của Phó Vân Trương nằm bên bờ hồ, sau lưng lại là rừng trúc ẩm ướt lạnh lẽo, đương nhiên không thể bỏ qua. Nàng bảo liên sắc mở lư hương ra, sau đó mở toàn bộ cửa sổ, lấy mấy viên tùng hương kim ngân hương từ chiếc túi nhỏ bên người ra cho vào lư hương tới khi lư hương bắt đầu tỏa ra những sợi khói trắng nhạt không khí trong phòng cũng dễ chịu hơn chờ mùi hùng hoàng nhạt bớt nàng ngồi lên ghế bắt đầu chép sách vóc dáng nàng thấp bé nên phó văn trương bảo nha hoàn kê cho nàng một chiếc bàn nhỏ vốn dùng để đặt bình hoa coi như bàn sách để nàng không cần phải mất công trèo giường la hán để dùng bàn trên đó Tư phòng yên tĩnh không một tiếng động phía bên ngoài lại rất rộn ràng, liên hoa và liên diệp dẫn mấy bà tử đi lau đá linh bích tuy rằng họ đã cố gắng nhỏ tiếng hết sức có thể nhưng vẫn phát ra vài tiếng động nhỏ. Mỗi lần nước trong thùng đổ ra là lại vang lên tiếng nước và tiếng bà tử bực tức mắng chửi. Tính cách phó vân trương thật kỳ quái, tư phòng thì bừa bộn như thế mà còn yêu cầu người hầu kẻ hạ hôm nào cũng phải đi lau đá trong viện. Chép hết chữ cuối cùng, nàng thở ra một hơi dài, đặt bút xuống, hòng khô mực trên giấy, đặt chặn giấy lên rồi chờ Phó Vân Trương về nhận xét. ngẩng đầu lên, nàng bỗng nhìn thấy một người đang đứng ngoài cửa. Đó là một thiếu niên chân đi giày dơm, trên người mặc một bộ trực truyết bằng vải đay quần áo thì có vẻ đơn giản, tiết kiệm nhưng diện mạo lại mi thanh mục tú, đôi mắt rất có thần, không giống mấy tiểu quan nhân bình thường. Phó Vân Anh đứng dậy, chân mày hơi nhíu lại. Khi nàng chép sách thường rất tập trung không biết có người tới, người này rốt cuộc đã đứng đó nhìn bao lâu rồi. Thiếu niên chăm chú nhìn nàng chép sách đến mức ngơ ngác xuất thần, lúc này mới như chợt bừng tỉnh thi lễ tạ lỗi. Vừa rồi sợ quấy rầy ngũ mũ muội nên không dám gọi. Phó Vân Anh nhìn bàn tay tái nhợt xanh xao lộ ra ngoài tay áo của hắn, chợt nhớ ra thiếu niên này chính là người mà trước đó không lâu vừa đính hôn với Phó Dung, đồng ca nhi của Tô gia, nàng đã từng nhìn thấy hắn ở tiệm sách một lần. Tô Đồng lớn lên ở phó gia Tô Nương Tử và chị gái hắn là Diệu Tỷ Nhi hay đi lại thân thiết với các bà các thím của phó gia đám con trai đứng hàng chữ Vân của phó gia bình thường vẫn coi hắn như anh em. Phó Vân Anh vẫn nhớ Tô Đồng hình như cũng đứng hàng thứ năm nên khẽ trả lời, ngũ biểu ca, nhị ca đang ở tiếp khách ở chính đường, không ở trong thư phòng. Tô Đồng đưa một nắm tay che miệng, khẽ ho một tiếng, dơ ra một sấp giấy kín chữ cười nói ta biết quản gia bảo ta tới đây chờ. Phó Vân Anh từng nghe Phó Tứ Lão gia nói Tô Đồng đã thi xong huyện thí vào tháng 2 và phủ thí vào tháng 4, nhận được thân phận đồng sinh còn một lần thi cuối cùng nữa là viện thí. Năm nay lạnh hơn năm trước tháng 4 tự nhiên lại có đợt mưa lớn, Tô Đồng dự phủ thí rất vất vả, vừa ra khỏi trường thi đã ngã bệnh. Ngũ biểu ca vào ngồi đi, nàng thu dọn giấy bút của mình, đi ra ngoài cửa phòng thấy ngay liên sắc đang dựa vào chiếc cột ngoài hành lang ngủ gà ngủ gật. Biểu thiếu gia của Tam phòng tới, mau đi rót chén trà nóng. Tam phòng biểu thiếu gia Đồng Ca Nhi là con dệt tương lai của lão thái thái, làm sao có thể khiến người ta chờ lâu, liên sắc lau khô nước miếng bên khóe miệng vội vàng. Tiểu nhân đi ngay, đi ngay đây. Hắn rót một chén trà nóng bưng vào phòng. Tiểu nhân nhất thời ngủ quên, khiến biểu thiếu gia phải chờ lâu. Tô Đồng Ôn Hòa nói, không sao ta cũng vừa mới đến. Phó Vân Anh học tập ở chỗ Phó Vân Trương đã lâu, biết rõ thói quen của y nên không chạm vào mấy cuốn sách đang kẹp vài nhau của y, ra phía kệ sách rút một quyển chú giải tứ thư trương cố tập chú rồi ngồi đọc dưới mái hiên. Lúc này, Phương Tuế chạy lại nói, nhị thiếu gia sắp về rồi ạ, Khổng Tứ Tướng Công cũng đi cùng. Khổng Tứ Tướng Công là một tú tài từng học chung một thời gian với Phó Vân Trương, gia cảnh không tốt lắm, hiện đang làm thầy dạy ở nhà chi huyện kiếm tiền nuôi gia đình. Hắn thường tới chỗ Phó Vân Trương đọc nhờ sách Phó Vân Anh đã gặp hắn vài lần. Tiếng bước chân dần dần gần lại, Phó Vân Trương và Khổng tú Tài bước lên cầu chúc hai người trông đều nghiêm túc, khẽ nói chuyện với nhau, Phó Vân Trương cao mày, mặt đầy sầu muộn. Nhị ca tô mũ biểu ca tới đó, Phó Vân Anh khép lại sách chạy ra đón, quay qua gật đầu với Khổng tú Tài. Khổng tứ Ca Khổng Tú Tài đang buồn phiền, tự dưng lại thấy một cô bé nhỏ xíu như nàng hành xử y hệt người lớn cũng phải mỉm cười, cố ý chắp tay thi lễ với nàng. "Anh tỷ nhi." Phó Vân Anh cũng đáp lại bằng lễ vạn phúc khách khí đáp. "Khổng tứ ca hữu lễ." Khổng Tú Tài cười ha ha. Tô Đồng nghe thấy tiếng nói chuyện cũng vội ra đón. Chào hỏi nhau xong, Phó Vân chương hỏi, "Tô Đồng, viết xong rồi hả?" Tô Đồng cung kính trả lời, viết xong rồi ạ. Ngoài ra còn có bài của chín người đồng án khác để cũng mang tới đây. Phiền nhị ca thu xếp công việc bỏ chút thời giờ xem giúp. Phó Vân Trưng nhìn hắn chậm rãi nói: Hôm nay ta có việc sẽ không giữ đệ ở lại lâu. Mai đệ lại qua đây. Thi cử là việc quan trọng nhưng không thể quá nóng vội. Đầu tiên phải điều dưỡng lại sức khỏe đã. Ta thấy đệ còn đang ho khan, mấy ngày tới đừng thắp đèn học thâu đêm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút cũng nhân cơ hội này ăn tết với mẹ đệ. Tô Đồng Vân Dạ rồi ra ngoài. Phó Vân Anh không đi theo Phó Vân Trương và Khổng Tú Tài vào thư phòng. Diêu học đài và lễ bộ thị lang thôi đại nhân cùng nhất bảng một năm, năm đó thôi đại nhân đỗ thám hoa. Diêu học đài đỗ đầu chắc chắn là người học cao hiểu rộng, nhưng tại sao tới lúc ra khán phong để lại dập khuôn tiền nhân như vậy? Khổng Tú Tài vừa đi vừa nói. Phó Vân Trương cười khổ, Diêu học đài từ xưa đến nay vẫn vậy, làm cho người ta không nắm bắt được. Huynh không biết chứ khi diêu học đài mới tới Hồ Quảng, Trần Chi huyện từng lấy danh nghĩa bạn cũ để gửi văn ta viết cho ông ta đọc. Khổng Tú Tài nghe vậy vội hỏi han, sau đó thì thế nào? Diêu học đài chỉ cho một lời bình, không được chút nào, không đành đọc hết. Khổng Tú Tài phì cười. Không đành đọc hết chính là ý nói văn chương quá bi thương nên không đành lòng đọc nốt diêu học đài dùng mấy chữ này để bình văn của Phó Vân trương thật sự quá xào quyệt. Phó Vân trương lắc đầu thở dài một tiếng. Y đỗ cử nhân từ thờ thiếu niên, vô cùng nổi bật tuy không dám nói bản thân học thức uyên bác nhưng văn y viết ít nhất cũng là số 1 số 2 ở huyện Hoàng Châu, mấy vị cử nhân ở phủ võ sương cũng nhất trí cho rằng y viết rất tốt vậy nhưng diêu học đài lại dùng mấy chữ không đành đọc hết để móc mỉa y, thực sự đã làm cho y bị đà kích. Phó Vân Anh nghe hai người họ thảo luận chuyện diêu học đài bình thường thích văn chương kiểu gì, mày hơi nhíu lại. Nàng biết diêu văn đạt. Năm đó Diêu Văn Đạt là trạng nguyên, vốn đứng đầu nhưng sự chú ý của Hoàng thượng lại bị Thôi Nam Hiên cướp mất vậy nên ông ta ghi hận trong lòng, lúc nào cũng muốn đối nghịch với Thôi Nam Hiên. Khi ấy nàng vô cùng lo lắng, sợ Diêu Văn Đạt hãm hại Thôi Nam Hiên nên nghĩ mọi cách kết bạn với Diêu Phu Nhân, định nhờ Diêu Phu Nhân hòa giải giúp khiến hai người hóa thu thành bạn. Về sau Thôi Nam Hiên biết chuyện bảo nàng không nên phí công. Cái lão Diêu Văn Đạt này quang minh lỗi lạc sẽ không làm hại ta. Sau này sự thật chứng minh mắt nhìn người của Thôi Nam Hiên không tệ Diêu Văn Đạt như một đứa trẻ con cáo kỉnh cả ngày soi mói Cố gắng lôi ra đủ thứ sai lầm của Thôi Nam Hiên Hôm nay nói chiều phục hắn không chỉnh tề Ngày mai châm chọc hắn cố ý lấy lòng thẩm giới khê Nhưng đa phần chỉ là nói cho sướng miệng Nhưng về việc công thì chưa bao giờ cố ý làm hắn khó xử 4 năm trước Diêu Văn Đạt nhậm chức thị độc ở Hàn Lâm Viện Từ bao giờ đã trở thành đề đốc học chính thế này Nàng yên lặng thất thần, đột nhiên lại nghe thấy một cái tên quen thuộc vang lên bên tai, giật nảy mình. Khổng Tú Tài vẫn đang nói tiếp, có lẽ là vì muốn mừng việc Hoắc tướng quân còn sống trở về, học đài mới ra cái đề này. Mấy năm trước người Thát Đát tràn xuống phía Nam xâm phạm biên giới, Hoắc tướng quân khí thế oai hùng, dẫn 3000 Hoắc gia quân đi nghênh chiến, khiến giặc bị bất ngờ nên giành chiến thắng, lấy lại được Cam Châu làm người Thát Đát chạy bán sống bán chết. Khi ấy học đài nghe được tin chiến thắng, lập tức viết một bài văn ca ngợi hoác tướng quân, gọi ngài là nhân vật hàng đầu của thời đại này. Phó Vân Trương gật đầu, ta cũng từng đọc bài văn đó, còn chép lại một bản, vẫn cất ở nhà. Y đi đến bản sách lật bên này, nhấc bên kia, muốn tìm thấy bài văn nọ từ đống giấy hỗn độn. Khổng tú tài học với y từ nhỏ, hiểu rõ bản tính của y nên chỉ cười cười không nói. Phó Vân Anh giật nhẹ ống tay áo của khổng tú tài cố gắng hết sức để dùng giọng điệu thật bình thường hỏi hắn: Minh Hoắc tướng quân còn sống ư? Khổng tú tài sừng sốt cười nói: Muội cùng từng nghe nói về Hoắc tướng quân à. Nhưng ngay sau đó lại nhớ ra Phó Vân Anh khi còn nhỏ lớn lên ở Cam Châu, có khi mẹ nàng còn là do Hoắc tướng quân cứu cũng nên. Thế là hắn không coi nàng là trẻ con mà qua loa vài câu nữa, nghiêm túc nói bốn năm trước hoa tướng quân lãnh binh chống giặc oa dẫn mấy ngàn tướng sĩ ra biển tìm hang ổ của giặc trên đường gặp phải sóng to gió lớn thuyền đắm người chết mọi người đều cho rằng hoa tướng quân cũng bất hạnh ra đi nhưng ông trời phù hộ tháng trước hoa tướng quân cập vào bờ biển chiết giang tuần phủ chiết giang lập tức báo lên triều đình tin tức đã truyền khắp nơi nói xong lời này hắn còn kích động siết chặt tay vùng duyên hải giặc hoa hùng hăng ngang ngược phía bắc thắt đát bộ tộc ngõ lạt diệt lực bả lý nữ chân như hổ rình mồi nam có thổ thi phản loạn chỉ hận ta là thư sinh chói gà không chặt nếu không cũng có thể cùng hoắc tướng quân rong rủi sa trường diệt trừ giặc dữ phó vân anh cúi đầu không nói trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nhắm mắt lại trong lòng không biết là có cảm giác gì ấy vậy, vậy mà hoắc minh cầm lại còn sống phần 1 tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện